Thanh Liên kiếm cũng hòa thuộc tính phi kiếm, vốn là một cái thanh diễm kiếm, lại bị ứng Dương luyện hóa. Bộ này thanh diễm kiếm, Huyền Cơ đạo nhân tế luyện mấy trăm năm, ra lò chính là đã có thành tiểu phi kiếm, không hề giống Huyền Diệp, bởi vì thời gian vội vàng, mấy chục năm đầu luyện một lò kiếm phôi. Ứng Dương tuy rằng chỉ dùng một cái thanh Liên kiếm, nhưng kiếm quang chuyển một cái, lại ngươi phân hóa đi ra bắt đóa thanh Liên, điều này đại biểu vị này nga mi cao đệ đã luyện tiểu kiếm quang phân hóa chi thuật. Cảnh giới Kim Đan phía trên, mới có thể bằng vào thuần hậu công lực, luyện ra một đạo tùy ảnh kiếm quang, là rất khó luyện thành kiếm thuật một trong, so với nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý thiên tâm đều muốn càng khó vài phần. Ứng Dương đúc thành kim đan mới mấy chục năm, có thể phân ra thất đạo tùy ảnh kiếm quang, tổng cộng bắt đoa thanh liên, kiếm thuật này nộ tính, đã tại năm đó tệ băng vần phía trên. Nếu không phải là ứng Dương ít xuất hiện, chẳng hề đi qua tiếp thiên quan, vừa không có đặc biệt lợi hại chiến tích, lúc này ngami, bất luận huyền cơ, huyền diệp, huyền đức Bạch Vân những thứ này trưởng bối. Cũng không nói Âu Dương đổ và Tiểu Phích lịch bạch thắng, ứng dương mới là hàng thật giá thật đệ nhất. Coi như là vương sùng Âu hiếm Tiểu Vân Nhi, thậm chí cả nhất tiên nhị Vân hai cái Linh đang còn lại mấy vị, cũng sẽ không ứng dương đối thủ. Coi như là luyện liền lưỡng giới kiển nguyên tu gì Kim Quang đại trận Lưu Linh cắt và hứa tinh dương, cũng thua kém ứng dương quá xa. Long cắt cắt tuy rằng đúc thành Kim Đan, so với ứng dương nhiều hơn hầu như trăm năm, nhưng vẫn thật là không phải ứng dương đối thủ. Hàn chập và thanh liên kiếm trên không trung giao hợp lại, đấu ước hẹn hơn 10 triệu, long cắt cắt tiểu thầm nói không ổn. Trong lòng nghĩ ngợi nói, trách không được lục kiển khôn cũng bị ứng dương chém. Ta như thế lại khổ đâu nữa, chỉ sợ cũng có chút xui xẻo. Nàng rút pháp quyết, thân pháp nhoáng một cái, tiểu tự biến mất. Ứng dương thu bắt đóa thanh liên, hơi thở dài một hơi, hán thình lình cũng nhớ tới năm đó Âu Dương đổ sư hình. Âu Dương đổ rõ ràng có thiên hạ vô song kiếm pháp, rồi lại bởi vì sư phụ huyền diệp hóa Nga Mi Nam Tông không người trèo trống, không dám chiêu gây chuyện, Thủy chung không dám ra kiếm. Năm đó Âu Dương Đồ hai lần gặp được Long các Cát, rồi lại Thủy chung đẻ lại sắc ý, lúc này hắn cũng có đồng dạng tâm cảnh. Hắn trước khi xuất chiến, Bạch Liên Hoa đồng tử tiểu khuyên bảo qua, chúng ta Nga Mi huyền cơ, huyền Diệp, huyền Đức, Bạch Vân mấy vị có thể đà tiền bối đã rời đi, đã liền Âu Dương Đồ Sư Vinh đã đã đi ra, chỉ còn lại có trưởng giáo Bạch Thắng Sư Vinh, ngươi chớ có lại tùy tiện giết người. Ừ dương giết lục kiên cũng hơi có hối hận, lúc này mới thả Long Cắt Cắt chạy mất. Cho dù không thể nhất kiếm kho ý, ứng dương như cũ có một loại hánh diện cảm giác, bực này danh chuyển trăm năm ma nữ, nếu không phải mình kiếm hạ lưu tình, liền đi đã đi không thoát khỏi, này là bực nào 30 năm Hà đông, ứng dương sửng. Chương 728, vạn ma quy pháp, vạn pháp điều diện. Long Cắt Cắt chạy mất, lương xấu ngọc cũng không quan tâm, véo nhẹ pháp quyết, 18 đầu hơn 10 trượng phạm vi lớn thon thon tay ngọc, ngón tay ngọc dài nhọn, trong suốt như ngọc vượt qua vũ trụ, hướng Vương Sùng đánh ra xung xuống dưới. Lần trước đấu thắng một trận, Lương Sấu Ngọc biết giọng thôn Hải Huyền Tông quý quan đương không là có thể khinh thường đối thủ, cho nên vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực, 18 đầu thiên ma thủ đều xuất hiện. Vương Sùng ha ha cười cười, một đầu băng ly hóa thân bay ra. Này là băng ly hóa thân tu hành đại yêu trọng ly tử công pháp. Vừa hiện thân tiểu phát ra vạn trượng hàn khí, cùng thiên ma đại thủ ấn đấu tại một chỗ. Lương Sấu Ngọc không khỏi kinh ngạc, kêu lên Ngươi như thế nào có như vậy tốt bà bối, có thể luyện thành như thế đến hóa thân. Vương Sùng cười nói, ngươi cùng bản thân vài thứ sư muội cùng nhau gả tới đây, ta đưa ngươi một cỗ phân thân, cũng không đáng lúc cái gì. Lương Sấu Ngọc cắn cắn ngón tay, tựa hồ thật đang tự hỏi vấn đề này. Vị này ma môn yêu nữ vẻ mặt ngây thơ, nhưng bất kể là cựu khẩu vạn hoa tu, đây là 18 đầu thiên ma đại thủ hấn đã không có chút nào thư giãn, như cũ giết Vương Sùng cần phải ham hở tiến lên toàn lực mới có thể ngăn cản. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tiên ngoài miệng chiếm vài thứ tiện nghi, gọi nàng vài câu phu nhân qua đã quyển. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, máng, ta yêu Nguyệt tỷ tỷ cũng ở phía dưới nhìn xem, đây không phải tìm đường chết. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tiên sướng rồi cũng được. Vương Sùng hứ một câu, nào dám theo lời mà đi. Yêu Nguyệt cuối cùng tại hắn trong suy nghĩ, không giống người thường, con đeo yêu Nguyệt kiền điểm trộm đạo hoạt động, tiểu tặc ma hoặc là lớn mật, đang tại yêu Nguyệt mặt mà hắn cũng cái gì cũng không dám làm. Húng chi hắn một cái chính nhân quân tử, ở đâu là như vậy câu kết làm bậy, chiếm người tiện nghi mặt mũi. Lương xấu ngọc 18 đầu thiên ma đại thủ ấn, so sánh với giới càng thêm linh động một ít, chẳng những có thể đủ tùy cơ hương biến, gặp địch biến hóa, còn có nhiều nhân tính hóa cử động. Ví dụ như trong lúc cấp bách, vẫn không quên cho vương sùng băng ly hóa thân so với một ngón giữa, kéo trừng cứu hận. Lương xấu ngọc thiên ma đại thủ ấn, hầu như bao quát toàn bộ ma môn hết thể bí pháp Có thể thúc dục Đại Thiên Ma Đao, Ma Hoàng Kiếm Tỷ, Ngọc Tỷ, còn có thể thúc dục Trấn Áp Chi Thuật, diễn biến Chân Pháp, đơn giản có thể nghiền xuất hơn 10 chủng ma môn lợi hại pháp thuật. Cũng may mà Vương Sùng này là Băng Ly Hóa Thần, tinh tu tích thiên tủy và nhị thập tứ quyển thiên yêu chân hình đồ, công lực cũng phục thâm dày vô cùng. Nhất là tích thiên thủy tu thành dậy sóng hàn khí, có thể nhất tan dã chân khí pháp lực, lúc này mới có thể chống đỡ một cái cực kỳ khủng phụ. Lương Sấu Ngọc kỳ thật cũng tại âm thầm suy nghĩ, trong bụng thầm than thở, Tiểu ặc này có thể so sánh lần trước lợi hại quá nhiều Sơn Hải kinh tu thành tiên thiên ngũ khí Kim Đan quả nhiên tiểu lợi hại như thế nhất là hắn dùng tiên thiên ngũ hành linh vật tu thành hóa thân pháp lực nhất thời như bản thân giống như cũng lợi hại khẩn kiếm pháp và thiên ma đại thủ ấn đã bắt không được người này ta mau đổi một môn chiến thuật lương xấu Ngọc có thể cùng ma thực tông hạng tình đặt song song ổn ở, ở thiên hạ Kim Đan ngũ đại đạií cường tại Thái thượng ma tông đem lòng các các chu hồng tụ gắt gao ngăn chặn thực không may mắn gây nên Lương Sấu Ngọc chỉ một ngón tay, tựu có một đạo khói đen bay ra, hóa thành một cái khuôn mặt mơ hổ nữ ma đầu, lao thẳng tới yêu nguyện phu nhân. Vương Sùng cả kinh nói, "Này ma nữ sao chơi dương đông kích tây trò hề?" Hắn lo lắng yêu nguyện phu nhân, vội vàng bay ra thứ hai bộ băng lý hóa thân ngăn cản Lương xấu Ngọc này là hóa thân. Lương xấu Ngọc thầm than thở, nguyên lai yêu nguyệt phu nhân chính là của hắn huy hiếp. Vương Sùng thầm nghĩ, rõ ràng lấy yêu nguyệt tỷ tỷ huy hiếp cùng ta. Hai người riêng phần mình nổi lên bất thiện lương tri tâm. Lương xấu ngọc vừa muốn lại đối với yêu nguyện gia chiêu, vương sùng liền đem tiểu lưỡng cho ném đi đi ra. Tiểu lưỡng điên cuồng phun kim hà, nhất hàng chữ lớn lao thẳng tới lương xấu ngọc mặt, têu phụ thân. Đặc biệt sao ngươi mau gọi phụ thân. Vật nhỏ này, cũng chỉ có những lời này, phun nguyên vẹn không sức mẻ, không chút nào khai bán. Lương xấu ngọc cuối cùng cũng là kiểu huyền ma quân truyền nhân, nhận biết tiểu lưỡng lai lịch, vội vàng hét lên một tiếng. Phúc yêu nguyện phu nhân khói đen bạo tắng ra, ngang dọc dạm, chẳng tiểu n Lương Sấu Ngọc buông tha này là phân thân, ngang trời dịch chuyển, trực tiếp lao tới, rõ ràng không có nửa phần trần chờ. Tiểu Lượng Kim Hà nhếch mép, đem đạo này khói đen ma thành hư hảo, phun ra mấy đạo kim hà, cũng không biết mắng cái gì, đem thân nhoáng một cái, tiểu vô tung vô ảnh, lại bị Vương Sùng đưa về Nga mi rồi. Vương Sùng lui lại địch, cùng ứng dương đánh cho một tiếng lưu tâm, tiểu lui về yêu nguyện phu nhân bên người. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, ngươi tiếp tục như vậy không được a. Vương Sùng mắng Như thế nào thì không được. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người hai lần gặp được lương xấu ngọc cũng không thể làm cho người ta nhà lưu lại một khắc sâu ấn tượng, ngày sau như thế nào phát triển? Vương Sùng chán nản, thầm nghĩ, ta cùng nàng phát triển quá mức. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người cũng nên đem nàng thu làm sủng đồ, cái này sinh mới xem như viên mãn. Vương Sùng thầm nghĩ, ta cùng Cửu Yên đoạt đồ đệ, sợ là tấn thành đạo quân cũng không đủ. Yêu Nguyệt phu nhân lo lắng lo lắng mà hỏi, Sớm biết như vậy trận này đến hội, dẫn suất này hơn chuyện này, ta sẽ không ăn mừng rồi. Vương Sùng lắp đầu, nói ra, những chuyện này đã cùng yêu nguyệt tỷ tỷ không có quan hệ, đã là hướng về phía ta, coi như là không có trận này đến hội, cũng tuyệt chạy không khỏi. Lục Kiên Khôn là động minh đạo nhân giật dây, Lương Sấu Ngọc và Long Cắt Cắt chỉ sợ cũng hướng về phía quý quan lương tên tuổi, dù sao Vương Sùng lần trước ngăn trở Lương Sấu Ngọc giết triệu kiếm Long. Bực này chuyện này, tuyệt không tránh thoát, cũng chính là trận này đến hội làm cho Lục kiển Khôn và Lương xấu Ngọc cảm giác tình cảnh phù hợp, lúc này mới chạy tới. Vương Sùng làm môn đồ bốn phía đi trấn an tân khách, cuối cùng tới dự tiệc đều là các phái tiên chân, mặc dù thấy hai trận đấu pháp cũng không có gì bối rối. Nhất là Cự Đầu Long Vương, lại phục gọi tới một đám mỹ nhân ngư, tại trong biển ca múa, lúc này mới trọng lại đem bầu không khí tô đậm nảy sinh. Trận này ăn uống tiệc rượu, thẳng đến chạm vạng. Cự Đầu Lao Long Vương kêu một đám đèn lồng ngư tới đây, những thứ này quái ngư sinh ra ở biển sâu. Trên trán có nhất căn xúc tu, xúc tu trên sinh ra một đoàn đăng, có thể chiếu rọi vài thước phạm vi. Mấy vạn đầu đèn lồng ngư, ngọn đèn loang lổ từng điểm, đem lưu Lạc thúy Quốc bên ngoài vịnh, chiếu rọi đến sáng chói ưu tĩnh, ngược lại là làm cho ban đêm yên hội, càng thêm chút ít bầu không khí. Yêu Nguyệt Phu nhân và Thủy Băng Nguyệt Dương chân chi nan ăn mừng chi thực rượu, cử hành một ngày một đêm, biết rõ sáng sớm ngày thứ hai, mới có tân khách lần lượt cáo tử. Đã đến buổi chiều, tân khách ban đêm tản đi hơn phân nữa. Còn giữ lại không phải thôn Hải Huyền tông đệ tử, chính là 14 đạo tu sĩ, cùng Vương Sùng môn hạ quan hệ có phần thân mật, hơn phân nửa cũng đều đi Thái Minh tiên thành, tự nhiên có quen thuộc thân bằng hảo hưu còn đái. Còn dư lại tân khách sẽ không hơn chăm chung một chút, Vương Sùng làm cho môn hạ đệ tử đã tiến đưa A La Sơn Tràng, Lưu Lạc Thúy cốc bên này ngược lại thanh tịnh xuống. Yêu nguyện phu nhân tại Lưu Lạc Thúy trong nội cung, tư nhân khai một trò yến hội, chỉ đem thủy bang nguyệt mời đến, hai người lẫn nhau chúc mừng, qua cái này một kiếp nạn, Vương Sùng cũng khắc khai một bản tiệc rượu, nhưng cũng chỉ có Ứng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử đang ngồi, ba người nhưng là có một việc mà muốn thương nghị. chương 729-365 năm, Vương Sùng lau đe mặt, hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Bạch Liên Hoa đồng tử hơi xấu hổ, Ứng Dương nhưng là hơi có chút hương phấn. Vương Sùng cân nhắc thật lâu, mới lên tiếng, đứa bé này cần phải 365 niên mới có thể chào đợi sao. Ứng Dương có chút phiền nào nói, Bạch Nhi thể chất cùng thường nhân bất đồng, đều muốn thai ngén đời sau hoặc là hao tổn công lực, hoặc là nhiều hao phí mấy trăm năm. Vương Sùng lo nghĩ, tiện tay một chảo, theo trong hư không cầm ra hơn 10 cây liệu, nói ra, những đồ chơi này cho ứng phu nhân bổ ích thân thể đi. Bạch liên hoa đồng tử có bầu, ứng dương liền gấp cùng Vương Sùng thương nghị, như thế nào chuyện bái sư. Vương Sùng cũng không hiểu, còn kém mấy trăm năm mới có thể ra thế, ứng dương sốt ruột cái gì, nhưng cũng không có thể nói mặt khác. Chỉ có thể đem năm đó từ phía trên trì đảo trong bảo khố, trộn tới những thứ này cây đem li Những thứ này cây lửu Tuy rằng không bằng tang mộ mộ 6.000 một tâm xa quá mức nhưng cũng là một tiền tang mộ mộ trên thân đất mộc linh tinh làm cho túy đối với bạch Liên Hoa đồng tử ngày như vậy sinh linh nhân vật thành hình yêu quái có lớn lao chỗ tốt Bạch Liên Hoa đồng tử thấy vợ ấy nhớ tới Vương sùng lúc trước chính là dùng một quả m một lửu lừa gạt mình bị ứng dương kết quả hai người tình duyên quân thân rút cuộc không thể phân cách nàng trận nhìn ứng dương liếc đáy lòng tràn đầy ngọt ngà Tuy rằng Bạch Liên Hoa đồng tử cũng biết mình và ứng dương kết hôn cũng đã không thể dùng thân phận thật sự kỳ nhân, khắp nơi đã phải cẩn thận, thậm chí không có thể trở về Nga mi cùng phu quân cùng một chỗ, rất nhiều ý khuất. Nhưng cũng có Nga mi trưởng giáo Bạch Thắng, cùng với thôn Hải huyền Tông quý quan đứng hai cái này hào Hữu mọi chuyện đã thay bọn hắn hai vợ chồng suy nghĩ. Lúc trước Vương Sùng tính toán khôn khéo, làm việc không nên chiếm trừng tiện nghi, hôm nay hai nhà thành hào Hữu rồi lại ra tay sảng khoái đã đến, không có chút keo kiện Ứng dương mặc dù có chút xấu hổ Nhưng vật ấy đối với Bạch Liên Hoa đồng tử thật sự rất có diệu dụng, cũng liền không bỏ được khước tử, cười ha hả nói, tuy rằng xấu hổ, nhưng vật ấy ứng dương đây là nhận được. Vương Sùng suy nghĩ một chút, lại phục nói ra, nếu như Bạch Thắng Đạo Hưu nói, muốn ta thu tên đồ đệ này, ta như thế nào đều muốn cho đồ đệ chút ít lễ gặp mặt. Ta năm đó ở Đại yêu trọng ly tử động phủ được chỗ tốt hơn, này là hắn tam cuốn đạo thư, một đôi hổ rực xong móc câu, liền tính vào lễ gặp mặt. Còn có một đầu băng ly cũng cho đồ nhi ta bổ ích nguyên khí. Chớ có sinh ra tiểu thua lô khí huyết. Tiểu tạc ma cũng không phải thật tiểu hào sảng. Hắn đặc biệt sao là cho Diễn Thiên Châu bước đấy. Lúc này vương sùng cái hót, đã đông lạnh một mất. Nếu là không ra xuất huyết nhiều, hắn cũng hoài nghi Diễn Thiên Châu hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ứng ninh như thế nhưng là hảo đổ đệ. Vương sùng mắng, là nên đi. Hoàn không có suất thế đây. Nam nữ cũng không biết, ai biết có được hay không. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát. Kỳ thật người hoàng thai đem Thiên Tiên Điểm Tương Kỳ cho nàng. Vương Sùng vẫn may kết, "Mãng, còn muốn vô ảnh kiếm và Nguyên Dương kiếm, còn có lượng giới phiên hay không?" Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, "Cũng thành." Vương Sùng lại cũng không muốn cùng cái này Phá Châu tử nói chuyện, lấy tam cuốn đạo thư, hổ dục xong móc câu, một cái băng ly đưa cho Hưởng Dương phu thề, sau đó nói, "Bạch Liên Hoa đồng tử đạo hữu, không thích hợp trở về Nga Mi, ứng Dương đạo hữu không bằng cũng ở đây ta đại la đảo, nhặt một nơi, kiến tạo một chỗ chỗ ở." cũng thuận tiện, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thản Tiên Tông là phương Tây hai thánh, lưu lại Đông Đại Lục nội ứng, nhưng trong phái cũng không cái gì lợi hại hảo thủ, nếu là Bạch Liên Hoa tử có nguy hiểm gì, hoàn toàn chính xác chiếu cố không đến. Ứng Dương suy nghĩ thật lâu, xúc động đáp ứng nói, đã như vậy, ta ngay tại Đại La Đảo kiến tạo một chỗ đợ Vương Sùng còn có một số việc mà, cho nên liền đem hề là gọi, làm bạn Ứng Dương phụ phụ, nghe theo hai người sai khiến, tự đi giúp chuyện khác mà rồi. Mấy ngày về sau, Đại La ở trên đảo náo nhiệt tiếng động lớn dầm dĩ dần dần đi, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đã liền Thủy Băng Nguyệt đã bởi vì đã vượt qua Dương Chân Đệ nhất nan, về trước đi Thiên Hoa đảo rồi, Vương Sùng mấy ngày nay đều tại làm bạn yêu nguyệt, hoàn cùng yêu nguyệt đề cập, về sau hướng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử Hải Tử, sẽ bái sư môn hạ của chính mình. Yêu Nguyệt cũng không phải biết rõ, Bạch Liên Hoa đồng tử là một cái yêu quái, đây là phương Tây hai yêu thánh môn hạ, nghe vậy cười nói, Nga Mi Đạo Pháp cũng không kém chúng ta thôn Hải Huyền Tông. Hưởng Dương đạo hữu hôm nay cũng đúc thành kim đan, cũng không kém ngươi quá xa, vì sao muốn bái sư học trò của ngươi?" Vương Sùng cười nói, có lẽ là sợ từ phụ từ mẹ, dưỡng cái con hư hỏng đi ra. "Ta về sau và Yêu Nguyệt tỷ tỷ đã có hài tử, cũng có chút tiền đưa cho Bạch Thắng đạo huynh làm đồ đệ. Yêu Nguyệt lập tức khuôn mặt sinh hà. hơi đỏ ửng, lo nghĩ, lại phục nói ra, "Nếu là Bạch Thắng có thể đạo nhập Thái Ức, luyện tiểu bất tử chi thân, bái sư không ngại. Nếu là hắn không có đạo nhập Thái Ức, Việc này đừng để. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi, đây cũng là vì sao? Yêu Nguyệt Phu Nhân cười lạnh nói, ta sợ hắn gây họa quá lớn, không có gì hay kết cục. Vương Sùng ngượng ngùng cười cười, không dám nhiều hơn nữa đáp lời. Yêu Nguyệt Phu Nhân chỉ là giả vờ không biết đạo trong mắt kỳ thật không phải bóp hạc ác. Vương Sùng còn có cái nho nhỏ phiên não, thủy băng nguyệt tại đại la đảo đã co hành cùng. Cùng Yêu Nguyệt ngược lại là thường xuyên qua lại, hắn còn có cái đồ nhi, không thể hoàn nhà. Lúc này tiêu quan âm đi tiếp thiên quan không có sư phụ mệnh lệnh, còn không dám trở về đây. Đã liền yêu Nguyệt Phu nhân độ nan chi yến, cũng chỉ có thể sai người đưa tới hạ lễ, hơi có chút tội nghiệp đấy. Vương Sùng cũng là thiên vị cái này nữ đồ đệ, nếu như không có còn chưa xuất thế ứng ninh nhi, tiêu quan âm nhưng chỉ có bọn họ xuống, đệ nhất đến thiên vị đồ đệ. Nhưng tiêu quan âm trong tay có hồng ngọc song kiếm, hắn hoàn thật không dám đem cái này nữ đồ đệ cầm trở về. Vương Sùng chấn an yêu Nguyệt Phu nhân, chính sầu muộn nên như thế nào thu xếp tiêu quan âm thì có môn nhân bẩm báo Nói Diễm Mai chân nhân môn hạ Tô vị đạo đến đây bài kiến. Vương Sủng nhớ tới, hoàn là mình triệu Hoán Tô vị đạo tới đây, hay cùng yêu nguyệt phu nhân tố cáo tội, đã đi ra lưu lạc thủy cùng, đến bản thân một tòa hành cùng, đã tiếp kiến Tô vị đạo. Tô vị đạo nhìn thấy Vương Sủng, không người hạ bái, hắn phần thuộc văn bối, cho nên chấp lễ quá mức cung kính. Vương Sủng cười nói, ta gọi ngươi tới, là vì được một vị tiền bối vượt giới truyền đến tin tức, sư phụ ngươi Diễm Mai chân nhân, đã đi huyền thai thiên. Tô vị đạo vừa mừng vừa sợ, kêu lên, sư phụ ta quả thật đi huyền thai thiên. Vương Sùng đáp, tin tức này tuyệt không sai lừa bịp. Ngươi ngược lại là có thể yên tâm lệnh sư rồi. Tô vị đạo có chút cao mày, nói ra, nếu là sư phụ đi huyền thai thiên, ta có thể đã không qua được rồi, huyền thai thiên thực sự quá xa xôi. Vương Sùng cười nói, không sai. Ngươi cũng nên gấp rút khổ tu, đợi đến tấn thành dương chân, nói không chừng tiểu có cơ hội. Tô vị đạo lo lắng sư phụ, đi tiếp thiên quan mấy chục năm. Cũng không có nghe ngóng diễm mai chân nhân tung tích, đều muốn đi ngoại vượt hư không, rồi lại có chí huyền ma quân ngăn chặn giới thiên tri lộ, trừ phi là huyền cơ đạo nhân như vậy, xuất thân thiên ma tông thế hệ, mới có thể xuyên qua trí huyền bổ thiên thân thể. Lúc này nghe được sư phụ tin tức, tô vị đạo một lòng hạ xuống, đối với Vương Sùng cũng phục cảm động đến rơi nước mắt. chương 730, Đào Tiên Tiên Vương Sùng truyền tin tức, tiêu đổi tô vị đạo tự đi, hắn cũng không phải tô vị đạo lao sư, cũng không phải là trực hệ trưởng bối không quản được người này. Tô Vị Đạo đã cảm ơn Vương Sùng, liền tự đã đi ra Đại La đảo, bản thân hắn đã sớm là Kim Đan tông sư, tuy rằng còn chưa toàn bộ độ Tam Thái Họa, nhưng cũng là thôn hải huyền tông thực nhân vật rất giỏi, bình thường đều có nơi đi. Biết rõ lão sư không có chuyện, Tô Vị Đạo cũng không có ý định trở về nữa tiếp thiên quang rồi, hắn đã đi ra Đại La đảo, liền đi thăm bạn bè rồi. Vương Sùng đã vượt qua Kim Đan Tam Thái Họa, Yêu Nguyệt cũng đã vượt qua Dương Chân Đệ Nhất Nan, hai người đã tạm thời vô sự có thể làm. Tiểu Tặc Ma tiểu suy nghĩ, có muốn hay không luyện một lò pháp bảo. Hắn vốn cũng muốn luyện một lò phi kiếm, Linh kiếm sơn đại trận cần phải cửu khẩu linh sơn kiếm mới có thể vận chuyển trí vi lực lớn nhất. Nhưng Tiểu Dương cung cũng không thể gom đủ tài liệu, lần trước huyền diệp luyện kiếm, hắn lại đã đưa ra ngoài hơn phân nửa tài liệu, hôm nay rồi lại tiếp cận không đủ khai lò linh tài. Cho nên đã nghĩ muốn tế luyện một lò lúc dùng pháp bảo, pháp bảo không có phi kiếm đối với linh tài cần hà khắc, có thể giảm xuống rất nhiều nhu cầu. Vương Sùng kỳ thật muốn nhất tế luyện một lò Lôi Đình Phích Lực châu, vật ấy chỉ cần dùng Trung Đại Yêu Đan châu, có thể tế luyện, chỉ là tế luyện thủ pháp, cần phải nga mi Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết. Tiểu Phích Lực Bạch tháng hiểu được Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết, chính là đương nhiên, hắn thôn Hải Huyền Tông quý quan đương hiểu được Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết, nhưng chỉ có người thường không thể dung rồi. Vì vậy Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, này mới quyết định tế luyện 108 miếng ớt mục linh toa. Cái này thứ nhất, thành tựu vượt qua 1000 năm mục rất nhiều, linh tài dễ dàng lấy được. Cái này thứ hai, hắn vượt qua tam thai họa, được mục tiên quyết. Mục tiên quyết chính là làm phép chi thuật, có thể làm phép hoa cỏ cây cối, đầu cũng không phải làm phép mà sống linh, là làm phép là pháp bảo. Vương Sùng chỉ cần làm phép Mộc linh là pháp bảo, có thể ném cho môn hạ đi tế luyện, sau cùng tiết kiệm công phu, luyện tiểu ớt mục linh toa rất nhiều dịu dụng, thậm chí có thể dùng kiếm quyết tới đem ra sử dụng. Ơt mục linh toa lấy đã ngoài ngàn năm linh mục là chất liệu, cho nên sau cùng khắc chế ma môn bí pháp và âm tà quỷ khí pháp thuật Nhưng là bởi vì ớt một triệu canh kim khắc chế, không thể đấu kiếm, chỉ có thể đấu pháp. Nghĩ tới nghìn năm linh mục, vương sùng cũng nhớ tới thiên trì ở trên đảo, vô số mục yêu biến thành khắp núi nữ yêu tinh, cùng với thanh loan hậu thế. Hắn thầm nghĩ, ngày hôm nay chỉ đảo thượng sợ là chỉ có nguyên chân thượng nhân một người lao hán, không khỏi cũng có chút lẻ loi hữu quạng. Hôm nay hắn đại đồ đệ đã đưa vào môn hạ của ta, không bằng muốn cái chiêu số, đem hắn cũng biết tới ta đại la đảo, làm hai môn chủ. Vương Sùng lúc này đúc thành Kim Đan, cũng cũng không có trước kia ẩu tả, hắn một mực đợi đến lúc yêu nguyệt lại phục ý định bế quan, lúc này mới vụn trộm chạy ra khỏi đại la đảo, thẳng đến tây cảnh khổ hải mà đi. Hôm nay Vương Sùng, công lực không rông trước kia, hóa thành một đạo thanh hồng, một canh giờ có thể phi hơn 5.000 trọng, đã là thiên hạ hãn hữu kỳ còn độn quăng rồi. Phải biết rằng đại diễn, Kim Đan, Dương chân mỗi tăng lên một cái cảnh giới, độn Quang sẽ tăng nhanh gấp mấy lần, nhưng Dương chân cảnh trở lên. Độn quang cũng sẽ không tăng nhanh nhiều lắm, thái ớt cảnh đại thánh đều là hoành chuyển hư không. Vương Sùng lúc này mặc dù mới bất quá kim đan, vậy do hồng hóa chi thuật, chính là tại dương chân cảnh, độn quang cũng coi là nhất đẳng nhanh, hiếm có mấy cái dương chân đại tu có thể cùng hắn định nổi. Đại diễn cảnh muốn bay mấy ngày lộ trình, hôm nay hắn một canh giờ có thể bay qua. Nửa ngày lúc giữa, Vương Sùng đã vượt qua Đông Hải, lại phục nửa ngày lúc giữa, vượt qua nhất Lục Châu, tiến nhập Tây cảnh khổ hải. Thiên trì đối với Vương Sùng mà nói, cũng coi là quen việc dễ làm chi địa, cho nên hắn đấu chuyển mấy canh giờ, ngay tại mênh ngông biển lớn thượng đã tìm được vài con bay múa đầy trời linh cầm. Vương Sùng biết mình thanh danh bất hảo, không dám lại công nhiên chạy như bay, thu tiên thiên ngũ khí kim đan, thay đổi thiên phù thư luyện tiểu đâu xuất kim đan, thúc dục huyền thiên cấm pháp tận độn chi thuật, lúc này mới tiếp tục chạy như bay. Vương Sùng tìm được tiên trì đảo thời điểm, rất xa thấy được ở trên đảo, ngoại trừ hoang hải điếu tẩu kim lý cùng, chùi lủi một mảnh, cũng thay nguyên chân thượng nhân thế thảm. Nguyên chân thượng nhân độ tử độ tôn, đều bị hắn chộp tới đan đỉnh môn, nguyên chân thượng nhân vừa thương tâm, không, có tăng thêm nhân khẩu, cho nên nguyên bản một cái hảo hảo tiên gia thắng cảnh, lúc này lại giống như là rách nát trăm năm thế gia, rất có chút ít gió lạnh leo lạnh vũ. Vương Sùng tại Thiên Trì đảo chỗ cao nhất, theo như hạ thấp đột quang, hắn huyền thiên cấm pháp huyền diệu, ẩn thân chi thuật hầu như có thể so sánh với vô ảnh kiếm ẩn độn chi thuật, cho nên khắp núi yêu quái, cũng không có người phát giác. Vương Sùng rất xa chứng kiến này tòa lớn tăng cây Thầm nghĩ, chớ có tiên hướng về phía tàng mổ mổ ra tay, nàng bị ta làm cho không còn, ở trên đảo yêu quái có thể đã rối loạn, nguyên chân lão nhân cũng tất nhiên biết rõ. Ta chọn trước chút ít bình thường mục yêu ra tay, trên đảo này hoa cỏ cây mục tinh linh rất nhiều, thiếu một ít chút ít, ngờ tới nhất định cũng nhất nhân biết rõ. Vương sùng tại ở trên đảo tìm một vòng, chọn trình ngay ngắn một cây hoa đào cây, hắn tự tay đặt tại cây đào thượng vận khí mục tiên quyết, vô số ớt mục chi khí trào vào này gốc cây đào. Này gốc cây đảo cũng có nghìn năm thành tiểu, nguyên lai cũng không dài tại thiên chỉ đảo, là bị tăng mổ mổ từ phương Tây cấy ghép tới đây, sớm tiểu đã có thành tiểu, tu luyện hóa hình, còn có cái tên gọi là đào tiên tiên. Nàng đang tại thể sắc bên trong phun ra nuốt vào linh khí, thình lình cảm giác được có vô số ớt mộc linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, không khỏi vui vẻ, thầm than thở, tất nhiên là mổ mổ thấy ta mỹ mạo, tranh thủ cho ta chỗ tốt. Đào tiên tiên cũng không chống cự, tùy ý này cô ớt mộc linh khí cỏ giữa thân thể Hơn nữa trong người ngưng tụ thành một đạo phù lục. Đạo phù lục này hảo sinh huyền diệu, làm cho đảo tiên tiên dễ cây chạc cây từng cái lùi về trong cơ thể, liền hướng thân cây vỏ cây cũng dần dần chặt chẽ, cuối cùng biến thành nhất căn màu hồng đảo nho nhỏ một toa. Vương Sùng một phát bắt được căn này hoa đảo ớt một linh toa, thi triển cái đột pháp, lượn sông lên không trung. Hắn chính đuốt đuốt này cái linh toa, chợt nghe đến linh toa bên trong vang lên một thanh âm, kêu lên, "Mụ mụ." Vương Sùng mắng, "Kêu phụ thân." Hừ hừ. Lao tử nhân vật bậc nào? Làm sao có thể làm cho một cái yêu quái kêu phụ thân? mau gọi tổ tông. Đào tiên tiên này mới phát giác không đúng, cuốn quýt kêu lên, tổ tông, tổ tông. Người như thế nào đem đào tiên tiên biến thành cái này bộ dáng? Vương xung quát, cái này bộ dáng có cái gì không tốt? Hắn dơ tay bay ra này cái hoa đào ớt một linh toa, đào tiên tiên lập tức cảm thấy, bản thân càng ngày càng cao, càng bay càng nhanh, liên tục đụng tản một đoàn mây bay, bắt đầu hoàn cảm thấy thoải mái, thầm thầm than thở Đào tiền tiên phi á. Đã bay. nay đầu yêu quái đầu góc chưa đủ linh quang, còn lớn hơn tiếng cảm tạng, tổ tông quả nhiên đạo pháp nguyên liền diệu, đào tiên tiên vốn cũng chỉ có thể cưới gió, vẫn không thể như thế phi đột, không nghĩ tới có thể bay vừa nhanh lại hảo, lại cao như thế. Vương sủng giò xét tay khẽ với, đem này cái hoa đảo ớt một linh toa thu trở về, thầm nghĩ, một tiền quyết quả nhiên thần liền diệu, so với ta lúc trước thông hiểu vài loại luyện bảo pháp thuật, ví dụ như lục vi thuật cái gì cũng tốt quá nhiều. Đào tiên tiên biến thành hoa đào ớt một linh toa tại tiểu tặc ma thủ trên lật qua lật lại, này đầu yêu quái dần dần kịp phản ứng, bản thân rõ ràng lại không có thể khống chế bản thân, hết thể đã làm cho này vì tổ tông làm cho khống chế, tiểu sợ hãi nảy sinh. chương 731, Đệ Nhị Tiên Đào tiên tiên nhịn không được quá to, tổ tông, ta như thế nào không có thể khống chế tự chính mình. Vương súng mắng, ngươi một cái phát bảo, còn muốn khống chế bản thân làm gì? Tiểu tặc ma mắng một câu, thình lình kịp phản ứng, thầm nghĩ. Này ớt một linh toa như thế nào còn có linh thức? Đào tiên tiên trong đầu ầm ầm một tiếng, chỉ có hai chữ lật qua lật lại, pháp bảo. pháp bảo. pháp bảo. pháp bảo. bảo. Này đầu yêu quái lập tức khóc lớn nói, ta hảo hảo một cái yêu quái, làm sao lại thành pháp bảo đây? Tổ tông lão nhân ra người chớ có làm ta sợ. Vương Sùng tiện tay chuyển một cái, liền đem này cái hoa đào ớt một linh toa ném đi mười tiên đổ, không ra nghe nàng hóa hoa kê ơ. Tiểu tặc ma thầm nghĩ, là ta luyện chế thủ pháp không đúng. Đây là này đầu yêu quái thiên phú dị bẩm Hay hoặc là xảy ra điều gì đường rẽ. Bình thường pháp bảo nơi nào đến linh thức. Cái kia cần phải là nguyên dương, vô ảnh, tiểu lưỡng bực này pháp bảo, mới có đồ vợ. Coi như là tiểu lưỡng, linh thức cũng không toàn bộ, tựa như 3 tuổi hài đồng. Ta được lại đi thử một lần, nhìn xem có hay không mảnh vô yêu quái, đều có thể bảo trì linh thức. Như thế đều có linh thức. Vương Sùng Phi không xuống dưới, rất nhanh tiểu lại tìm một cây mấy trăm năm hoa mẫu Này gốc hoa mẫu đơn nguyên lai sinh ra ở Lạc Dương, chính là Lạc Dương nổi danh nhất cảnh trí, về sau bị tang mổ mộ trộm thu thập đến tận đây, coi là độc chiếm. Vương Sùng thúc dục một tiên quyết, này gốc hoa mẫu đơn yêu nhưng là linh để tỉnh, vội vàng hiện thân đi ra. Vương Sùng sử dụng Huyền Thiên cấm pháp khả năng tàng hình, này gốc hoa mẫu đơn yêu cũng nhìn không thấy hắn, nhưng lại biết rõ tất nhiên có cao nhân ở đây, vội vàng nũng nịu kêu lên, vị tiên trưởng này muốn đối đãi như thế nào? Vương Sùng cười nói, hoa nhỏ yêu Vẫn mệnh của ngươi tới Lao tổ phải giúp ngươi một chút Chúc ngươi công lực biến đổi tăng lâu Hoa mẫu đơn yêu cũng không nghĩ tới Thiên trì đảo còn có thứ hai lao tổ Chỉ cho là là nguyên chân thượng nhân tới Vừa mừng vừa sợ, têu lên Lao tổ nhưng là phải đèm tiểu yêu thu làm ái thiếp Mô mô cũng biết sao Vương sùng thầm nghĩ Nguyên chân thượng nhân cũng quá mức không có uy phòng Khắp núi nữ yêu tình Không đều là một mình hắn hay sao Như thế nào thu cái ái thiếp Này hoa nhỏ yêu còn muốn hỏi qua tàng mô mô ai cũng là. Ta mô mô cái này nửa yêu quá dị, hoàn cũng có khuê phòng lạm dụng nguy quyền. Vương Sùng miệng đầy mê sảng, không có một câu thật sự, bất quá ba lượng câu, tiểu đem cái này hoa nhỏ yêu dỗ dành đến không có ở đây kháng cự, tùy ý hắn mục tiên quyết pháp lực quan thể. Vương Sùng một thân pháp lực, đem này gốc hoa mẫu đơn yêu thân cảnh toàn bộ dốc đầy, mục tiên quyết lập tức triển khai diệu dụng, này gốc mây trăm năm, đã từng giẫm quan lạc dương hoa mẫu đơn cùng thân cảnh rễ cây co rút lại, cuối cùng biến thành nhất căn toàn thân thuần túy tử toa. So với vừa rồi cái kia căn hoa đảo ớt một linh toa, nhiều hấp dẫn gấp 10 lần. Vương Sùng cũng không ngừng lại, uốn léo thân, tiểu tiến vào thập tiên đồ. Minh Sơn Tông Tông chủ Thiên Thịnh Tuyết, từ khi được 300 sơn hải lực sĩ, đã sớm kinh thanh kiếm tiên học viện xây dựng lại, đầu là dựa theo chính nàng đặc biệt thích, đem nơi này chỉnh đốn tựa như nhân gian tiên cảnh, có vô số cảnh trí. Nguyên bản kiếm tiên học viện những cái kia kiến trúc, đều bị nàng hoặc lấy hòn non bộ quái thạch, hoặc lấy đại thụ bùi hoa, từng cái dấu che lại. Không tiếp tục nửa phần nột nột. Hôm nay 10 tiên đồ, chính là vương sùng thu bản thân bao năm qua tích góp từng tí một pháp bảo chỗ, ngoại trừ vài cái lúc dùng đấy, đã thủ ở chỗ này. Vương sùng liếc mắt nhìn, đang tại đầy trời truy đổi hai quả ớt một linh toa, nhìn không được quát, hai người các ngươi nhưng còn có linh thức sao. Hoa đào ớt một linh toa nhẹ nhàng huyên biến, hóa thành một cái đầy người sương tuyết, áo trắng phía trên một chút điểm hoa đào tiểu mỹ nhân, dịu dàng khẽ không người nói ra, nỗ tài còn tưởng rằng bị lao tổ tế luyện thành quái vật gì. Lại không nghĩ rằng, như cũ có thể biến hóa thân người, thậm chí có thể như cũ hóa thành hoa đào cây, linh thức cũng giống nhau thường ngày. Vừa rồi hoa mẫu đơn yêu cũng hóa thành một cái tử sam tiểu mỹ nhân, nhẹ nhàng thi lễ, thấp giọng nói ra, lạc dương dương sơn tử ra mắt lao tổ. Vương Sùng không khỏi kinh ngạc, têu lên, mục tiên quyết rõ ràng còn có bực này dịu dụng Thiên thịnh tuyết đang muốn hỏi Vương Sùng thanh âm, Sơn Hải lực sĩ không nhà thông Thái ngôn Nàng lại ở đâu có tâm tư cùng bực này cổng cảnh ô xin nói chuyện. Cho nên hồi lâu đều chưa từng lấy người lời nói, có phần muốn tìm người nói lên vài câu. Nhưng mà vương sùng quay thân, tiểu ra 10 tiên đồ, làm cho vị này mình sơn tông tông chủ. Năm đó nam đại lục nổi danh tiểu mỹ nhân vẻ mặt cô đơn lạnh leo. Thiên thịnh tuyết thầm nghĩ, hắn đem ta nhốt tại trong này, cũng không biết cửa quan làm lúc nào. Vương sùng qua hơn nửa canh giờ, ném vào được hơn trăm căn đất một linh toa. Những thứ này ớt mục linh toa nhau nhau hóa thành tuấn nam tiểu mỹ nhân, tuy rằng cũng không biết cuối cùng chuyện gì sẽ ra vậy, thực sự rất nhiều hưng phấn. Đại môn tại ngày thường tại Thiên Trì Đảo, có tăng mộ mộ quan thúc, quy củ rất nhiều, kỳ thật cũng không tự do, lại thêm không vui. Lúc này thay đổi hoàn cảnh, rồi lại cũng không có bao nhiêu sầu muộn tâm tư, dù sao bọn hắn tiểu là một đám hoa cỏ cây cối chi tinh linh, bị người nào nhận được đi, đều là do làm trang trí mệnh, sinh tử nhận thức thao túng. Tiểu tặc ma khắp núi vòng một vòng, Lúc này hắn đã không có nghĩ tới, kinh động đến nguyên chân thượng nhân và tang mộ mốn nên như thế nào. Nhìn thấy có linh cẩm sẽ đưa nhập lăng hư hồ lô, tự nhiên có thanh loan cái này tổ đa giáo hấn, hoa cỏ chi tinh, hắn bắt đầu hoàn trọn hàng năm chứng đấy, về sau sẽ không quản tam thất 27, đều đã thu vào 10 tiên đồ. Cũng là vương sùng vật khí, nguyên chân thượng nhân lúc này còn không biết, hoang hải điếu tẩu bị vương sung bắt sống, đi nơi khác thăm bạn bè. Tàng mô mô bởi vì bị tiểu tặc ma trộm lấy một tâm. Tu vi ngược lại áp chế, ngủ say tại thể xác bên trong, vẫn luôn tại tiềm tu bế quan, coi như là bên ngoài có kinh thiên động địa biên cố, chỉ cần không bị thương đến nàng bản sắc, tăng mộ mổ, mổ tiểu cũng không để tỉnh quay tới. Vương Sùng cũng không biết những thứ này, nhưng mà hắn phát hiện mình làm ẩm ĩ đi ra động tĩnh, cũng chưa từng kinh động người, tiêu thỏa thích đem thiên trì đảo đảo tâm chỗ này sơn, hảo sinh đảo móc một lần. Khắp núi chim tức đã một mẻ hút gọn, tất cả hoa có cây cối đã đưa vào mười tiên đồ. Đã liền đỉnh núi thổ địa bởi vì trùng nhiều như vậy hoa yêu, linh khí tràn đầy, bị vương sùng đào đất mấy trượng, biết rõ phía dưới đều là tầng đá, lúc này mới dừng tay. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có đã đến một tiên tang mồ mổ, này lao đầu thụ yêu lẻ loi trơ trọi sinh trưởng thiên trì ở trên nào? Vương Sùng thầm nghĩ, này lao đầu yêu tình, tuy rằng không phải mỹ mạo, nhưng dù gì cũng là dương chân tu vi. Ta cái kia 10 tiên độ trên đã cần phải là mỹ mạo nữa tu, cũng có chút có dương chân cảnh tu vi, mới tốt đi tới. Trước đây Nguyên Chân lão nhân cản trở, ta cũng không đem tang mộ mộ thu lấy, cái này một phen, Nguyên Chân lão nhân lại không biết chạy đi đầu chơi đùa, đem này này nhất gốc cây già yêu bỏ đi lúc này thuật, chẳng phải là tự nhiên tựu hai ta công việc tốt. Vương Sùng thúc dục 10 tiên đồ, đem một tiên tang mộ mộ bao phủ lại, cả gốc và phạm vi vài mỗ lớn bùn đất, cùng nhau đã đã thu vào trong đó. Vương Sùng cũng là giỏi quệ, hắn đem 10 tiên đồ cấm chế, liên quan vô số nồng đậm ất một linh khí, vụ trộm như là tang mộ mộ thân thể bên trong. Này lao đầu thụ yêu là thật không hiểu được, ngoại giới bởi vậy biến hóa, nàng tại thiên trì ở trên đảo ngốc lâu ngày, tuy rằng lần trước bị vương sùng làm ẩm ý một trận như cũ không nghĩ tới sẽ có đại địch xâm phạm. chương 732, ta tới, Tăng mộ mộ thể xác, rơi vào kiếm tiên học viện chỗ giữa, lập tức làm cho bay múa đầy trời hơn trăm phi toa cùng một chỗ kinh ngạc, vội vàng nhao nhao rơi xuống, hóa thành vô số tuấn mỹ nam nữ. Những thứ này hoa yêu đều có chút ít nhút nhát e lệ, sợ Tăng mộ mộ bừng tỉnh giận dữ mắng mỏ bọn hắn. Vương Sùng ở đâu có tâm tư quản những thứ này yêu quái? Hắn đối với Thiên Thịnh Tuyết quát, nhanh chóng ta tế luyện này lao đầu thụ yêu. Thiên Thịnh Tuyết năm đó cũng là nhất tông đứng đầu, thấy tăng mộ mộ trên thân khí tức, tuy rằng ám nhược, nhưng là dương chân cảnh giới, không khỏi âm thầm cả kinh nói, vị đạo hữu này hảo sinh xui xẻo, rõ ràng cũng đã rơi vào tiểu tặc này trong tay. Tang Ngô mộ vì tăng lên công lực, nuốt hấp rất nhiều huyết nục tinh hoa, Vương Sùng ghét bỏ những thứ này huyết khí quá mức dơ bẩn. Hư không một chiều, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm tiểu bay ra, chỉ là hư hư nhất lượng quanh, theo tang mộ mộ trên thân không ngừng rút ra máu đen chi khí. Vương Sùng đem Lăng Hư Hồ Lô một phách, hạ một đạo hiệu lệnh, lập tức hiểu rõ cô dương chân cảnh trở lên, mấy trăm kim đan cảnh trở lên pháp lực, cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Thiên Thịnh Tuyết vốn đang coi là bản thân chính là tế luyện vị này một yêu chủ lực, lúc này thấy Vương Sùng bên hông Lăng Hư Hồ Lô đã tuân ra tràn đầy pháp lực, lập tức trong lòng nhất khổ, thầm nghĩ, đây đều là năm đó tiểu Dương cùng Thậm chí ta Minh Sơn Tông Thiên Tài đệ tử, hôm nay đều bị người coi như nô buộc. Thiên thịnh tuyết mặc dù đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám sơ xuất, dù sao nàng hôm nay đã thành thập tiên đồ trận linh, sinh tử đã nắm tại vương súng tay. Độc Long tự thập tiên đồ, nghiêm chỉnh trận linh, chính là thiên nhiên thanh nén, chẳng hề câu nệ tu sĩ. Vương sùng tới là không có nhiều thời gian như vậy, thứ hai thiên thịnh tuyết cũng được, tăng mổ mộ cũng được, lúc ấy đã là sinh tử cựu địch, nếu như đã hạ thủ cũng liền không có nhiều như vậy bể buồn ý niệm trong đầu. Đối với vương sùng mà nói, ra tay giết, và luyện làm trận linh cũng không có gì khác nhau, dù sao thiên thịnh tuyết hắn là hỏi qua đối phương, có nguyện ý hay không. Về phần tăng mô mộ giết qua vô số sinh linh, tính tình thô bạo, cũng liền không có quá mức tử bi tất yếu rồi. Tăng mô mô bản thân hôn nguyên tiên khí, bắt đầu hoàn hơi chút ngăn cản, nhưng theo càng ngày càng nhiều nguyên khí nhập vào cơ thể, nàng cũng tiểu xem như thiên nhiên bổ dưỡng cùng nhau nuốt hút Vương Sùng âm thầm tính toán, Tế Luyện Tang mồ mố, coi như là hết thệ thuận lợi, chỉ sợ cũng phải kể tới nguyện hoàn cảnh, hắn quay người lại, lại tái xuất thập tiên đồ. Bắt đầu Vương Sùng còn có chút lo lắng, nhưng đã đem Tang mộ mố làm cho vào thập tiên đồ, Nguyên Chân thượng nhân còn không có phản ứng, tất nhiên là không có ở đây thiên trì đảo. Nguyên Trân sơn nhân không có ở đây, Vương Sùng đã cảm thấy, mình cũng không tốt lại làm cho Kim Lý cung như thế lẻ loi chơi chọi, lộ ra thê thảm. Tiểu tặc ma bay đến Kim Lý cung trên đầu, thôi vận pháp lực nhẹ nhàng lây động, lại phục nhóng một cái, liền đem kim lý cung cho rút. Mà bắt đầu, đưa vào lăng hư hồ lô. Hoang hải điếu tẩu những ngày này, đều là tận lực tu luyện đan Định Pháp. Tuy rằng đan đỉnh cách nào so với thiên trì đảo nhất mạch đạo Pháp yếu nhược, nhưng cuối cùng cũng là có thể tu thành dương chân. Hoang hải điếu tẩu từng tuổi này, cũng cũng không muốn chết giả, cũng không muốn tan hết công lực. Cho nên này lao nhân thập phần khổ công. Một ngày này, hoang hải điếu tẩu vừa thấy đồng muốn đám, riêng phần mình thúc dục pháp lực Hướng tối tâm hư không tiến đưa, cũng không biết mình có nên hay không cùng một chỗ làm, chỉ thấy đến một tòa cung điện bị theo thiên không ném xuống dưới. Hoang hải điếu tẩu làm sao có thể đủ không nhận biết bản thân Kim Lý Cung. Năm đó vương sùng thế nhưng là thừa dịp Nguyên chân Thượng Nhân không coi ở đây, đem Nguyên chân Thượng Nhân ngũ long cung đã chuyện rồi, cũng chỉ còn lại có có hắn chấn giữ Kim Lý Cung vẫn còn, hai thầy cho từ đó về sau, cũng chỉ có thể sự tình Kim Lý Cung. Nguyên Trân Thượng Nhân mất đi nhiều môn như vậy, bản thân bảo khố ở đâu hoàn có tâm tư một lần nữa xây dựng cung xá. Hôm nay đã liền kim lý cung đều bị ném đi tiến đến, hoang hải điếu tẩu không cần nghĩ, đã có thể biết tiểu tặc ma đây là ở đâu trong, tất nhiên là lại tới nữa thiên trì đảo làm tặc. Vị này nguyên chân thượng nhân đại đồ đệ, quả nhiên là nước mắt tuân đầy mặt, khóc gáy nảy sinh, teo lên, sư phụ, sư phụ, ngươi cuối cùng còn ở đó hay không thiên trì đảo? Như thế nào cuối cùng một chút ra sản, lại bị tiểu tặc cho trộm? Đồ Long Tử lúc này một mặt tống suất chân khí, một mặt bay vút lên tới đây, thấy bản thân ngày cũ đại sư huynh vẫn còn khóc gáy, kêu lên, "Hoang Hải sư đệ, ngươi không ra đem chân khí tống suất, hỗ trợ môn chủ luyện hóa cũng không biết cái gì, đợi đến lao nhân ra người kiểm tra thực hư công quả, ngươi tất nhiên không có kết cục tốt." Hoang Hải điếu tẩu bái sư mượn, cho nên vài thứ sư đệ đã cùng một chỗ đồng ý, làm cho hắn theo thầy đệ làm lên, cho nên hôm nay hắn tại đồ lòng tử trong miệng, biến thành Hoang Hải sư Hoang Hải điếu tẩu giận mà không dám nói gì. Vội vang thúc giục công lực, chú ý đã đến lăng hư hổ lô tùy ý có thể thấy được trong đại trận, hắn cũng không biết mình pháp lực đưa đi nơi nào, bị làm chuyện gì. Hoang hải điếu tẩu ngược lại là hoàn có tâm tư, đi chú ý bản thân Kim Lý cùng lại chỉ thấy một đám đan đỉnh môn thói quen thủ, xông lên đem Kim Lý Cung hủy đi một nửa, còn lại một nửa so sánh nguyên vẹn chỗ, rất nhanh tiểu chọn địa phương đưa đề. Những cái kia rỡ xuống tới kiến trúc tài liệu, đều bị phân loại, để vào trong khu phòng. Hoang hải điếu tẩu nhập môn Toàn là lần đầu tiên cách nhìn, loại này hóa giải, hắn thở dài trong lòng, biết rõ chỗ này kim lý cung rút cuộc không thuộc về hắn, nhưng cái kia trong nội cung bài biện, đồ chơi, ngày thường thường dùng đồ vật cũng đều bị bắt là dùng trùng cần phải vương sùng ban thưởng, mới có thể rơi vào một vị đan đỉnh môn trong tay người. Hoang hải điếu tẩu nếu là thành tiệu dương chân, còn có mấy phần trông chờ, nhưng hiện tại, vị này tu hành nghìn năm lão nhân ra, một môn chuyển vận công lực, một mặt âm thầm ngặt lệ, quả nhiên là trong lòng thê thảm rồi lại không thể ngôn. Vương Sùng Thu Kim Lý Cung, tại thiên trì ở trên đảo lượn một vòng, xác định không tiếp tục cái gì có thể mò, cũng không dám ở lâu, miễn cho bị Nguyên Chân thượng nhân về nhà, ngăn ở thiên trì đảo. Hắn thật đúng là cũng không đấu qua được vị này Thái Ức cảnh bảng môn đại thánh. Tiểu lưỡng dù sao cũng không có thể thương dùng, dù sao đó là Nga Mi chưa bài, loại đệ lộ đệ tử. Vương Sùng chân trước vừa đi, Nguyên Chân thượng nhân tiểu cầm một đầu huyền hạt, từ trên trời trở về, hắn lần này đi thăm bạn bè Chỉ dẫn theo hai cái tùy thân đồng nhi Nhưng là hoang hải điếu tổ chức kia sử dụng Chính hắn đồng tử Đã liền ngũ long cùng Bị tiểu tặc ma cùng nhau thu Hôm nay tại lang hư trong hồ lô Tiếp nhận đan đỉnh môn cải tạo lao động Chính một lần nữa tìm kiếm nhân sinh ý nghĩa Đã cũng không thắp phẩm nhớ mong hắn vị này lao chủ nhân Nguyên chân thượng nhân hồi đến thiên trì đảo Vội vàng rủi rủi con mắt Thầm nghĩ Chớ không phải là hồi sai nhà Hòn đảo này như thế nào như thế giống như thiên trì đảo chỉ là chuỗi lùi không bằng ngã đích thiên trì đảo phong cảnh tú lệ. Nguyên chân thượng nhân không chế huyền hạc đã bay một vòng, chính muốn tìm kiếm mình quê quán, thình lình thấy trên đỉnh núi một khối nằm thạch, có chút nhìn quen mắt, vội vàng bay qua đi, nhìn một hồi, rốt cuộc xác định này chính là mình thiên trì đảo. Nguyên chân thượng nhân nhịn không được tiểu hốc mắt đỏ lên, têu lên, như thế nào kim lý cũng không thấy, tăng mộ mộ không thấy, khắp núi linh cầm, những cái kê hoa cỏ yêu tình, như thế nào cũng không trông thấy rồi hả Ta cuối cùng này một chút ra sản, như thế nào đã không thấy tâm hơi. Chớ không phải là lại có ta tới. Chương 733, Nguyên Chân nổ Nga Mi Nguyên Chân thượng nhân tốt xấu một cái thái ớt cảnh đại thánh, ngơ ngác tại thiên trì ở trên đảo ngồi nửa ngày, lúc này mới liền cuối cùng hai cái đồng tử cũng không để ý đến, hóa thành một đạo quang khí sông lên trời, trực tiếp chạy Nga Mi đi. Nguyên Chân thượng nhân trước kia hoàn cảm thấy bản thân cũng nên lấy đại cục làm trọng, chưa chắc là huyền diệp đối thủ, đủ loại cố kỵ, nhưng giờ phút này Lão nhân ra người đã cái gì cố kỵ cũng không có. Lưu lại Nga Mi tiểu phích lịch Bạch Thắng, từ khi Tề Băng Vân bị lừa gạt, tính khí vẫn không được tốt, hắn thậm chí đã không nghĩ tới đi đem Nga Mi Nam tông mọi người gọi về, hợp nhất hai nhà nhanh sông. Ngoại trừ mỗi ngày nghiên cứu đạo pháp, chính là tận lực suy tư, như thế nào qua sông ngoại vực hư không chi pháp. Vương Sùng thậm chí có qua ý niệm trong đầu, hoặc là dứt khoát xá đi cái này nguyên thần thứ hai, đem Chi Tiễn đưa Huyền Thái Thiên. Tề Băng Vân cũng không biết, Huyền Cơ có mưu đồ khác cho nên lưu lại giản rán cho quý quan ứng, chỉ nói đi huyền Thái thiên. Vương Sùng tự nhiên cũng không biết, huyền cơ này con rùa ra trước khi đi hoàng cho mình đào cái hố. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, này nguyên thần thứ hai ngoại trừ là của mình mạnh nhất chiến lực hoàn quan hệ đến Nga mi tồn tại liên tiếp, nếu thật là rời đi, chỉ sợ có nguyên nhân quả liên quan đến. Vương Sùng đang tại một thân một mình, rảnh rối khán đạo kinh, thình lình có Nga mi đệ tử sông tới, đeo lên, trưởng giáo. Không tốt, Có một tự sư Nguyên chân Thượng Nhân đã đánh đến tận cửa tới. Mặc hổ nhi đi phân rõ phải trái, bị hắn một trưởng đập thành thịt vụn, nhiều cái sư huynh đệ đã cho người này giết. Vương Sùng Cả Kinh nói, Nguyên chân lão Nhân làm sao tới rồi hả? Hắn vội vàng hóa thành một đạo hồng quang, quả nhiên thấy Nguyên chân Thượng Nhân phát cuồng, đã có hơn 10 tên Nga mi đệ tử bị đang sống đánh chết. Lúc này dốc sức liệu mạng ngăn lại Nguyên chân Thượng Nhân chính là Hứa Tinh Dương và Lưu Linh Các, hai người cũng là ị vào hộ sơn đại trận Khai. Lúc này mới có thể liều mạng chèo chống. Nguyên chân thượng nhân cũng là thật không hổ là thái ớt cảnh đại thánh, nhấc tay dơ lên trừng thì có thiên địa sụp đổ chi huy, nga mi lượng giới kiền nguyên tu gì kim quang đại trợ, lại ngươi cũng có vài phần chống đỡ không nổi. Lưu Linh Cắt và Hứa Tinh Dương bất quá là hai cái kim đan, tuy rằng ủy vào đã khổ tu lượng giới kinh, cũng bởi vì Vương Sùng cho mượn mấy trăm kim đan hỗ trợ, tu luyện tiểu có sở thành, đang ra chống đỡ không nổi rồi. Mắt nhìn Nguyên chân thượng nhân, còn có nhất kích Hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vương Sùng chỉ có thể hô quát một tiếng, Nguyên Dương kiếm ra tay, xanh xanh cản lại Nguyên Chân thượng nhân. Dù là Nguyên Dương kiếm sát phạt sắc bén, tiểu thích lịch kiếm thuật vô địch, như cũng bị Nguyên Chân thượng nhân nhất kích hồn nguyên đại thủ, chấn khí huyết tất cả đều dao động. Vương Sùng nhịn không được quát, Nguyên Chân lão nhân, Người lên nga mi, tùy ý đồ sát, thật coi là nga mi là dễ khi dễ sao? Nguyên Chân thượng nhân lúc này, sát tính đã 10 phần, máng, ngươi chớ không phải là cho là ta dễ khi dễ đem ta thiên chỉ đảo đã bình rồi. Vương Sùng cả kinh nói, nói gì vậy tới? Ta đã vài năm không có đi ra ngũ linh tiên phủ rồi hả? Đã liền hảo hữu mở tiệc chiêu đãi đã lời nói dịu dàng xin miễn, chưa từng rời núi. Nguyên chân thượng nhân ở đâu chịu tin hắn chuyện ma quỷ? Máng, trên đời này chứ ngươi ra, còn có người phương nào có thể đảo ba thức đất? Vương Sùng thầm nghĩ, có người hay không, ta cũng không biết, nhưng chuyện này ngược lại là hoàn toàn chính xác ta làm. Này lao nhân bắt đầu! Liên giết Nga mi đệ tử, tuy rằng đã không phải là cái gì quan trọng hơn nhân vật, nhưng này kẻ thù cũng không có khó hiểu. Vương Sùng đương nhiên sẽ không hối hận, năm đó hắn cũng là định dùng nhất lười phi kiếm, đi đổi tang mổ mổ một tâm, bàn bệ, vẫn thật là tính vào công bằng. Hoang hải điếu tẩu không nên nuốt vương Sùng phi kiếm, lúc này mới hai nhà sinh đoán hận. Sau đó nhiều năm, vẫn là là hoang hải điếu tẩu, muốn tới mưu đồ vương Sùng, lại thêm bức bách động mình tới xấu yêu nguyệt và thủy băng nguyệt đạo hạnh cũng không phải là tiểu tặc ma dẫn đầu. Hôm nay Nguyên Chân thượng nhân điên mà đến, ra tay giết người, Vương Sùng tinh thần đột nhiên trường, "Quá, Nguyên Chân lão nhân, Người nếu như ra tay giết ta Nga Mi đệ tử, ta sao cũng liền biệt giảng đạo lý rồi, thuộc hạ khán rõ ràng a." Vương Sùng nguyên dương kiếm khí thế như hồng, cứng rắn cùng Nguyên Chân thượng nhân ác đấu hơn trăm hiệp, hai người chân khí pháp lực kiếm quang ảnh hưởng, đem ngoại trừ Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ bên ngoài, hầu như tất cả đỉnh núi đã cho rực điên. Nguyên Chân thượng nhân cũng không có liệu Nga mi tiểu phích lịch bạch thắng, chính là một cái dương chân tu sĩ, rõ ràng thực có can đảm cùng bản thân động thủ, hơn nữa rõ ràng còn thật chống đỡ sự tình, hoàn chém giết có qua có lại. Nguyên chân thượng nhân thầm nghĩ, tiểu tặc này hảo sinh lợi hại. Nếu để cho hắn tấn thành thái ớt, cái kia còn chịu nổi sao? Thưa này liền giết hắn A. Nguyên chân thượng nhân rút một cái pháp quyết, thì có hai lưỡi phi kiếm phụ không? Vương sùng cả kinh nói, hôn nguyên, ngũ khí. Tâm hắn nói. Này hai lưỡi phi kiếm không phải trong tay ta sao? Như thế nào này lão nhân lại làm cho đi trở về? Hai người đấu pháp chính dực, Vương Sùng cũng không rảnh đi thập tiên đồ xem xét bản thân cất trong kho, chỉ là song phương giao thủ mấy chiêu, Nguyên Dương kiếm quang liền đem Hỗn Nguyên và Ngũ Khí hai lưỡi phi kiếm chém chết. Tiểu Tặc Ma lúc này mới thoảng qua định thần, biết rõ đây không phải Hỗn Nguyên và Ngũ Khí hai lưỡi phi kiếm, mà là Nguyên Chân Thượng Nhân lấy Hỗn Nguyên tiên khí biến ảo hai lưỡi phi kiếm, tuy rằng phẩm chất không tầm thường, rõ ràng cũng có một chút chuyện. Nhưng Thủy Trung không phải chân chính phi kiếm. hắn bên này mới chém hôn nguyên và ngũ khí hai lười phi kiếm, nguyên chân sơn nhân cùng tiểu dương một tay lên, vung suất 36 khẩu phi tiên xin tới. Vương Sùng biết rõ, đây cũng là nguyên chân thượng nhân lấy tính mạng giao tu một cái hôn nguyên tiên khí, cô động phát bảo, tinh thần vô cùng phân chấn, nguyên dương kiếm sử ra. nay một cái chuyển tự Nga mi lão tổ âm định hưu đứng đầu phi kiếm, hình dạng và tính chất song luyện, chính là cựu chuyển phi kiếm, phẩm chất cao cấp thiên hạ cũng không được mấy khẩu có thể so sánh. Vương Sùng lại là nhập đạo đến nay, sau cùng tinh thâm đúng là Nguyên Dương kiếm quyết, lúc này một cái Nguyên Dương kiếm, một đạo Nguyên Dương kiếm quyết, phối hợp hắn qua muôn ngàn thử thách kiếm thuật. Lại người đem Nguyên Chân thượng nhân 36 khẩu phi tiên xin vừa đi nhốt chặt. Nguyên Chân thượng nhân cười gần nói, ngươi tiểu đằng này, mặc dù kiếm thuật như thần, như thế nào liệu thái ớt cảnh pháp lực lợi hại. Vương Sùng lập tức tụ phát giác không ổn, giúp thanh kiếm quang bùng ra, thay đổi vô ảnh kiếm, thân thể Tiểu vô tung vô ảnh Nguyên chân thượng nhân hốn nguyên chân khí ngưng tụ 36 khẩu phi tiên xiên, cùng một chỗ nước vỡ, phát ra trấn thiên giới phẫn nội chấn. Vương sùng may được làm người chân trượng, như thế thoáng trần chờ một lát, sẽ bị nguyên chân thượng nhân này một cái hốn nguyên lôi đỉnh cho nổ trọng thương. Nguyên chân thượng nhân chiêu thức ấy phát thuật, cũng không thể nói cái gì huyền diệu, chính là đem bình thường chân khí, đã quán chú tại đây 36 khẩu hốn nguyên khí thế cô động phi tiên xiên, thời điểm đối địch, cùng một chỗ khẩu khí làm nổ quy lực có thể đại trí không thể tưởng tượng nổi. Vương Sùng mượn nhờ vô ảnh kiếm, bỏ chạy kiểu không, nhưng phía dưới Nga Mi Hồ Sơn đại trận lại bị xanh xanh đánh rách tạc tơi. Nga Mi bạn trên dưới núi, không biết bao nhiêu người bị thương, trong lúc nhất thời thê thảm một mảnh. Nguyên Chân thượng nhân giữ tợn cười một tiếng, "Quắc, ngươi đi rồi, Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ lại đi đúng không?" Vị này thái ớt cảnh đạo thánh, dơ tay chính là hơn 10 đoàn lôi hỏa, lao thẳng tới phía dưới Ngũ Linh Tiên phủ. Liên từ đó lúc, một mặt bảo kính phù không Chỉ là nhất theo, liền đem toàn bộ ngũ linh tiên phủ đánh vào trong đó, làm cho nguyên chân thượng nhân lôi quang đã đã rơi vào không chung. chương 734, Nga Mi ứng với kiếp nạn này. Vương Sùng thò tay một phách tiểu lưỡng, quắc, con oan, đi giết chết hán. Tiểu lưỡng nhưng không có nhúc nhích, thình lình tiểu điên cuồng phun kim hạ, phun ra một nhóm mạnh mẽ chữ to, Nga My ứng với kiếp nạn này, người nhanh ôm lão phu trốn chạy để khỏi chết. Vương Sùng xứng sờ một chút, mới kêu lên, thế nhưng là tiên tôn. Hồi tiên kính vẻ một tiếng, chủ động lao hướng về phía Vương Sùng, tiểu tặc ma lúc này mới xác định, cái này thiên phủ kỳ chân, Nga Mi trấn sơn chi bảo, đích xác là muốn bản thân trốn chạy để khỏi chết. Vương Sùng ngược lại hỏi một câu, Nguyên chân lão nhân, cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Tiểu lưỡng điên cuồng phun một câu, còn có người đến. Vương Sùng mới ra thủ hóa giải nguyên chân lượng đạo pháp thuật, hơi có chút chần chờ, chợt nghe đến xa xa có người ngân nga quát, Nga Mi nguyên lai đã không, có ai sao? Thánh thủ thư sinh Vương Sùng lại không chân chờ, kiếm quang cùng một chỗ, lại tránh được nguyên chân thượng nhân hốn nguyên tiên khí cô động đại thủ, sông lên trời liền đi. Vương Sùng trước khi đi, liếc mắt nhìn Nga mi ngũ linh tiên phủ địa chỉ cũ, lúc này cái kia xử địa phương cũng chỉ có lừa được. Tiểu tặc ma cũng không nghĩ tới, tiểu phích lịch được xương trời cao ba thước, hôm nay cũng liền mệt mỏi Nga mi, cũng bị người biến thành bẫy lớn. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, ngũ linh tiên phủ là bị hồi tiên kính cho thu, chưa từng bị người liền ổ bưng đi. tiểu lượng hóa thành Kim Hà chăm chú đối kịp Vương Sủng, hoàn điên cuồng phun kim hạp, đi tiểu thanh hư động tiên. Vương Sủng không chút do dự, kiếm quang lóe lên, tiểu thẳng đến tiểu thanh hư động tiên. Nguyên chân thượng nhân cũng không nhìn được đến Thánh thủ thư sinh, nhìn đến Nga Mi lại có đại địch, hắn cũng lời lưu tâm, khống chế Hỗn Nguyên tiên khí, ngũ sắc vân quang tăng vọt, chăm chú đuổi theo. Thánh thủ thư sinh đến chậm một bước, mắt nhìn đến Nga Mi ngũ linh tiên phủ đã thành hồ sâu, không khỏi cười nói, thế hệ này Nga Mi trưởng giáo, bị người gọi là trời cao ba thước. Hôm nay Nga Mi Thiên, cao cũng mấy trăm ba thức cũng không dừng lại, thật sự là ứng với cái này báo. Thánh thủ thư sinh rất xa quá to, tiểu tặc. Đem ta linh chỉ phái linh đồ kinh trả lại. Vị này linh chỉ phái trường giáo, thái ớt cảnh đại thánh, đột quang cùng một chỗ, rõ ràng nguyên chân thượng nhân còn nhanh, bất quá một lát tiểu đuổi theo hai người. Vương Sùng đem tiểu lưỡng vừa thu lại, thân thể vốn éo, chốc lát tiểu không còn bóng dáng. Năm đó hắn ngược lại là nói khoác qua, có thể chọn hai cái thái ớt, thế nhưng bất quá chính là suy su Hùng chi nguyên chân thượng nhân vẫn là thôi, thánh thủ thư sinh được xưng thái ất cảnh đệ nhất đại thánh, mặc dù nhưng cái này đệ nhất đại thánh chưa hẳn chính xác thứ nhất, nhưng pháp lực rộng lớn, xác thực không tầm thường thái ất cảnh đại thánh có thể so sánh. Coi như là chỉ có thánh thủ thư sinh, hắn và tiểu lưỡng cộng lại đã đấu không lại, Hùng chi còn có cái vật kèm theo nguyên chân thượng nhân. Vương sùng thúc dục vô ảnh kiếm, chính điều khiển độn quang trốn chạy để khỏi chết, chợt nghe đến một tiếng quá mức giảm mà không đứng đắn thanh âm, tại trong lòng ngực của hắn nói ra, Vô ảnh kiếm hảo a. Vương Sùng mặc dù biết, vô ảnh kiếm rốt cuộc hở ánh sáng rồi, thực sự không làm sao được, chỉ có thể hỏi ngược lại, chẳng phải là tiên tôn tặng cho. Hồi tiên kính ha ha cười cười, nói ra, thật đúng là không phải ta đưa đấy, là ta cùng Diễn Thiên lão nhi đổi đấy. Vương Sùng rất muốn hỏi một câu, các ngươi làm cái gì thí thí, nô đít, giao dịch, nhưng lúc này ở đâu có không? Nguyên chân nhân vẫn là tôi, Thánh thủ thư sinh tuy rằng nhìn không ra vô ảnh kiếm độn, nhưng tự có biện pháp, hai tay của hắn một phần Vô số hư không ly ly hợp hợp, Vương Sùng kiếm quang mấy lần đều bị hắn ép đi ra. Vẫn là là may được, hôm nay tiểu tặc ma cũng tinh thông thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, phối hợp vô ảnh kiếm, biến hóa vô phương, huyền diệu vô cùng. Nếu không, Thánh thủ thư sinh lấy hư không vỡ vụn chi pháp, tối đa một nén nhang là có thể đem hắn bức đi ra, tiện tay giết tới. Từ khi tu đạo học pháp đến nay, Vương Sùng chỉ có hai lần trốn chạy để khỏi chết như vậy chật vật, một lần là thân phận bại lộ, bị các đại phái đuổi giết. Lại một lần nữa chính là chỗ này một lát rồi. Vương Sùng kiếm quang thu liễm, vừa mới rơi vào một cái ngọn núi phía trên, thiên không có đổ xứ vỡ vụn chi thanh âm. Tiểu tặc ma ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy đến mênh mông thiên không, sinh ra vô số vân mảnh, hiển nhiên bị thánh thủ thư sinh lấy linh đồ kinh vỡ nát, đều muốn đem hắn tìm tòi ra tới. Lần trước huyền đức lừa hắn một lần, lúc này cũng không dễ lừa gạt. Vương Sùng cũng biết rõ, lần trước huyền đức có thể lừa gạt đi thánh thủ thư sinh cũng là bởi vì Huyền Đức có thể nhất kiếm chém rách linh đồ kinh, lại có Huyền Diệp uy danh hiển hách. Nhưng lúc này đây, Vương Sùng nhưng không có Huyền Đức như vậy bổn sự, ra không được chém rách linh đồ kinh nhất kiếm. Hơn nữa, hồi tiên kính phản ứng, càng là quá mức trực tiếp, vị này Thiên phủ kỳ trần, Nga Mi cao thấp xưng là tiền tôn lão ra hỏa, trực tiếp đã tới rồi một câu. Nga Mi ứng với kiếp nạn này, ngươi nhanh ôm lão phu trốn chạy để khỏi chết. Cái này tất nhiên là có đạo quân thế hệ ra tay, âm thầm tính ra Huyền Đức, Huyền Diệp Huyền cơ, Bạch Vân cũng không lúc này giới thậm chí đã liền Nga Mi số mệnh đã rời đi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, âm định hưu chuyển xuống chính là phái Nga Mi, chỉ cần Nga Mi đệ tử không dứt, Nga Mi tiểu cũng không tuyệt tự. Ngược lại là ngũ linh tiên phủ không quan trọng gì. Hồi tiên kính cái kia quá mức giảm mà không kính thanh âm, theo vương sùng trong ngực chuyển ra, cái gì không quan trọng gì. Lao tổ sứ mạng, tiểu là bảo vệ ngũ linh tiên phủ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Hồi tiên kính lao nhân, ngươi là mặt hàng gì, ta còn không biết. Hồi tiên kính cũng chửi ầm lên, chỉ là hai kiện bảo vật nhao nhao vài câu, liền đem vương sùng cho che giấu, tiểu tặc ma cũng nghe không được hai cái này đổ vật tại lăn tăn cái gì. Chỉ là mi tâm một đạo một đạo cảm giấc mát, trong ngực không ngừng chấn động, làm cho hắn hiểu được, hai cái này đổ chơi hoàn nhao nhao rất kịch liệt. Vương sùng lúc này cũng không an tâm ý hai kiện bảo vật, hắn âm thầm tính toán, biết do nếu ngươi không đi, sẽ bị thánh thủ thư sinh hư không đạo pháp. Linh không thiên vực trò vầy khốn. Lập tức kiếm quang nhất tung, sát mặt đất, quanh qua khúc khỉu mà đi. Vương sùng kiếm quang mới đi, vô số hư không vết dạ, ngay tại ngọn núi này trên khẽ quét mà qua. Thánh thủ thư sinh thanh âm, lạnh nhạt tự nhiên, theo hư không truyền ra, quắc, bạch thắng. Huyền diệp không có ở đây, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Nguyên chân thượng nhân thanh âm, cũng hung hăng truyền ra, tiểu tặc. Ngươi tuyệt ngã đích thiên chỉ đảo linh mạch, bắt đi ta vô số đổ tử đổ tôn Liên lão tổ trong nhà Hoa Hoa Thảo Thảo đã không buông tha, thậm chí ngay cả lao phu điểu đã bước lấy. Thu này hận này, không đội trời chung. Thánh thủ thư sinh quái dị nhìn Nguyên chân thượng nhân liếc, hoàn cố ý giảm thấp xuống vài phần ánh mắt, đem cái Nguyên chân thượng nhân khí mắng to, là điểu, lão tổ dưỡng thanh loan, không phải cái kia cái gì. Thánh thủ thư sinh cười nói, ta còn tưởng rằng, tiểu tặc này quả nhiên có kinh thiên động địa khả năng, rõ ràng có thể làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên lai là dưỡng thanh loan. Thu này quả như lớn. Thánh thủ thư sinh và Nguyên chân thượng nhân cũng không phải thái tinh thông thôi toán tri thuật, chỉ có thể ỷ vào đạo lý cao thâm, cưỡng ép suy tính, cũng không thể tính toán quá nhỏ gây nên. Vương Sùng ngược lại là tinh thông thôi toán tri thuật, cho nên lúc nào cũng tài giỏi nhiễu hại đại thánh suy tính, lúc này mới tìm ra rất nhiều trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Vương Sùng kiếm quang thoát ra ngàn dặm, lấy âm thức linh tính hơi bấm đốt ngón tay, thầm nghĩ, tranh thủ thời gian đi cứu nam tông người, bên kia như thế nào cũng đã xảy ra chuyện tất nhiên là có đạo quân ra tay, tiết lộ ta Nga Mi lưỡng mạch nội tình. Chương 735, Huyền Thao đạo nhân. Nga Mi Nam Tông tiểu thanh hư động thiên, là huyền diệp chấm dứt lớn đại giới, cùng thôn Hải Huyền Tông thay đổi huyền huyền luyện độ thuật, đem mình ngẫu nhiên lấy được một tòa động phủ tế luyện. Nam Tông cao thấp cũng không có mấy người, cho nên chỗ này động phủ năm đó bộ dáng gì nữa, hôm nay hoàn bộ dáng gì nữa, cũng không giống như Vương Sùng mờ hờ ư vậy, ngày đêm làm cho người tế luyện, khai thác động phủ lại giành được vô số các phái đạo tràng, trừ sắc công xá. Huyền Diệp, Âu Dương Đồ, Vương Sủng cũng không tại, tiểu lấy Huyền Thao đạo nhân cầm đầu, hắn là âm định hưu thứ 5 đệ, luận vai vế đều ở Huyền Cơ, Huyền Diệp, Huyền Hạc, Bạch Vân phía dưới. Chỉ là Huyền Thao đạo nhân thiên phú bình thường, hôm nay cũng chỉ là kim đan đỉnh phong, độ tam tai họa, vẫn còn không có đạo nhập dương chân. Một ngày này, Huyền Thao đạo nhân thình lình trong lòng nóng lên, phun ra một búng máu, không khỏi hơi có chút hoảng sợ một trong Hắn tuy rằng không tinh đấu pháp, nhưng có phần tinh thôi toán chi thuật, này là hắn vượt qua kim đàn tam thai họa, cảm ngộ nhất môn thần thông, có thể sớm biết trước nguy hiểm, chỉ là muốn hao tổn đạo thân thể, gia tốc đạo hóa. Huyền thao đạo nhân vội vàng đem một đám đồng môn cũng gọi đi qua, hỏi, mấy ngày gần đây, các ngươi còn có đi ra ngoài. Một cái tên là Lưu Kỳ Tam Đại Đệ Tử, nghe vậy đáp, đệ tử gần nhất đi ra ngoài qua. Huyền thao đạo nhân nhìn người đệ tử này liếc, thình lình dơ tay chính là một trường. Một cố kỳ quang rơi vào lưu kỳ trên thân, vị này tam đại đệ tử thình lình tiểu sắc mặt giữ tợn nảy sinh, tiêu lên, huyền cầm lao đạo, ngươi phản ứng ngược lại là nhanh. Có thể coi là ngươi phản ứng mau nữa, ta đã vào tiểu thanh hư độc tiên, ngươi cũng không còn kịp rồi, hôm nay chính là Nga Mi Nam Tông bị diệt này. Huyền thao đạo nhân hốc mắt dưng dưng, nhưng vẫn là một trưởng tiểu đem người đệ tử này đánh chết. Lưu kỳ bị huyền thao đạo nhân một trưởng đánh rách tả tơi ngũ tạng, nhưng thân thể cũng không sự tình run, run dậy Huyết nục từng khối từng khối đội lên, hiển nhiên muốn ma nhiễm. Huyền thao đạo nhân thở dài một tiếng, tiện tay bắn ra một đạo chân hỏa, đem cái này tam đại đệ tử cho thiêu thành cho tàn. Kinh cái này thứ nhất, Nga Mi Nam Tông cao thấp đã toàn bộ sinh vẻ sợ hãi, mặt khác một vị trưởng lao huyền lục hỏi, huyền cầm sư huynh. Tiểu thanh hư động thiên bị người trong ma môn lẫn vào này cũng nên làm. Huyền cầm cũng không có cách nào khác trả lời. Hán tuy rằng tinh thông thôi toán chi thuật, nhưng công lực chưa đủ, thật nhiều sự tình đã coi không ra Nếu không phải là vượt qua tam tai họa, được một môn thiên phú thần thông, lúc này chỉ sợ hoàn mở mịn ngum ốc. Phu thể Lưu Kỳ nhân, tất nhiên là xuất thân ma môn, hơn nữa còn thói quen luyện ma đầu, này đầu ma đầu có thể nhập vào thân Lưu Kỳ lẫn vào tiền đến, hôm nay càng không biết có hay không phần thân, có hay không ma nhiễm đệ tử khác. Nam tông nhân khẩu không nhiều lắm, trừ vị đệ tử thường ngày đều có trao đổi, lúc này hỏi lại Lưu Kỳ đã tiếp xúc ai, đã không có chút ý nghĩa nào. Huyền Thao đạo nhân suy nghĩ một lát, nói ra Mau mau đem Bạch Thắng Sư Điệt Nhi mời về tới. Vài thứ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng biết hôm nay Huyền Diệp và Âu Dương đổ không coi ở đây, cũng chỉ có Bạch Thắng có thể làm chủ, nhưng lúc này tiểu không khỏi có chút xấu hổ. Đến một lần Bạch Thắng là văn bối, thứ hai hắn đã là Nga mi bản thân trưởng giáo, Nam Tông đi cầu người, không khỏi cũng có chút không nhịn được thể diện. Mặc dù như thế, vài thứ trưởng lão cũng biết, chuyện quá khẩn cấp, vội vàng phát ra truyền âm phi kiếm. Vương Sùng Xuyên Sơn mà ra, chính muốn chạy trốn Thình linh một đạo kiếm quang bay tới, hắn nhận biết là Nga mi truyền âm phi kiếm, chỉ có thể thi triển pháp thuật, đem chi thu lấy. liền vào lúc này, nghe được thánh thủ thư sinh quát, tìm được ngươi. Vương sùng tâm điệu mắng to, vì sao thời điểm này, hoàn truyền cái gì thanh âm, phi cái gì kiếm, nhưng nhưng cũng biết Nga Mi Nam Tông nếu không có có đại sự xảy ra nhi, cũng sẽ không phát truyền âm phi kiếm cho mình. Hắn coi như là không thu lấy, bị thánh thủ thư sinh và nguyên chân thượng nhân thu, cũng có chút để lộ Nam Tông tình huống. Đầy trời rơi xuống các loại pháp thuật, có xét chi thuật, có hỏa vân chi thuật, có thiên phong vân lôi, có kim mục thủy hỏa, còn có hốn nguyên tiên khí biến ảo pháp bảo, hiển nhiên nguyên chân thượng nhân cũng rút cuộc tìm được cơ hội xuất thủ. Vương Sùng Trọng Yếu không muốn đối địch, mặc dù hắn có thể phá vỡ những thứ này pháp thuật, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn không chế vô ảnh kiếm quang, tại vô số trong pháp thuật du tẩu, rồi lại không kinh động bất luận cái gì một đạo pháp thuật. Chiêu thức ấy ngự kiếm chi thuật, đã tinh vi đã đến t Vương sùng trời sinh tiểu phản ứng cực nhanh, bị thánh thủ thư sinh và nguyên chân thượng nhân phát hiện tâm hơi, tiểu biết mình duy nhất sinh lộ, ngay tại hai người sau lưng. Lấy hai vị này đạo môn thái ớt đại thánh pháp lực, ở đâu hoàn sẽ lộ ra cái hở, tất nhiên lấy pháp lực bao phủ thiên địa, đem mình khả năng nó thân chỗ, đã bao phủ ở bên trong. Hại thái ớt cảnh đạo thánh, lấy lớn diện tích che phủ pháp thuật. Nhập lại không phải là vì làm bị thương tiểu tạc ma, mà là muốn ép hắn hiện thân. Nếu là vương sùng có thể nghịch pháp thuật thẳng lên vọt tới Hại đạo thánh bên người, lướt qua hai người, có thể chạy ra tìm đường sống. Vương Sùng Du tàu khắc khít, kiếm quang càng chuyển vượt nhỏ, tựa như tại bạo quân trước mặt trình lên khuyên ngăn lương thần, mỗi một câu cũng có thể đưa tới họa sát hơn, từng cái lời có cân nhắc liên tụ. Vương Sùng mỗi một chiêu kiếm thuật biến hóa, đều muốn tinh vi đã đến cực hạ, không thể chút nào sai lầm. Vương Sùng kiếm quang lướt qua, khoảng cách Hại đạo thánh bất quá hơn 50 trượng, hắn vụng trộm mai phục hạ hơn 10 đạo lôi quang, lúc này mới vượt qua, bộ chạy ngàn nhàn. Thánh thủ thư sinh chính đang hồ nghi, vừa rồi tiểu tặc ma lộ ra hành tung, hắn lấy pháp thuật bao trùm ngàn giảm phạm vi, tuyệt đối đem cái này rảo hoạt đối thủ bao phủ tại trong đó. Đầu là bất kể hắn như thế nào lấy pháp lực tìm tòi, cùng huynh loạn tạc, thủy chung không có được vương sùng khí tức cảm ứng. Thánh thủ thư sinh nhịn không được thở dài, Nga Mi Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, hoàn toàn chính xác không hổ là đệ nhất thiên hạ. Tại bực này dưới tình huống, Bạch thắng rõ ràng còn dấu được. Nguyên chân nhân nhịn không được mắng. Tiểu tặc này chính là gian xảo. Hai người cũng không tin Vương Sùng có thể đào tẩu, riêng phần mình lấy pháp lực đem ngàn dặm hư không, liên quan sơn xuyên đại địa, một lần một lần nho nhỏ quải qua. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hai người thình lình lôi đỉnh rung mạnh, hơn 10 đạo lôi quang cùng một chỗ bộc phát. Nguyên chân thượng nhân công lực thâm hậu, hôn nguyên tiên khí dĩ dụng vô cùng, động niệm tiểu bản thân nổi lên hiện, hóa thành một tầng màn trời, vô số lôi quang rơi xuống, cũng chỉ là nổ màn sáng lấp lử. thủ thư sinh đạo pháp càng thêm tuyệt rượu. Những thứ này lôi quang cùng một chỗ, bị hắn đưa tay vừa thu lại, Tiểu đã đã rơi vào lình không thiên bực, không thể có chút tác dụng. Cho dù Hải Thái ớt cảnh đại thánh, nhấc tay dơ lên trừng, tiểu phá vỡ tiểu tặc ma mai phục lôi pháp, hai người đây là đã ăn một trận sợ bóng sợ gió. Nguyên chân thượng nhân còn chưa suy nghĩ cẩn thận, vương sùng như thế nào tiểu lấn đến gần bên người, vội vàng bay ra hỗn nguyên tiên khí, ở xung quanh người cuốn lay động quay lại, rồi lại không thu hoạch được gì. Thánh thủ thư sinh phản ứng cực nhanh, hít một tiếng, nói ra Hắn tất nhiên là theo hai người chúng ta bên người ẩn mất qua, bỏ trốn mất dạng, tay này lôi pháp bất quá thuận tay ép xuống, cho chúng ta một cái kinh hãi. Người này tất nhiên đã trốn xa, cũng may mà âm định hưu, rõ ràng còn có thể thủ đến như thế hưu dung hưu mưu đồ tôn. Đồ tôn như thế, cũng không biết huyền diệp lại cai là bực nào rất cao minh. Thánh thủ thư sinh có chút thở dài, chỉ là như huyền diệp xuất hiện, hắn tất nhiên trực tiếp tự lựa chọn chạy là thượng sách, gánh vác phục hưng linh chỉ phái đại nhậm, chỉ có thể thắng không thể thua chính là sau cùng không biết làm sao chuyện này. Chương 736, Ma Thiên Giới Huyền Thao Đạo Nhân vươn người mà đi, điều khiển độn lượn một vòng, đem một cái tam đại đệ tử ôm đi ra, cái này tam đại đệ tử đã toàn thân ma khí quần quận, hiển nhiên cũng bị ma đầu phụ thể. Huyền Lộc Đạo Nhân lo lắng trùng trùng điệp điệp kêu lên, huyền cầm sư vinh, không thể lại giết đi xuống, chúng ta nam tông vốn người tiểu ít đi, ưu tú đệ tử cũng không được mấy người. Huyền Thao Đạo Nhân vẻ mặt không biết làm sao, kêu lên, nếu là người này nhập ma Nguy hại không ta và ngươi có thể khống chế. Huyền lộc đạo nhân kêu lên, ta nguyện ý phong cấm những đệ tử này, bật Bạch Thắng trở về. Huyền thao đạo nhân đã giết 6 cái ma nhiễm đệ tử, chính là hắn cũng đau lòng, chỉ là ma nhiễm năng cứu, hắn cũng không tin Bạch Thắng có biện pháp, nhưng huyền lộc đạo nhân nói như thế, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đắp, vậy theo huyền lộc sư đệ nói như vậy. Tiểu thanh hư động thiên bị ma đầu ăn mòn, ra tay người ma công cực cao, huyền cầm và huyền lộc, hơn nữa huyền lũ đạo nhân hòa thiên Sơn kiếm khách đen lôi Bốn vị này trưởng lão, trọng yếu ứng phó không được. Mấy ngày nay Huyền Thao đạo nhân mệt mỏi, không ngừng đem có ma nhiễm dấu hiệu đệ tử cầm ra tới giết hết, trong nội tâm cũng tiếp cận tầng vỡ. Ngay tại Huyền Lộc đạo nhân cách dùng lực lượng giam cầm vị này ma nhiễm đệ tử, đột nhiên lại có một cô ma khí bay lên. Huyền Cầm Lao đạo sắc mặt buồn bã, kêu lên, Nam Tông là không qua được một kiếp này rồi. Liên vào lúc này, nhất đạo độn quang xâm nhập thanh hư động thiên, phát ra hơi kinh ngạc thanh âm, kêu lên, hại sư bá, đang làm cái gì? Huyền thao đạo nhân thấy là vương sủng trong lòng hoan hỉ, kêu lên, tiểu thanh hư động thiên bị ma môn người, đem ra sử dụng ma đầu xâm nhập. Vương sùng khoắt tay, nói ra, không cần nhiều lời, ta tự có biện pháp ác. Huyền cầm lao đạo thầm nghĩ, ma nhiễm còn có thể có biện pháp nào. Đã thấy một mặt kính quang bay lên, lập tức có hơn 10 cái ma đầu bị tính quang định trụ, theo ma nhiễm nam tông đệ tử trên thân rút ra. Vương sùng chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang cho qua, đem sở hữu ma đầu đều chém giết, cũng không nói nhảm. Kêu lên, có đại địch đuổi giết, ta cần phải thu tiểu thanh hư động tiên. Các ngươi cùng một chỗ giúp ta. Huyền cầm và huyền lộc hại đạo nhân, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã thấy cái kia mặt kính quang, rút tất cả ma đầu sau đó, kính quang dần dần khuyết trường, kính quang bên trong, có một cái ngọn núi mơ hồ hệ ra. Ngọn núi này bị kính quang chậm rãi phun ra, trôi lơ lửng ở tiểu thanh hư động tiên chỗ giữa. Huyền cầm, huyền lộc, còn có huyền đu cùng với Thiên Sơn kiếm khách đen lôi như thế nào không nhìn được đến Nga Mi bản Sơn Ngũ Linh Tiên Phủ. Mấy người bọn hắn đã quá sợ hãi, không biết Vương sủng vì sao đem Ngũ Linh Tiên Phủ cho toàn bộ làm cho đi qua. Huyền Cầm vừa mở miệng, đều muốn khuyên nói một tiếng, Nga Mi Nam Tông tuy rằng phản bội bản Sơn, nhưng đúng là vẫn còn một nhà, không nên đem bản Sơn Sơn Môn đã trộm trở về. Chẳng nghe đến tiểu tặc ma quát, không kịp giải thích, các người giúp ta giúp một tay. Theo ngũ linh tiên phủ bày ra mười mấy tên Nga mi trưởng lão và công lực hơn một chút tam đại đệ tử, cùng một chỗ đem pháp lực hội tụ đến vương sùng trên thân. Huyền Cầm, Huyền Lộc, còn có Huyền U, cùng với Thiên Sơn kiếm khách đen lôi càng là kinh ngạc, Nga mi bản Sơn người rõ ràng toàn lực cùng hộ tiểu phích lịch Bạch Thắng, Hiển nhiên này ngũ linh tiên phủ không phải ăn cắp mà đến. Chỉ là Bạch Thắng rõ ràng có thể đem ngũ linh tiên phủ cầm trở về, đây quả thực là không thể tưởng tượng, mấy vị Nga mi nam tông trưởng lão Nói cái gì cũng nghĩ không ra được, cuối cùng chuyện gì xảy ra nhi? Bốn vị này Nga Mi Nam Tông trưởng lão, thấy Vương Sùng mặt lo lắng, cũng không tốt hỏi nhiều, cũng đem pháp lực hội tụ đến trên người hắn. Vương Sùng lặng yên vận chuyển huyền huyền luyện độ thuật, cái này thuật vốn xuất thân thôn Hải Huyền Tông, bản thân hắn cũng tự tinh thông, cho nên pháp lực cực nhanh tiểu tán vào tiểu thanh hư động thiên hư không. Vương Sùng thoáng tế luyện, liền phát hiện huyền diệp trước khi đi, hoàn cho mình lưu lại một chỗ môn hiếu, hắn tế luyện chỗ này độc phủ. So với lượng trước phải nhanh gấp mấy lần. Qua không được đã lâu, cả tòa Tiểu Thanh hư động thiên tiểu hầm ầm chấn động, biến thành một tòa nho nhỏ xanh biết sơn. Vương Sùng thấy vậy nhân vật, biết rõ Huyền Diệp đây là nghĩ đến Nga Mi, lúc này mới tìm kiếm linh tài, Tế luyện này một tòa nho nhỏ sơn, dùng để dung nạp tiểu thanh hư động thiên. Hắn cũng không được cơ hội, nhiều hơn nữa muốn bên cạnh đấy, vội vàng tiểu ra sức nhảy lên, phá vỡ hư không, qua sông vặn giảm Vương Sùng lần này vượt qua vũ trụ, đây là dựa thiên tà kim liên lực lượng. Lúc này tuy rằng ảo dịu, nhưng đối mặt thái ớt cảnh đạo môn đại thánh, có thể đã chưa đủ nhìn rồi, vượt qua vũ trụ dấu vết cũng không thể đơn giản xóa đi. Quả nhiên Vương Sùng mới thoát ra hơn nghìn dặm, Nguyên Chân thượng nhân và Thánh thủ thư sinh Tiểu vượt qua vũ trụ tới, hai người thi triển pháp lực, lục soát thiên tường đấy, chạy Vương Sùng đảo tẩu phương hướng tiểu đội theo. Nguyên Chân thượng nhân và Thánh thủ thư sinh vừa đi, thì có một tòa Vạn Ma Sơn hiện ra, cũng phá vỡ hư không, vạn dặm qua sông mà đến. Chỗ này Vạn Ma Sơn đánh vỡ hư không, Tiểu dần dần thu nhỏ lại, lộ ra bên trong hắc ý lì hề đạo nhân. đâu ngự nhìn qua hại thái ớt cảnh đạo thánh truy kích phương hướng, thản nhiên cười cười, nói ra, tiểu tạc, người cũng có hôm nay. Nga mi nam tông bị ma đầu làm cho xâm, chính là đông ngự đạo nhân thú bút, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, vương sủng trở về nhanh, khu trừ ma đầu nhanh hơn, thoáng qua tiểu phá vỡ hắn gieo xuống ma đầu. Đông ngự đạo trên thân người ma khí, mơ hồ sinh lôi, có một cỗ như có như không nguy áp, hiển nhiên vị này ma môn kết tử cũng nhanh tấn thành thái ớt cảnh giới rồi. Vương Sùng cũng không dám đi Đông Hải, bản thân đại la giáo háo ổ, hắn cũng không dám đi Nam Đại Lục, dù sao sớm mấy năm mà đắc tội qua Thái ớt tông, gần nhất lại đắc tội đạo cực tông, tuy rằng không biết thực tông thái tố Tô Diệu quảng chân quân, biết hay không. Bạch Thắng và Quý Quan Nưng là một người, hắn cũng không dám đi bước lên cái này mạo hiểm. Vương Sùng độn quang đấu chuyển, thẳng đến Ma Thiên Lục Châu. Ma môn lục đại chính tông, ngoại trừ ma thực tông tại Đông Đại Lục, thái thượng ma tông độc chiếm hư vực sâu lục châu còn lại thiên ma tông, bổ thiên phái, cản khuôn đạo, hôn thiên đạo tứ tông đều tại ma thiên lục châu. Chỗ này lục châu lại được xưng tác ma thiên giới, cùng hư vực sâu lục châu đặt song song, chỉ có ma môn tu sĩ, không có đạo môn tu sĩ lục châu. Vương sủng trốn ma thiên giới, cũng là bởi vì nơi đây thế lực hỗn loạn, ma môn tứ đại chính tông thế lực, rắc rối khó gỡ, cài răng lược, phức tạp chí không thể tưởng tượng. Trốn nơi đây, coi như là nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh đều là đạo môn đại thánh cũng chưa chắc có thể ngang dọc không cố kỵ. Vương sùng sở trường về thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, tại loại này địa phương huấn loạn, thích hợp nhất ẩn thân rồi. Tiểu tắc Ma vốn là đi về phía Nam Đại Lục giả thoáng một chiều, đã bay mấy vạn giảm, tiểu thay đổi phương hướng thẳng đến trung thổ, trên nửa đường lại phục thay đổi tuyến đường. Trên đường đi, hắn trước sau cùng nguyên chân độ nhân, thánh thủ thư sinh giao thủ mấy mươi lần, tuy rằng mỗi lần đã mạo hiểm muốn phần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng là đã cho tiểu Tặc này mà thuận lợi đào thoát một đầu đụng vào Ma Thiên Lục Châu. Xâm nhập Ma Thiên Lục Châu, Vương Sùng liền đem Hắc Lễ yêu thân phong ra, ẩn vào Ma môn bí pháp, trà trộn đã đến một chỗ tiểu thành trấn bên trong, như vậy ẩn nún xuống dưới. Nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh cũng không dám công nhiên xâm nhập Ma Thiên Lục Châu, hai người trước sau xâm nhập Ma Thiên giới, thì càng thay đổi thân phận, đã ẩn tàng một thân đạo gia công pháp. Hai người đều là một cái ý niệm trong đầu, lần này không có khả năng cho phép tiểu tộc ma sống. Chương 737 Nhập ma đùa nghịch đùa nghịch. Ma Thiên Lục Châu phong tục, cùng Đông Đại Lục hoàn toàn bất đồng. Vương Sung ẩn nốt mấy ngày, thiếu chút nữa lộ ra chân tướng, bất đắc dĩ thay đổi một thân phận. Hắn làm giả không rõ lai lịch nhân sĩ, cố ý gây chuyện nhì, làm cho mình bị một nhà ma môn tiểu phái cho bắt lấy, nhốt vào nhà này ma môn tiểu phái trong đại lao. Tiểu tắc ma hắc lệ yêu thần, tuy rằng rèn luyện cũng không thế nào, nhưng nhà này cao nhất chỉ có đại diễn ma môn tiểu phái, thực sự không làm gì được đến, mấy lần cực hình tra tấn đều bị hắn điểm nhiên như không có việc gì đã nhận lấy xuống. Nhà này ma môn tiểu phái, còn tưởng rằng vương sùng là chuyên tu cái gì mình đồng ra sắt ma công ma môn tán tu mấy lần cực hình tra tấn sau đó, ngược lại mơ hồ có chút mời chào chi ý. Vương sùng tự nhiên sẽ không để ý tới nhà này ma môn tiểu phái mời chào. Hắn khó khăn đào thoát nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh đổi giết, chỉ muốn để bông lỏng một hơi. Vương sùng xếp bằng ở trong phòng giam, gian phòng này nhà tù là kim trung giáo tốt nhất, chẳng những giường sẽ Còn có cái bàn và ghế dài, cũng có thể bốn phía thoảng qua đi đi lại lại. Ngoại trứ lo lắng Vương Sùng ma công kinh người, cho hắn hạ tỏa ma dây xích, cũng là có chút tự do tự tại. Tiểu Tặc Ma một lát, cái hốt mắt lạnh, một lát trong ngực chấn động không ngớt, Diễn Thiên Châu và hồi Tiền Kính cãi lộn, mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là bởi vì hắn đều bị hai kiện pháp bảo che đậy, hoàn toàn không biết, này Phá Châu tử và hồi Tiền Kính tại nhau nhau mấy thứ gì đó. Vương Sùng đã trộm đem Tiểu Thanh hư động tiên, tiến đưa đại la đạo Hơn nữa làm cho Đan đỉnh môn toàn lực tương trợ, hỗ trợ Nga Mi đem Tiểu Thanh hư động thiên và Ngũ Linh tiên phù hợp luyện một chỗ. Nếu là Tiểu Thanh hư động thiên và Ngũ Linh tiên phù hợp luyện, phái Nga Mi cũng nhiều vài phần tự bảo vệ mình lực lượng. Về phần Quý Quan Nương bên kia, Vương Sùng cũng làm ý định, một khi đại la Đảo có chuyện gì, liền trực tiếp bỏ chạy thôn Hải Huyền tông. Dù sao ngoại trừ vài vị đạo quân hợp lực, cái này giới sẽ không có dám đi thôn Hải Huyền tông dương oai nhân vật, chính là vài thứ thái ớt cảnh đại thánh, càng là không nói chơi. Lúc trước Thiết Lê lão tổ như vậy ngăn cản nhân vật, đi thôn Hải Huyền tông tự tìm phiền phức, đều bị Diễn Khánh chân quân đánh gãy cánh tay, đã cắt đứt răng cửa. Đừng nhìn Thánh thủ thư sinh, có thể được xưng thái ớt cảnh đệ nhất đại thánh, Vương Sùng vẫn thật là không tin, hắn có thể so với Thiết Lê lão tổ càng mạnh hơn nữa. Thiết Lê lão tổ là ngay cả Diễn Thiên Châu đã lừa gạt qua loại người hung ác. Vương Sùng vỗ vỗ bụng, cũng không để ý tới hai kiện pháp bảo cãi lộn, tiện tay một vòng, liền từ hư không đem Thiên Ma Diệt Tiên kiếm rút ra. Hắn hôm nay thay đổi hắc lễ yêu thân, lại có vài phần kích động. Tiểu tắc ma thầm nghĩ, ta hiện tại cũng chỉ có cô hồng tử, tiêu diêu phủ trưởng kỳ sử từ thịnh và hắc lễ yêu thân rồi. Này ba bộ yêu thân, cũng đều không có tác dụng gì, chiến lực không bằng ta kim đàn chân thân hai ba thành, nếu là dùng nguyên thần thứ hai, quả thực nhất kiếm cũng chẳng. Dù sao cũng không có quá mức tác dụng yêu thân, không bằng lợi dụng tới một phen, thử xem tu luyện thiên ma chân thân. Vương Sùng lần trước nhập ma, tuy rằng ngắn ngủ Thực sự thể hội nhập ma chỗ tốt, nhất là cái kia một phen thể nghiệm, làm cho tiểu tặc ma minh bạch, chỉ có tu thành thiên ma chân thân, mới có thể vạn ma quy pháp, một khi vạn ma quy pháp, chiến lực sẽ cực hạn bành trướng. Nói thí dụ như, nếu như kim đan cảnh chiến lực, là từ vừa đến 100, bình thường yêu tộc kim đan không sai biệt lắm chính là nhất, huyền hạc đạo nhân loại này huyền môn chính tông chính là ngũ, Âu Dương đổ chính là kim đan đến cực điểm mấy gần 100. Vương sùng tu thành tiên thiên ngũ khí kim đan, đã vượt qua tam thai họa. Cùng với Lương Sấu Ngọc, Hạng Tình, Bạch Liên Hoa đồng tử này vài thứ, đều là 80-90 giữa, hơi thua Âu Dương Đổ, nhưng năng lực đẻ thế gian kim đàn cảnh tu sĩ, trừ đi lẫn nhau giữa, hầu như loại vô địch. Ứng Dương, Lục Kiền Khôn đã hơi kém một chút. Tuy rằng ứng Dương nhất kiếm chém Lục Kiền Khôn, nhưng mà hai người chiến lực đều tại 70 cao thấp. Vương Sùng nếu là có thể nhập ma, cũng có thể địch nổi năm đó tiểu kiếm tiên Âu Dương Đổ, đến gần vô hạng kim đàn cảnh đỉnh phong thậm chí có thể quét ngang thế gian tuyệt đại đa số dương chân thế hệ. Về phần, nếu là nhập ma thất bại, dù sao cũng chính là một cô yêu thân không coi là cái gì, hôm nay Vương Sùng đã sớm không gì lạ. Vương Sùng đem Thiên Tiên Diệt Ma kiếm đặt ở đầu gối, âm thầm điều lý Thiên Ma ngũ thức, đem bản thân ma khí cùng Thiên Ma Diệt Tiên kiếm dần dần hợp nhất. Diễn Thiên Châu mới đưa xuất một đạo cảm giác mát, còn chưa tới kịp phun ra nói cái gì, Vương Sùng cựu toàn thân nóng lên, như đọa cựu trọng ma quật, mở hai mắt ra thời điểm Chứng kiến đã là mênh mông tinh không? Nhập ma mà thôi, như thế nào đến loại địa phương này? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, người đây là khai thiên ma vọng cảnh, còn không mau thú liễm. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ, thiên ma vọng cảnh cũng không phải hảo mở ra, lần này nhập ma sợ là đã thất bại, đây là lui ra ngoài đi. Hắn ý niệm trong đầu mới lên, tự có vô số linh đang thanh âm, rất xa một tòa xa giá bay tới, xa giá bên cạnh có vô số cực lạc thiên nữ, bay vút lên, kỹ thuật này Cực gần xinh đẹp tư thái, lại có hương phân bồng bền, sông vào mũi, thấm người nội tâm. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đây là thiên ma, bị ngươi hấp dẫn tới đây, cần phải nhanh chóng chém giết. Vương sùng kinh ngạc nói, đây là thiên ma đoạt đạo sao. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, như thế nào không phải. Ngươi mù bảy tám loạn sớm muộn đùa chơi chết. Nhập cái quá mức ma. Vương sùng hai tay một phách, thiên ma diệt tiên kiếm vào tay, hóa thành một đạo kim quang, sáng sang Chỉ một cú đánh liền đem xa giá ngoại tất cả cực lạc thiên nữ cùng một chỗ giết chết, chỉ là lại bị xa giá bên trong một đạo ma quang ngăn cản, không được đi vào. Một cái thanh âm nu hòa, táo giận nói, để để Người cũng thật là lớn gan, ngay cả ta cũng muốn giết sao. Xa giá nhoáng một cái, yêu Nguyệt Phu nhân bước liên tục nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đi ra, so với bình thường nhiều thêm vài phần mềm mại đáng yêu thái độ. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, thiên ma mà thôi thật cho là mình biến hóa làm ta yêu nguyện tỷ tỷ bộ dáng, có thể để cho ta nương tay. Mau xem ta nhất kiếm. Vương Sùng đem thiên ma diệt tiên kiếm tê ra, nhưng không có quan tâm cái kia nhất lười phi kiếm, hắn vừa rồi dùng này đạo kiếm quang chém giết cực lạc thiên nữ, lại bị xa giá ma quang ngăn trở, đã biết rõ này khẩu thiên ma diệt tiên kiếm, không là chân chính cái kia khẩu, đầu là mình tâm niệm biến thành. Uy lực trọng yếu không thế nào. Vương Sùng rút phát quyết, đại thiên ma đao biến thành kim hoàn, hiển hách sinh uy. Lao thẳng tới cái này yêu nguyện phu nhân Tiểu tạc ma xuất thân ma môn Nếu như biết rõ còn đây là thiên ma vọng cảnh Sẽ thấy không nửa phần do dự Không sẽ sinh ra bất luận cái gì từ bi chi niệm Chớ có nói yêu nguyện phu nhân Coi như là trước mắt là thiên tâm lao tổ Hắn thụ nghiệp lao sư Vương Tô Nhĩ Diễn Khánh Trân Quân Hắn cũng là nói giết thì giết Tiểu tạc ma sau khi sinh Tiểu rơi vào thiên tâm quan Quả nhiên là không cha không mẹ Cũng biết rõ sư phụ chỉ là thai họa Ở đâu có cái gì không quả quyết Năm đó hắn nếu không có có chút lanh lợi, đã sớm tại thiên tâm quan thời điểm, đã bị người giết chết. Thiên ma đao vòng bay ra, vương sùng cũng một bước bước ra, ma hoàng kiếm tỷ ngọc tỷ nơi tay, đem thiên ma diệt tiên kiếm thúc bắt đầu chuyển động. Nay khẩu thiên ma diệt tiên kiếm tuy rằng không là chân thật, nhưng ở hôm nay ma vọng cảnh bên trong, cũng một kiện sát phạt lợi khí, đương nhiên có thể sử dụng sẽ dùng. Yêu Nguyệt Phu nhân tức giận vô cùng, thúc dục ngự thiên binh pháp và vương sùng ác đấu tại một chỗ. Hai người giao thủ thiên chiêu trở lên, vương sùng thình lình cười nói, nếu là ta thật đúng nhập ma, yêu nguyệt tỷ tỷ không phải đối thủ của ta. Nếu ta chỉ là hắc lệ yêu thân, yêu nguyệt tỷ tỷ giàu gì cũng là dương chân, ta rồi lại không phải là đối thủ. Người ma đầu kia, như thế vô căn cứ, lại muốn mê hoặc ta sao? Thiên ma diệt tiên kiếm thình lình sáng ngời, vô số luyện ma kim tuyến theo hư không bay vào, kiếm quang tăng gọn. Yêu nguyệt phu nhân pháp lực, rồi lại bằng không yếu đi một tầng Vương sùng cũng xuất thân ma môn, Như thế nào không biết, ma môn chi pháp, thiệt giả hư ảo, tất cả đều là không thật, nhưng như thế nhất niệm biến hóa, giả tái sinh thật, hư cũng là thật. Ma môn chi pháp chính là lấy thiên ma vọng cảnh làm môi giới, lấy hư ảo chi niệm, câu dẫn thiên ma, chém giết thiên ma, đoạt được thiên ma chi pháp. Cho nên huyền giả trở thành sự thật, hư chuyển thành thực, có vô cùng biến ảo. Vương Sùng lúc này có chỗ linh nộ, hắn bản thân ma môn công pháp phóng đại, sẽ phản hồi đến thiên ma vọng cảnh, đồng thời thiên ma vọng cảnh câu dẫn tới thiên ma cũng sẽ bị đánh rất tu vi cái này biến mất so sánh Vương sùng cùng vị này yêu Nguyệt phu nhân ác đấu mấy trăm triệu tiểu lấy thiên ma đại thủ ấn liều mạng một cái mượn này cái liều mạng đem dấu ở thiên ma đại thủ ấn bên trong nhất căn luyện ma Kim tuyến phá vỡ mà vào rồi yêu Nguyệt phu nhân bộ ngực sữa này đầu thiên ma lộ ra điểm đạm đáng yêu trì tư nhưng tiểu tặc ma nơi nào sẽ sinh ra thương cảm thiên ma diệt tiên kiếm bay ra hóa thành vô số luyện ma Kim tuyến bất quá một lát liền đem vị này yêu Nguyệt Phu nhân cho hút máu nuốt cái sạch sẽ. Vương Sùng cũng có cảm giác, tựa hồ có một môn thiên ma bí pháp bị bản thân cấp lấy, nhưng cũng không thèm để ý. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi vừa rồi nếu không phải động, còn có cơ hội thoát ra, lúc này lại không có cơ hội rồi, cần phải dết phá vọng cảnh mới có đường sống. Vương Sùng cười nói, này chẳng phải là hảo. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tốt cái dám. Vương Sùng cũng không để ý tới nó, tiến lặng vận luyện một thân ma pháp, hắn lúc này mới có cảm ứng. Bản thân kỳ thật cũng không thể vận dụng chân chính thiên ma diệt tiên kiếm, chỉ có thể sử dụng hiểu rõ vài loại ma pháp. Cũng chỉ là thiên ma đại thủ ấn, ma hoàng kiếm tỉ, ngọc tỉ, đại thiên ma đao, khống chế một cái hư giả thiên ma diệt tiên kiếm, đã liền cực lạc ma quang đã dùng không đi ra. Tiểu tặc ma cũng không lo lắng, hắn yên lặng vận luyện một thân ma khí, trôi qua một lát, lại có một tòa xa giá nhẹ nhàng mà đến, xa giá trên là vương tô nhĩ, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Hắn chỉ vào vương sùng mắng tiểu tặc Ta đối đại ngươi như thân sinh đồ đệ, ngươi rồi lại trộm bản môn bí pháp, vu hoàn vu hoan hám hại, thật đúng xuất sinh không bằng. Vương sùng khét trọc thiên ma diệt tiên kiếm, đã bái tam bái, sau đó nói, ta đây tam bái, là bái ta chân chính sư phụ vương tổ nhĩ. Lệnh sư đợi ta thật coi như không tệ, chỉ tiếc ta rút cuộc không có cơ hội, cho lão nhân ra người dập đầu hành lễ, kêu lão nhân ra người một tiếng sư phụ. Chỉ là ngươi chịu ta đây này tam bái, rồi lại thực bất vi ta sư, đầu hợp bị ta nhất kiếm chém giết. Vương sùng kiếm quyết nhất dẫn, thiên ma diệt tiên kiếm hóa thành kim quang, hắn thả người nhảy lên, nhân kiếm hợp nhất, và vị này vương tô nhị ác đấu đã đến một chỗ. song phương ngươi tới ta đi, cùng thi triển kỹ năng, vương tô nhị một thân thiên phủ thư đạo pháp, tinh vi hào diệu, nhưng càng là đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ sự, vương sùng lại càng là âm thầm cười lạnh. Thiên ma vọng cảnh thủy chung bất vi chân thật, cái này vương tô nhị chỉ là hắn ý nghĩ sang vậy cũng không phải là chân chính, đã liền vương sùng chính mình cũng không biết, vương tô nhị đạo pháp như thế nào Thiên ma vọng cảnh như thế nào biến nào đi ra? Chương 738, Lao tử dựng thẳng lên thiên ma phiến, Phật đà đầu lâu đốc là cán. Vương Sùng thình lình thân hóa vạn trượng cao ngất, đợi đến Vương Tô Nhị thi triển pháp lực đi rách nát thời điểm, rồi lại nhất kích mà phá, không khỏi hơi kinh ngạc. Vương Sùng đương nhiên không có bản lĩnh, thân hóa vạn trượng, tại thiên ma vọng cảnh hắn có thể sử ra cái gì pháp thuật, chính là thanh nhã bản thân pháp lực trợ rút, pháp thuật tiểu vô căn cứ, không hề bi lực. Nhưng lúc này lừa Vương Tô Nhị một chiêu, Vương Sùng Mai phục thiên ma đại thủ ấn một phần hóa hai, bốn phần hóa bát, trong nháy mắt tiểu vô cùng vô tận, cùng một chỗ bắt bí quyết, bổ ra mấy trăm đạo đại thiên ma đao. Thiên ma đao vòng, sáng lạn như kim. Bốn phương tám hướng bất ngờ đánh tới, Vương Tô Nhị cũng biết rõ, trong đó tất nhiên cự trở thành hư giả, nhưng không thể phân biệt, chỉ có thể cổ lay động pháp lực, toàn lực ngăn cản. Vô số thiên ma đao vòng rơi vào Vương Tô Nhị hộ thân ma quang thượng đã lập tức trừ khử, nhưng cũng có ba đạo đao vòng, cắt ra hắn hộ thân ma quang. Nhất kích đả thương nặng này đầu thiên ma, vương sùng lại càng không tha cho người, tinh thần vô cùng phân chấn, đem một thân ma công sử dụng ra, vốn rất nhiều không có thể động dụng ma môn bí pháp, dần dần vận dụng thuận buồm xuôi gió. Song phương ác đấu gần nửa canh giờ, vương sùng cái thiên ma diện tiên kiếm, chém ngang lưng này đầu thiên ma, vô số luyện ma kim tuyến bay ra, lập tức đem này đầu thiên ma hút một cái sạch sẽ. Vương sùng thân thể lay động, thình lình lộ ra kinh hãi, teo lên, thiên ma vọng cảnh, cũng có thể dẫn phát tam thai họa Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, như thế nào không thể. Ma môn ma kiếp tối đa, người yêu thân tam thai họa chính là ma kiếp rồi. Tam đầu thiên ma phiêu nhiên hạ giới, một cái mặt mũi hiền lành lao giả, một cái cười tủng tìm lao thái, còn có một tựa như anh Đồng, cùng một chô hô có nói, con à, chúng ta là cha mẹ ngươi. Anh Đồng cũng hét lớn, phụ thân. Ngươi như thế nào không quan tâm ta rồi hả? Mẫu thân tại ngươi đi rồi, thương tâm muốn nức, bệnh nặng mà chết, chết trước khi đi, hoàn nghiệm tên của ngươi Vương Sùng cười nói, "Mẹ ngươi thân tên gì?" Anh đồng kêu lên, "Mẫu thân của ta Hàn Nghiên." Vương Sùng nhịn không được cười lên một tiếng, "Khá lắm mẫu thân." Hắn thân thể nhoáng một cái, lấn đến gần Tam Đầu Thiên Ma, hoành kiếm trước hết chém giết anh đồng. Nay đầu Thiên Ma bị trảm, một thân ma khí bị Thiên Ma diệt tiên kiếm như cự kính hút thủy, một hơi nuốt toàn bộ, kiếm quang lập tức bạo tạc nổ tung, tựa như trăm tỷ cái huyệt thái dương, trói mắt kim quang bắn ra. Hai đầu tuổi già lão phu phụ bộ Thiên Ma, vừa muốn thi triển pháp lực, Rồi lại hoảng sợ phát hiện, bản thân trọng yếu động chuyển không được, chơ mắt nhìn bản thân, bị cái này cười hì hì người trẻ tuổi một trường đánh tan. Vương Sùng nuốt hấp này tam đầu thiên ma pháp lực, hỏi, cái này là tam thai hòa sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đây chỉ là một đạo thái kiếp. Vương Sùng cười nói, đây coi là quá mức thái kiếp. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, còn đây là tam thân lục cố chi kiếp nan. Ngươi thật là một cái thiên ma mầm ngống còn lại ma tu gặp được kiếp nạn này Thấy tiểu là cha mẹ của mình thê nhi, nhiều loại thân thiết, hơn nữa sẽ tin tưởng không nghi ngờ, bị mê hoặc ngũ thức, trọng yếu không cách nào nhìn thấu. Người làm sao lại chỉ có thể coi như bình thường tam đầu thiên ma, tựa hồ bất vi kỳ mê hoặc. Vương Sùng ngẩn ngơ, kêu lên, sẽ có người đem như vậy thiên ma, nhận sai thành thân nhân của mình sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, như thế nào sẽ không? Nếu không điều này sẽ là một trận ma kiếp. Vương Sùng hơi suy nghĩ, thình lình hỏi ngược lại có phải hay không tuyệt đại đa số ma môn, sẽ không biết, mình là rơi vào ma kiếp, cũng sẽ không tỉnh ngộ với bản thân chỗ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, tự nhiên, vương sùng này mới có hơi hiểu ra, lúc này thiên ma vọng cảnh lại phục có một đám thiên ma hàng lâm, tất cả đều có ma quân cảnh giới, uy năng nhất thời giống như vô cùng vô thận. Tiểu tắc ma khá ngây người, hỏi ngược lại, có hay không mặt khác ma môn, cũng nhìn không ra những thứ này mà quân hào nhoáng bên ngoài. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm mát Không sai. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, lúc này mới hỏi, vì sao ta có nhiều như vậy ngoại lệ? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thử. Đồ chó hoang chớ có khoe khoang. Vương Sùng hạc hạc cười cười, lúc này hắn một thân ma công, đã khôi phục 78 hắc lệ pháp lực, đã có thể vận dụng hơn phân lửa, tức lạc ma quang đã khôi phục Hắn vô cùng vui cười ma quang không chế thiên ma đại thủ ấn, đại thiên ma đao sông vào bọn này ma quân, không kiêng nghệ gì cả đồ sát này sinh, bất quá một khắc liền giết một cái sạch sẽ. Thứ hai ma kiếp vượt qua, Vương Sùng chẳng những có thể đủ rõ ràng cảm ứng được hắc lễ một thân pháp lực, hơn nữa cách không chịu hoán, còn có thể cảm ứng được thiên ma diệt tiên kiếm non nửa bí năng. Trong tay này khẩu thiên ma diệt tiên kiếm lại không phải là một cái hào nhoáng bên ngoài sắc không. Thai ngén vô biên ma lực và Vương Sùng một thân ma công đan vào nảy sinh, vô số thiên ma bí pháp sinh ra. Vương Sùng thò tay một phách này khẩu ma kiếm, quắc, lao tử dựng thẳng lên thiên ma phiến, Phật đà đầu lâu lúc là cán. Ma quang pháp phơi trăm vạn dặm nhất kiếm giết được cứu thiên hàn. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hảo sinh dám thối. Vương sùng ngửa mặt lên trời cùng thiếu, qua thật lâu sau, nhưng không thấy còn có thiên ma hàng lâm, hắn kiên nhẫn lại phục đợi chờ trong chốc lát, nhịn không được hỏi, vì sao không có thiên ma. Ta vẫn trở vượt qua thứ ba thai họa Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, người giết thái thuật tay, sợ là dọa sợ. Vương sùng ngốc như thế, hỏi, thiên ma còn có thể bị sợ sự tình. Diễn Tiên Châu căn bản khinh thường để ý đến hắn, sau một lúc lâu, Thiên Ma vọng cảnh sụp đổ, Vương Sùng lại phục về tới Hắc Lệ yêu thân bên trong. Nay là yêu thân đã vượt qua Kim Đan Tam Thai Hỏa chi hai, công lực tinh tiến quá sâu, nhưng để cho nhất Vương Sùng có chút hoan hỷ chính là, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm và này là ma thân, đã dung luyện là một. Hắn có thể đơn giản vận dụng Thiên Ma Diệt Tiên kiếm dung luyện nhiều loại thiên ma bí pháp. Nay khẩu Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, hầu như nuốt dưới tay hắn tất cả thiên ma tiểu súc, ẩn chứa hơn 10 chủng ma môn huyền công có thể khống chế kiếm này, Hác Lê yêu thân thực lực loại nhảy lên bạo tăng gấp mấy lần. Vương Sùng thoảng qua cảm ứng, thở dài nói, đây là không bằng ta nguyên thân, nhưng là coi như không tệ rồi. Thu thiên ma diệt tiên kiếm, Vương Sùng cũng có chút tiến đối, vì sao thứ ba thai họa không đến, nếu không là hắn có thể toàn bộ độ tam thai họa, sau đó thử tu hành thiên ma chân thân rồi. Thiên ma chân thân nhất thành, này là yêu thân thực lực, nói không chừng ngược lại tại nguyên trên khuôn mặt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Ngươi nhưng là muốn muốn mạo hiểm, tu luyện thứ ba nguyên thần." Vương Sùng lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nói ra, còn chưa nghĩ tới. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi ma tính quá nặng, không nên nhập ma. Vương Sùng thở dài, yêu thân là yêu thân, cùng bản thân nhập lại không quan hệ, nhưng nếu là luyện tiểu thứ ba nguyên thần, hay cùng bản thân lẫn nhau không hai rồi. Giống như hắn hiện tại, có thể vận dụng nga mi hết thể pháp thuật, tiểu phích lịch bạch thắng kỳ thật cũng có thể vận dụng thôn hải huyền tông pháp môn, bởi vì cả hai vốn chính là nhất thể. Vương Sùng thật đúng là không có nắm chắc, bản thân nhập ma sau đó, là cái dạng gì nữa đây? Liên vào lúc này, một thanh ấm quát, khai gông siềng, để cho ta đi vào. Vương Sùng nhẹ nhàng cười cười, biết là kim chàng dạy một vị trưởng lão tới, vị trưởng lão này vô cùng nhất nhật tình, lôi kéo bản thân, đều muốn làm cho tiểu tặc ma trở thành hắn cướp lấy giáo chủ trợ giúp lớn. chương 739, Đại tự Tại Thiên Ma Phiên. Nguyên chân thượng nhân hơi chút bấm đốt ngón tay, thở dài, hắn không tin thôi toán chi thuật cho nên lật qua lật lại, cũng chỉ tính ra vương sùng khoảng cách hắn bất quá 5.000 giảm, nhưng lại không biết tại cái gì phương hướng. Thánh thủ thư sinh nở nụ cười một tiếng, nói ra, đạo hữu không cần phải như thế. Hai người chúng ta liên thủ, còn có thể giết không được một cái bạch thắng Nguyên chân thượng nhân Thình lình tiểu lã trả nước mắt, kêu lên, ta không phải cảm thấy giết không được tiểu tắc kia, là nhớ của ta những cái kia đồ tử đồ tôn, hôm nay không biết ở nơi nào chịu khổ. Chỉ có đại đồ để nói. Có chút đồ tử đồ tôn bị Nga Mi Bạch tiểu tặc bán cho hảo hữu Quý Quan ương, bị Quý Quan ương sung tắc nô buộc, như châu mã giống như đem ra sử dụng. Thánh thủ thư sinh hơi trần chờ, hắn phái môn chung một vị trưởng lao đi bắt Quý Quan Nương, hảo dùng để uy hiếp Bạch thắng, nhưng cuối cùng thất bại. Hắn thầm nghĩ, thôn Hải Huyền Tông có 3 vị đạo quân, bình thường khi dễ một cái môn đồ của hắn, hoặc là không ngại chuyện này, đạo quân thế hệ cũng sẽ không rảnh rỗi đã đến, liền bình thường chuyện nhỏ đã quản. Nhưng nếu là khi dễ tàn nhẫn rồi, Tuy không khỏi có chút nguy hiểm. Lần trước ta chỉ muốn lấy quý quan đương uy hiếp Bạch Thắng, sau đó lông tóc không bị tổn thương thả người này, tự nhiên cũng sẽ không chọc giận thôn Hải Huyền tông đạo quân thế hệ. Nhưng nếu là chạy tới thay Nguyên Chân thượng nhân xuất đầu, nói không chừng muốn xui xẻo. huống chi chính hắn cũng không dám đi, ta tiểu lại thêm không cần nói gì. Nguyên Chân thượng nhân là thật không dám đi đại la đảo náo sự, hắn một cái thái ớt cảnh đại thánh, đi khi dễ một cái kim đàn cảnh tiểu bối, nói không chừng tiểu thật đem diễn khán chân quân cho chiêu gây ra. Hắn làm cho đại đồ đệ đi, ngược lại là thật không sẽ chọc cho xuất thôn hải huyền tông đạo quân, nhưng không biết làm sao hoang hải điếu tẩu thái không nên việc, chẳng những không có dẻ vò xuất cái gì, còn bị vương sùng bắt sống. Kỳ thật hoang hải điếu tẩu, nếu không phải giật dây động minh đạo nhân đi xấu yêu nguyệt phu nhân đạo hạnh. Này Dương chân Trì Nan, nếu để cho động minh đạo nhân hóng mất, yêu nguyệt phu nhân ngày sau rút cuộc đột phá cảnh giới hy vọng, đạo hạnh cả đời bị kẹt tại đệ nhất nan lúc trước. Người xấu đạo hạnh lớn như vậy kẻ k cũng giết cha giết mẹ cũng không kém bao xa rồi. Vương Sùng cũng sẽ không đi thiên trì đạo, Đào Nguyên chân thượng nhân can. Về phần Nguyên chân thượng nhân, Vương Sùng thật sự không sợ, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng có Nguyên Dương vô ảnh và lượng giới phiền, hoàn thật có thể đủ cùng Nguyên chân thượng nhân ác đấu một trận. Chỉ là ai cũng không có ngờ tới, Nguyên chân thượng nhân hoàn thôi, Thánh thủ thư sinh rõ ràng cũng ra tay. Hơn nữa một cái sắp đột phá thái ớt cảnh đâu ngự đạo nhân, này mới khiến tiểu tặc ma trở tay không kịp. Hại thái ớt cảnh đạm thánh. Lúc này cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, Vương Sùng Thủy chung không thể vĩnh viễn che giấu chỉ cần thoáng lộ ra dấu vết để lại, cũng sẽ bị hai người tìm được. Vương Sùng cũng biết, có hại thái ớt cảnh đạo thánh nhìn chằm chằm vào, thật sự không phải là cái gì công việc tốt. Nếu không Kim Tràng giáo những thứ này phế vật, hắn một ngón tay cũng có thể dết bảy tắm hồi. Tiểu Tạc Ma nhìn xem đi vào nhà tù Kim Tràng giáo trưởng lão người này tên là Thác Bạn Duân Vi. Tính tình thập phần xảo trá, lúc này trên mặt cười mỉm mà hỏi. Đạo Hưu cũng nghĩ thông suốt sao? Vương Sùng lúc này hóa thân một cái người và vỡ, thân thể lấy ngũ thức ma quyển một lần nữa trở mã trưởng thành, ngang tàng cừu thước, lưng hùn vai gấu, ồm ồm nói, Kim chàng giáo cái gì mặt mũi, còn muốn mời chào ta. Thác Bạt dẫn Vi ha ha cười nói, Kim chàng giáo mặc dù nhỏ, cũng có 3000 đệ tử. Nếu là Đạo Hưu giúp ta, đợi ta thành giáo chủ, tiểu cho ngươi một cái phó giáo chủ làm, chẳng phải là so với làm tán tu tốt hơn nhiều. Nếu là Đạo Hưu không chề, bản môn công pháp thấp kém, ta có thể làm chủ đem kim tràng đại pháp chuyển thụ. Vương Sùng cười lạnh nói, nếu là chính tông thiên ma phiên bí pháp, ta còn có thể cân nhắc, cái gì kim tràng đại pháp, cũng không cho ta để ở trong lòng. Thác bạt dẫn vi cũng hơi hơi sinh ra tức giận, quắc, đạo hưu nếu không biết điều nhì, ta chỉ muốn ra lệnh một tiếng, ngươi tiểu muốn đầu người hạ xuống. Vương Sùng xì một tiếng kinh miệt, máng, chỉ bằng các ngươi kim tràng giáo không quan trọng đạo pháp, cũng không làm gì được đến của ta mình đồng ra sát. Thác bạt dẫn vi hơi đau đầu Hắn cũng không phải tới cãi nhau, là tới tìm người trợ rút, vương sùng người này giàu mối không tiến, cũng là khó làm. Hắn con mắt hơi chuyển một cái, thình lình cười nói, ta quan đạo Hữu thân thể hùng bí, tất nhiên dục vọng rừng rực, ta có mấy cái nữ đồ đệ, cũng có phần tướng mạo đẹp. Vương sùng hưu nói, bình thường, thập phần không đói bụng. Thác bản dẫn vi khí thế xoay người rời đi, quắc, mấy ngày không nên cho hắn ăn uống. Vương sùng mắng rời đi vị này kim tràng giáo trưởng lao, cũng hơi hơi cười lạnh, mắng. Những thứ này ma môn tiểu phái, cũng quá xem thường người, rõ ràng chỉ cấp cái phó giáo chủ. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi còn muốn làm chính giáo chủ sao? Vương Sùng nhịn không được hỏi, ngươi nói. Năm đó trí huyền bị tu bổ thiên, thiên ma tông đại tự tại thiên ma phiên rơi đi nơi nào? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi hoảng nghĩ đến như vậy đẳng cấp ma môn trí bảo sao? Vương Sùng thở dài thở ra một hơi, nói ra, như vậy bí bảo, ta cũng không dám nghĩ đến. Chỉ là này Kim Tràng giáo Đại Pháp, rõ ràng cho thấy Thiên Ma Tông nhánh bên, theo Thiên Ma Phiên Đại Pháp bên trong diễn sinh đi ra, cho nên mới thuận miệng vừa hỏi. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, bực này ma bảo, đều có linh thức. Coi như là ma quân cũng thu phục không được, chỉ sợ như cũ tại Thiên Ma Tông. Vương Sùng thản nhiên hướng tới, hỏi, cái này giới ma môn bí pháp, lấy Thái Thượng Ma Tông ly hận thiên thư, ma thực tông Thiên Ma vạn hóa huyền biến kinh, Thiên Ma Tông đại tự tại Thiên Ma Kinh cầm đầu. Ngươi cảm thấy cái nào một nhà là mạnh nhất. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, đại tự tại Thiên Ma đã là Thiên Ma Chính Tông. Ly hận Thiên Thư nhưng là có lai lịch khác, về phần Thiên Ma vạn hóa huyền biến kinh. Này phá Châu tử rõ ràng cười lạnh một tiếng, lúc này mới đưa ra một đạo cảm giấc mát, người nào luyện phương pháp này, đều muốn xui xẻo. Thiên Ma vạn hóa, rồi trong xương, coi như là chứng nhận tiểu Thiên Ma, cũng không quá đáng là vì người làm con lương. Vương Sùng Tại cũng muốn hỏi một ít ma môn bí mật Diễn Thiên Châu lại không chịu nói, chỉ nói là nói, chớ có nhập ma, hảo sinh tu đạo. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, cũng không hề cái cỏ. Lúc này ở ngoài ngàn dặm, đâu ngự đạo nhân ngoài thân vô số ma đầu nhanh nhẹn bay lượng, hắn trọng yếu công pháp, là vạn ma sơn. Phương pháp này có thể thôn phệ ngàn vạn ma vật, tự nhiên cũng có thể đem những này ma vật theo vạn ma sơn trùng trục xuất khỏi, vì hắn tọa hạ mà sử dụng. So với nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh, chỉ có thể một nửa suy tính, một nửa tìm tòi. Đâu ngự đạo nhân rồi lại có thể làm cho mình luyện hóa vô số ma vật, đi lục soát vương sủng. Vị này ma thực tông kiếp tử, cười lạnh lạnh nói, có như là ngươi tránh lên trời xuống đất, ta cũng có thể đào sâu ba thước, đem ngươi tìm ra. Ma thiên lục châu vốn là khắp nơi là ma môn tu sĩ, cho nên hắn quang minh chính đại sử dụng ma môn bí pháp, khống chế vô số ma vật, cũng nhập lại sẽ không khiến cho ma môn cự phách cảm ứng. Về phần bình thường ma môn hạ phái, nào dám ngỗ nghịch bực này lợi hại đại nhân vật. Dương chân cảnh cũng chính là thỏa thỏa ma đạo hai môn đại nhân vật. Đâu Ngự đạo nhân sử dụng ma vật, trong khoảnh khắc ưu điên cuồng lục xoát ngàn dặm, chính không ngừng khuyết tán tìm đòi, thậm chí có hơn 10 đầu ma vật tiềm nhập kim chẳng giáo. Chương 740, Thiên ma kèm theo sình, thiên ma huyền thân. Kim chàng giáo người, như thế nào có bản lĩnh cảm giác đến Đâu Ngự đạo nhân khống chế ma vật. Vương Sùng ngược lại là có sở cảm ứng, nếu là Đâu Ngự đạo nhân ở trước mặt, hắn nói không chừng thật đúng là không thể gạt được đi, chính là một ít ma vật đều muốn cảm giác đến hắn hư thật, chẳng phải là nằm mơ. Vương Sùng cũng không quản những thứ này ma vật, chỉ là vận luyện một thân ma môn bí pháp, chỉ là đã vượt qua hai trọng kiếp số, hắn tổng cảm giác này là yêu thân, ở đâu có chút ít không ổn. Nếu là thật sự thân, Vương Sùng tất nhiên nho nhỏ giò xét một phen, tìm ra ma pháp tu luyện khuyết điểm, nhưng đây bất quá là một cô yêu thân. Vương Sùng cũng lười cẩn thận cân nhắc, chỉ là cưỡng ép đem ra sử dụng ma công, đem hết thể không ổn đã áp chế xuống dưới Diễn Thiên Châu cũng không đề cập tới đề tỉnh, Vương Sùng tự nghĩ, tất nhiên là không có việc gì nhi. Như thế qua mấy ngày, Nguyên Chân Thượng Nhân và Thánh Thủ Thư Sinh, còn chưa có quá mức cử động, Đâu Ngự rồi lại không nén được rồi, Hán Vốn chính là người trong ma môn, nơi nào sẽ có cái gì cố kỵ. Đâu Ngự đạo nhân đợi đến vô số ma vật bay trở về, đã không có có dấu vết nào, tiểu cười lạnh một tiếng, quắc, nếu như tìm không ra tới ngươi, ta tiểu diệt sạch trong 5.000 ngàn hết thẻ sinh linh. Nhìn ngươi còn có thể tránh đi quá mức địa phương. Đâu ngự đạo nhân một tiếng quát, vạn ma sơn mơ hồ hiện ra, vô số ma vật tắng giật, ẩn ra, vạn mục đều khô hết thể sinh linh đều bị ma nhiễm. Nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh, cũng là thái ớt cảnh đạo thánh, như thế nào không biết đâu ngự một mực cùng tại phía sau bọn họ. Nguyên chân thượng nhân cười lạnh một tiếng, quát, ma đầu kia hảo sinh tiêu ngạo. Thánh thủ thư sinh trong đôi mắt, mơ hồ có lạnh điện thiểm trói lỏi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, này ma thằng ngãi con. Tùy ý độc hại sinh linh, ta không thể dung. Nguyên chân thượng nhân kéo lại thánh thủ thư sinh, kêu lên, ở đâu có quá mức người vô tội sinh linh. Trong 5.000 ngàn dặm đã là ma môn, không có gì hay người. Nguyên chân thượng nhân bị vương sùng hầu như đã diệt muôn hạ, đào giống thiên chỉ đạo, ở đâu chịu từ bỏ ý đồ. Một bụng đều là hoán độc, cho nên tuy rằng cũng khinh thường sử dụng ngoan độc bản lĩnh, lại cũng không muốn đi ngăn cản đầu ngự đạo nhân. Thánh thủ thư sinh thoáng trần chờ thở dài. Hắn không phải cảm thấy nguyên chân thượng nhân nói cũng đúng, mà là cứ như vậy khoảng cách, nhân số tối đa ba nhà tiểu phái đã bị đầu ngự đều đã diệt, chỉ còn lại có xa nhất một chỗ kim chẳng giáo. Kim chẳng giáo cũng cùng hung cực ác, đã quen lấy sinh linh tinh hồn tế luyện ác quỷ kim chàng, cũng không có gì cứu vạn giá trị. Đợi đến giết bạch thắng, ta tất nhiên cũng đem ma này đổ chu sát. Thánh thủ thư sinh thở dài một tiếng, bùng tha cho ngăn cản đầu ngự, nhưng phát một cái tàn nhận thể. Vô số ma vật trào vào kim chẳng giáo. Kim tràng giáo giáo chủ vừa mới cầm một cây ác quỷ kim tràng hương phi, muốn muốn chạy trốn lấy mạng, đã bị hai đầu ma vật nhào tới, liền người mang kim tràng cùng một chỗ cầm rồi. Trong giáo trường lão, môn đồ, tôi tớ Tại như thế hung lệ ma vật trước mặt, nhất thời như một đám cựu non, đây là đặc biệt mập mạp cái chủng loại kia. Vương sùng tại trong phòng giam, thở dài một tiếng, thầm nói, đâu ngự đạo nhân hảo sinh ngoan độc, rõ ràng diệt sạch phụ cận sinh linh, bước ta xuất hiện. Vương Sùng đối với ma môn cũng không có cái hảo cảm, càng không có cứu người ý định, nhưng hắn lần này nhưng cũng biết, lại cũng không cách nào tại kim tràng giáo trốn ở đó rồi. Liên vào lúc này, một đầu ma vật đánh tới. Vương Sùng tâm tư khẽ động, nghịch chuyển ngũ thức ma quyển, bị này đầu ma vật phốc trên thân, lập tức đã bị thôn phẹ một tiếng máu huyết. Này đầu ma vật nuốt vào tiểu tạc ma, tiểu gao thét một tiếng gọt lên thiên không, lại phục đuổi theo từng cái còn lại kim tràng giáo giáo đổ. Vương Sùng nho nhỏ cảm ứng. Hán đoạt từ tiểu hoàng xà thiên ma chí pháp. Hoàng xà chấp trưởng Hoàng tuyển, chính là Hoàng Tuyền hóa thân, còn đây là vô cùng thế giới sinh linh sau khi chết thuộc về sự, cho nên ngoại trừ có thể luyện tiểu một thân hoàng tuyển ma khí, uy lực vô cùng bên ngoài, cũng có nghịch chuyển sinh tử hào diệu. Vương Sùng đem bản thân nghịch chuyển sinh tử, bị bình thường ma vật tốt tệ, ưu giống như nhập vào thân này đầu ma vật, loại này ở vào khoảng thời khắc sinh tử huyền diệu cảm giác vô cùng đặc biệt. Vương Sùng cũng là nhất niệm động, tiểu thi chuyển đi ra này môn bí pháp, Nhưng nếu là cho ma thực tông trường lão, cùng với những cái kia sau cùng xuất sắc xuất đệ tử nhìn thấy, tất nhiên kinh hãi vô cùng, coi như là tình tu thái hoàng kinh thánh tâm tử văn thắng đồ và độc tâm tiên tử hoàng xanh, thậm chí thầy của bọn hắn thái hoàng công đều muốn chố mắt nhìn theo. Đều muốn đem thái hoàng kinh tu luyện tới nghịch chuyển sinh tử, nhập vào thân thiên ma, cái kia là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Hiện tại ma thực tông cũng liền thánh tâm tử văn thắng đồ có thể làm được, đã liền thái hoàng công cũng không được, văn thắng đồ cũng là tình tu Thái Hoàng kinh mấy trăm năm Lúc này mới định chung tìm hiểu thiên ma diệu đế, lĩnh ngộ như thế kinh thiên động địa bản lĩnh. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng lại đem này cố cảm giác mát tàn đi. Vương Sùng nhập lại không hiểu được. Bản thân tùy tiện tìm hiểu, có thể đánh tới bí pháp, có hạng gì chi kinh thiên động địa. Nhập vào thân thiên ma, khống chế thiên ma là thể xác, văn thắng đổ chính là bằng vào phương pháp này, thiên ma đoạt đạo thời điểm, hầu như mọi việc đều thuận lợi. Tiểu tắc ma cũng chỉ cho là bình thường ma môn bí thuật, âm thầm chuyển động hoàng tuyển ma khí, này đầu ma vật bất chi bất giác, liền biến thành một đầu xà ma. Ma vật ma thức, bị vương sùng thao túng, nhưng mở mịn chưa phát rất ra, còn tưởng rằng tự do tự tại, tại kim tràng giáo chu diệt một hồi, lại phục đã bay trở về. Đâu ngự đạo nhân cũng không nghĩ tới, vương sùng rõ ràng to gan lớn mật đến nơi này to như vậy bộ, cũng không có cẩn thận kiến thức, dù sao hắn hàng phục trăm vạn ma vật, ở đâu có tâm tình đi nhất hơi phân biệt. Liên đem này đầu xà ma cho đã thu vào vạn ma sơn. Tiến nhập vạn ma sơn, vương sùng tiểu thật giống như cá gặp nước, hắn đã run một cái thân thể, này đầu xà ma liền biến thành thân người, chỉ là ma tướng giữ tận lại phi nhân loại bộ dáng Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thiên ma huyên thân. Vương sùng cười nói, như thế tiểu thuật, hạ bút thành văn mà thôi. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đừng giả vỡ bức. Vương sùng ha ha cười cười, cũng hồn không cảm thấy như thế nào, thiên ma huyên thân. Hắn thấy thiên diệp thử qua, đông ngự dùng qua, thậm chí lương xấu ngọc càng là tinh thông, thái thượng ma tông thiên ma huyện biến tri thuật, càng thắng ma thực tông thiên ma huyện thân. Cho nên tiểu tặc ma liền cho rằng, hôm nay ma huyện thân cùng nhập vào thân thiên ma thần thông, cũng bất quá là bình thường. Diễn thiên châu là chẳng muốn điểm tình hắn, nếu không đã sớm đông lạnh hắn một cái cái hót lạnh bớt. Thiên diệp và đông ngự, nếu là biết rõ, bọn hắn trải qua vô số gian khổ, khổ tu trăm năm mới tu thành thiên ma huyện thân tại tiểu tặc ma thủ xuống Tựa như hô hấp giống như nhẹ nhóm tự do, tiệu sử dùng được, bảo quản sẽ khổ sở thổ huyết. Vương Sùng đang tại vạn ma sơn trung du giặc, thình lình cảm ứng được có một cố ma niệm gió xét hạ, liền đem thân nhóng một cái, lại phục biến thành một đầu ma vật. Tùy ý này cố ma niệm đem chi thu lấy, cùng vô số ma vật cùng một chỗ, hóa thành một đầu tiên ma đại thủ, bị vạn ma sơn hùng hồn ma khí thúc rủ, hung hăng vô ra. Vương Sùng biến thành ma vật, hợp thành thiên ma đại thủ ấn một ít khối lòng bàn tay, mắt nhìn đối diện là hai cái đạo nhân Một cái là người quen, nguyên chân thượng nhân, một cái khác cũng là người quen thánh thủ thư sinh. Lúc này mới hiểu được đâu ngự rõ ràng cùng hai người này đấu pháp này sinh. Đâu ngự này hôn trướng bất quá mới là dương chân, như thế nào đấu qua được hai người này, ta cần phải giấu đến chỗ càng sâu, chớ có bị hai người này tiện tay lúc bình thường ma vẩn giết. chương 741, Thập sinh thập thế chuyển thập kiếp, vạn ma sơn trùng thua bởi kim liên. Nguyên chân thượng nhân lấy tay phái ra hôn nguyên phích lịch thủ, đánh chính là hư không sụp đổ đầy mô phỏng bản thân một chiều có thể phá vỡ đông ngự đạo nhân thiên ma đại thủ ấn. Chỉ là nhưng không có liệu, hắn hôn nguyên tiên khí đại thủ đánh ra, rồi lại cùng đông ngự đạo nhân thiên ma đại thủ ấn xanh xanh liều mạng một cái, bất phân thắng bại. Nguyên chân đạo nhân mắng, ngươi một cái dương chân, cũng có chút đục ta. đâu ngự đạo nhân cũng mắng, ta tinh tu vạn ma sơn, cái này giới đệ nhất công lực hùng hậu chi pháp, như thế nào tiểu đấu không lại ngươi. đâu ngự đạo nhân mắng một câu, trong lòng thầm thầ Vạn Ma Sơn cũng chính là hơi thua tiểu tặc quý quan ưng Sơn Hải Kinh. Nguyên chân thượng nhân thúc dục hôn nguyên tiên khí, một cái tiếp một cái hôn nguyên tiên khí đại thủ, lại bị làm ra nộ khí, chỉ cần cùng đâu ngự đạo nhân liều mạng. đâu ngự đạo nhân không sợ nhất, chính là lấy người liều mạng công lực. Hắn mang thầm, nhưng bình thường thái ớt thế hệ, chớ có lấy công lực đệ ta, đâu ngự ta quả thực không sợ. Thánh thủ thư sinh để sau lưng hai tay, nếu có tư vị nhìn xem hai người đấu pháp, thoạt nhìn khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế rồi lại đã sớm đem linh không thiên vực phân bố triển ra. Nhất là vì phòng bị đông ngự đạo nhân đào tẩu, còn có chính là vì mai phục tiểu tạc ma. Thánh thủ thư sinh tin tưởng, vương sùng tất nhiên tại phụ cận, đông ngự đã giết nhiều như vậy sinh linh. Vị này Nga My tạm thay trưởng giáo, tất nhiên tránh không đi xuống. Chỉ cần vương sùng thò đầu ra, hắn sẽ lấy linh đồ kinh, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, mấy chiêu bên trong đem chi đánh chết. Vương sùng trốn ở thiên ma đại thủ trong tay, lặng lẽ du tẩu. Mỗi khi nguyên chân trên hốn nguyên tiên khí đại thủ và thiên ma đại thủ ấn liều mạng, hắn tiểu trốn mặt khác ma vật trong cơ thể, lấy thiên ma kèm theo sinh chi pháp, tránh thoát ngọc nát đá tan kết cục liêu mạng sau đó, đâu ngự đạo nhân cốc thúc vạn ma sơn, lại phục đưa lên tới thêm nữa ma vật, lại lần nữa cô động thiên ma đại thủ ấn, vương sùng cũng cứ tiếp tục cần nút. Tiểu tặc ma chơi vui vẻ, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, người biết thiên ma kèm theo sinh, lại được xưng làm cái gì? Vương sùng tùy ý hỏi cái gì Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, chính là ma nhiễm. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, kêu lên, người nói là Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, không sai. Người hôm nay đã tinh thông ma nhiễm ảo diệu, chỉ cần động nhiệm, có thể cướp lấy vạn ma sơn non nửa ma vật. Chỉ là nếu muốn tiếp tục tranh đoạn, đâu ngự đạo nhân có thể đã sẽ phản kích. Vương Sùng giật mình trọng làm càn chỉ chốc lát, nơi cất giấu thân thiên ma đại thủ ấn đã bị nguyên chân thượng nhân một trường chém nát, rừng dược hôn nguyên tiên khí Muốn đem thiên ma đại thủ ấn bị đánh tán thoát ly đi ra ma vật, cùng một chỗ luyện hóa. Vương Sùng nào dám bại lộ dấu vết hoạt động. Vội vàng thân thể lây động, đã trốn vào một đầu khác ma vật trong cơ thể, trốn vào vạn ma sơn. Đâu ngự đạo nhân lại phục thi triển bí pháp, rút ra ma vật, hóa thành thiên ma đại thủ. Lúc này đây vương Sùng rồi lại làm sơ thử, không có thuận theo. Vô số ma vật tại hắn thiên ma kèm theo sinh bí pháp phía dưới, nhao nhao đảo ngũ, nghe theo hắn hiệu lệnh. Đâu ngự đạo nhân cùng nguyên chân thượng nhân đấu pháp chính rừng rực, cũng không nghĩ tới bản thân vạn ma sơn bên trong, ẩn dấu vương sùng này thì một cái xấu chủng. Chẳng qua là khi hắn thúc dục nghe thiên ma đại thủ hấn thời điểm, rồi lại hoảng sợ phát hiện, chính mình dưới thúc dục thiên ma đại thủ, rõ ràng trổ mã bất lương, chỉ được hai ngón tay, còn lại ba ngón tay, đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Đâu ngự đạo nhân vội vàng thúc dục ma khí, lúc này mới đem này chi thiên ma đại thủ tu bổ toàn bộ, hung hăng vô ra. Hắn âm thầm vận chuyển ma Công Nhưng không có cảm giác được, trong cơ thể có cái gì không ổn. Đâu ngự đạo nhân còn tưởng rằng, bản thân đấu pháp thái kịch liệt, thế cho nên ma công vận chuyển phân biệt, cho nên mỗi nhất kích đã cổ động toàn thân pháp lực, đơn giản chỉ cần cùng nguyên chân thượng nhân loại này thái ớt cảnh lao đạo thánh, đấu một cái lực lượng ngang nhau. Vương Sùng phát động thiên ma huyên thân, tại vạn ma sơn bên trong tùy tiện vui chơi thỏa thích, lúc này hắn đã lĩnh ngộ thiên ma kèm theo sinh nào diệu, chỉ là vì không kinh động đâu ngự, hắn chỉ là thoáng khống chế chung quanh ma vợ, làm cho mình có thể trốn cũng không có quá nhiều vị này mà môn kiếp tử ma công vận truyện. Thánh thủ thư sinh ở một bên lực trận, mấy lần đều muốn ra tay, hiểu được đâu ngự đạo nhân, rồi lại cố lấy nguyên chân thượng nhân mặt mũi, sợ tự mình ra tay, vị đạo hữu này trên mặt sự mặt. Hắn đều muốn phục hưng linh chỉ phái, tự nhiên hy vọng có thể nhiều một ít đồng đạo bạn tri kỷ, nguyên chân thượng nhân giàu gì cũng là thái ớt cảnh đạo thánh, đủ để trở thành linh chỉ phái ô dù. Thánh thủ thư sinh thầm nghĩ, nguyên chân đạo nhân tuyệt sẽ không thua, chỉ là đấu pháp muốn lâu một chút cũng được, khiến cho hắn đấu cái vui vẻ, ta nếu là ra tay, ngược lại quét hắn mặt mũi. Thánh thủ thư sinh đã sớm theo nguyên chân thượng nhân láo trong miệng. Đã biết vị này thiên trì đạo thái ớt cảnh đạo thánh tao nộ, vị đạo hữu này bị Nga Mi Bạch thắng và thôn Hải Huyền Tông quý quan ứng liên thủ, móc căn của cải. Trong môn cất trống kho, môn nhân đồ đệ đã liền dưỡng điểu, hoa hoa thảo thảo, có chút linh khí thổ nhưỡng, đều bị toàn bộ đào đi, chỉ còn lại có một tòa hoang đảo, không ai muốn. Nếu không cho nguyên chân thượng nhân phát tiết một phen, Chỉ sợ hắn cũng nói lòng có ngại. Đâu Ngự đạo nhân cùng Nguyên Chân thượng nhân đánh đấu, đáy lòng cũng thầm nghĩ, bên cạnh vị kia, nghe nói là thượng cổ linh chỉ phái trưởng giáo thánh thủ thư sinh, công tham tạo hóa, hơn xa ra Nguyên Chân lão nhân. Có này thì một cái cường thủ lực trận, ta coi như là miễn cưỡng thắng được một chiêu nửa thức, cũng sẽ bị bọn hắn liên thủ. Nếu như Bạch Thắng không có ở đây, sao không chảy mất. Đâu Ngự đạo người thân thể nhoáng một cái, thúc dục vạn ma sơn đều muốn đụng vào hư không, nhưng mà vạn ma sơn chấn động lại bị một cố lực lượng cho bắn ra ngoài. Hắn lúc này mới kinh hãi, kêu lên, các ngươi rõ ràng phong tỏa hư không. Thánh thủ thư sinh cười nói, chớ có ở trước mặt ta đùa bỡn hư không pháp thuật. Ta linh chỉ phái hư không chi pháp, đệ nhất thiên hạ, ngươi tiểu ở tại chỗ này nhận lấy cái chết ta. Đâu ngự đạo nhân trong lòng kinh hãi, liên tục thi triển mấy môn bí pháp, nhưng nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển thánh thủ thư sinh linh không thiên vực đổ. Hắn không khỏi nôn nóng nảy sinh, kêu lên, chúng ta cũng là muốn giết bạch thắng ngươi. Vì sao lấp kín ta ra tay? Nguyên chân thượng nhân mắng, chúng ta chính là chính đạo, ngươi là ma môn, giết ngươi có vấn đề gì? Đâu ngự đạo nhân hận nghiến răng nghiến lợi, mắng thầm, chỉ sợ muốn liều chết đột phá cảnh giới. Tại hại thái ớt cảnh đạo thánh liên thủ, ta dựa vào chính là dương chân cảnh công lực, không có khả năng chạy mất. Đâu ngự đạo nhân thập thế chuyển tu, cũng có nhục vương sùng mở hở ư vậy, liên độ kiếp nan công lao, đã sớm đã vượt qua dương chân lục nan, lúc này chỉ thiếu chút nữa, có thể tấn thành thái ớt Chỉ là hắn cũng không biết, bản thân tấn thành sẽ hay không bị đạo hóa ma nhiễm. Vốn đông ngự đạo nhân, đang còn muốn tìm về một cố kiếp trước chi thân, làm cho căn cơ nhiều hơn nữa củng cố một ít, lúc này lại biết rõ, nếu không dốc sức liều mạng, chỉ sợ không được. Đông ngự đạo nhân quát to một tiếng, têu lên, thập sinh thập thế chuyển thập kiếp, vạn ma sơn trùng đưa tại Kim Liên. Vô số Kim Liên hiện ra, vương sùng lập tức tiểu vui mừng nảy sinh. Đông ngự đạo nhân suy nghiêu, nói đã sớm đã diệt thiên tà Kim Liên. Vương Sùng lúc ấy cũng hoàn toàn chính xác cảm ứng không được, thật coi là đâu ngự đạo nhân bỏ quên vợ ấy, miễn cho bản thân trái lại chế chủ hắn. Hôm nay cũng hiểu được, đâu ngự đạo nhân chỉ là không ở trước mặt hắn dùng, đem thiên tà Kim Liên ẩn nút đi mà thôi. Tiểu tặc ma hoan hỉ nói, ma môn người quả nhiên mỗi một câu cũng không thể tín, người muốn gắt ta, lại không nghĩ rằng lửa bản thân. chương 742, thật nhiều thể diện. Đầy trời Kim Liên, như nhạc ma sơn. Đâu ngự đạo nhân thả tất cả trói buộc, Vô số ngoại vực ma thức, phá vỡ hư không, hàng lâm đã đến vạn ma sơn ở trong. Trốn vạn ma sơn chỗ sâu nhất đâu ngự đạo nhân, khuôn mặt dữ tợn, trên thân hiện lên một chương lại một chương thể diện, thật nhiều thể diện hắn đã nhận ra, đó là hắn thập thế chuyển sinh phía trước cựu thế. Bất quá là của ta cả đời, còn muốn một lần nữa hoặc tới sao. Một chương mặt mũi thình lình nổ tung, sắp nhập vào đông ngự đạo nhân thân thể, làm cho hắn đạo hành pháp lực gần như không chừng mực tăng vọng. Qua không được bao lâu, lại phục một chương mặt mũi nổ tung Đâu ngự đạo nhân pháp lực, lại tăng trưởng mấy phần. Chỉ là lập tức lại có một chương mặt mùi xuất hiện, đây cũng là một chương hoàn toàn mới mặt. Đâu ngự đạo nhân suýt nữa không chế không nổi, hắn trên thân thể một chương lại một chương, không ngừng hiện ra đủ loại thể diện. Có nhân loại, có thiên ma, có yêu quái, có anh đồng, có nữ tử, có lao giả. Trong đó hơn phân nửa đều là đâu ngự hại qua người, giết qua ma, hàng phục yêu, giết chết qua đồng môn, chém giết địch nhân. Còn có những cái kia bị ma kiếp dẫn động tự cửu trọng thiên ngoại phủ xuống Đại Ma, nhiều ma công so với Đông Ngự Đạo Nhân còn muốn hùng hậu. đâu Ngự Đạo Nhân dần dần không chế không nổi thân thể, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hóa tán là vô số mặt, bay vào vạn ma sơn. Chỗ này ma sơn tỏa ra vô cùng vô tận ma khí, liên tiếp tăng vọt. Đã liền nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh đã hơi sinh ra kinh ngạc, đâu Ngự Đạo Nhân chẳng những đem vạn ma sơn và thiên tà kim liên thả ra, hoàn đem hơn nghìn dặm khu vực, đã dùng thiên ma vọng cảnh phủ Hai người cũng không muốn xâm nhập đi vào. Nguyên chân thượng nhân quát lệnh nói, lại muốn muốn trước trận đột phá. Thái Ất cảnh nếu là có như vậy hảo đột phá, cũng sẽ không có nhiều như vậy dường chân chết giả không chịu phá cảnh. Thánh thủ thư sinh nhàn nhạt thở dài, nói ra, ta đã dùng linh không thiên vực đổ đem nơi đầy phong ấn. Chỉ là lúc này xâm nhập thiên ma vọng cảnh, nói không chừng tiểu sẽ gặp phải được triệu hoán tới thiên ma, không bằng chờ hắn tự diệt. Nếu là đông ngự đạo nhân chỉ là bình thường sử dụng thiên ma vọng cảnh cùng sử dụng vạn ma sơn hộ thể, bất kể là nguyên chân thượng nhân, đây là thánh thủ thư sinh cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng hắn tìm kiếm đột phá, dẫn động ma kiếp, hai người ngược lại không dám xâm nhập. Lúc này xâm nhập, bọn hắn kỳ sẽ trở thành thiên ma vọng cảnh một bộ phận, nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh đều là thái ớt cảnh đạo thánh, bản thân khí tức sẽ hấp dẫn tới cảnh giới giống nhau thiên ma. Nếu là đưa tới thái ớt cảnh thiên ma đại thánh, đâu ngự đạo nhân tất nhiên là chết chắc, cũng hai người bọn họ cũng không thấy đến có thể thông dòng thoát thân. Vì vậy nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh đã lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn nhìn không tốt đâu ngự đạo nhân phá cảnh, phải đợi đâu ngự đạo nhân phá cảnh thất bại, lại ra tay chỉnh đốn tàn cuộc. Vương sùng thi triển thiên ma huyền biến, tại vạn ma sơn trung du giặc, thầm nghĩ, như vậy tốt đỉnh lô, có thể nào đơn giản phế bỏ. Mau để cho ta trợ giúp hắn rút một tay. Tiểu tặc ma lúc này hắc lệ yêu thân và thiên ma diệt tiên kiếm, đã tuy hai mà một, đều bị luyện hóa, không ra phân cái gì yêu thân ma kiếm rồi Hác lễ yêu thân đã triệt để luyện hóa thiên ma diệt tiên kiếm, thiên ma diệt tiên kiếm cũng loại cắn nuốt này là yêu thân. Thiên ma huyên thân, biến ảo vô thường, kỳ thật đã không có bản thể mà nói. Vương Sùng lúc này có thể tùy ý biến ảo, có thể lấy bất luận cái gì thiên ma hình tượng xuất hiện, hơn nữa thi triển tương ứng ma môn pháp thuật, cũng có thể hóa thành bất luận kẻ nào loại bộ ráng, chỉ là nhập lại không có cách nào thi triển đi ra, hắn bản thân cũng không hiểu đến pháp thuật. Vương Sùng thoáng vận chuyển pháp lực, thi triển thôi toán chi thuật. Lập tức đã tìm được một trường bốn phía phiêu đáng, thôn phệ ma vật mà to. Nay mở lớn mặt tiểu tặc ma hết sức quen thuộc, chính là đề ngự A Vĩ. Vương Sùng Lạng Yên không một tiếng động nào tới, đề ngự A Vĩ đã sớm đã diệt, một thân công lực cũng bị đồng ngự thôn phệ, lúc này bất quá là đồng ngự đều muốn tấn thành, đưa tới vô thượng ma kiếp. Đến từ chính ngoại thiên ma hàng lâm, lúc này mới đem đề ngự A Vĩ một lần nữa biến ảo đi ra, cái này có thể nói là đồng ngự đạo nhân kiếp trước, cũng có thể sao nói là đề ngự A Vĩ, cũng có thể nói chính là thiên ma bản thân. Vương sùng bổ nhào gương mặt này trên mặt, vọng cảnh bên trong, lại sinh vọng cảnh, năm đó hắn tại trọng ly tử bích ba động, lần đầu nhìn thấy đề ngự A vi thời điểm, bị thu hút vọng cảnh, lại phục lại hiện ra. Chỉ là hôm nay tiểu tạc ma, đã không phải là lúc trước tiểu nhân vật rồi. Hắn hạc hạc cười cười, nói ra, chính là vọng cảnh, có gì khoe khoang tất yếu. Mau để cho ta pha chi. Đề ngự A Vy vừa rồi vọng cảnh bên trong hiện thân, đã bị một đầu thất tinh vân thận từ trên trời Hóa thành một cái mập mạp hai đồng. Một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, quắc, trên trời dưới đất, duy ngã ngư bớ. Toàn cơ bắp thịt xoắn suýt cực lớn yêu đồng, từ trên trời răng xuống, đem đề ngự A Vĩ một gậy đánh chính là vạn đóa hoa đào nở, tại chỗ tiểu thân thuộc về cái kia thế. Phá vọng cảnh, vương sùng tiện tay một chảo, thì có khuôn mặt mặt hiện ra, phía trên có vô số thiên tả kim liên, nhiều đóa kim liên hoa ra. Vương sùng cũng không thu lên, tiện tay ném đi, tùy ý hắn tự hành bay đi. Đâu ngự đạo nhân một đám ma thức, đang tại vạn ma sơn trung du giặc, hắn đã liên tục gặp hơn 10 đầu dương chân cảnh đại ma, đây đều là vạn ma sơn trung nguyên chưa từng có ma vợ. Hắn cũng không dám đi yêu đấu, chỉ có thể liên tục né tránh. Đột nhiên, một chương mặt múi bay ra, chủ động lao hướng đâu ngự đạo nhân. Đâu ngự đạo nhân lấy tay một chảo, chợt cảm thấy toàn thân công lực, khôi phục 3-4 phân. Nhất là trọng ly tử nhất mạch đạo pháp, toàn bộ khôi phục. Đâu ngự đạo nhân thò tay một phách, một đạo hàn khí bay ra lập tức đem hơn 10 đầu ma vật, xóa đi một thân pháp lực, bị hắn một lần nữa thôn phệ. Thu khuôn mặt này mặt, lại phục cắn nuốt hơn 10 đầu ma vật, đâu ngự đạo người nhất thời khôi phục vài phần pháp lực, lại đi tìm còn lại kiếp trước thân. Vương Sùng và đầu ngự đạo nhân, tại vạn ma sơn trung du giặc, chỗ bất đồng chính là, đâu ngự đạo nhân trọng yếu không dám vòng quanh dương chân cảnh đại ma, hắn cái này là ma kiếp, cũng không dám tùy ý làm bậy. Vương Sùng rồi lại bất chấp tất cả, gặp phải ma vật càng mạnh càng là hoan h liên tục đánh bể bảy đầu dương chân cảnh đại ma, lại phục dùng thiên ma diệt tiên kiếm và thiên tà kim liên luyện một lần, sau đó đã vụn trộm tiễn đưa cho Đông Ngự. Đông Ngự đương nhiên không biết, bản thân thiên ma vọng cảnh trong, còn có vương sùng như vậy một cái phúc hậu người, liên tục thôn phệ hơn 10 đầu mạnh mẽ ma vợ, một thân ma công dần dần khôi phục được đỉnh phong. Liên thấy thiên ma vọng cảnh bên trong, thình lình sinh ra vô biên vòng xuấy, nhất đầu thiên ma đại thánh thỏ ra một cái bản chân khổng lồ ngự đạo nhân thầm nghĩ, Ta vẫn chưa đem vạn ma sơn và kiếp trước thân đều luyện hóa, cũng vẫn chưa đem phía trước phủ xuống dương chân cảnh đại ma đều thu phục Làm sao có thể đủ ngăn cản được thái ớt cảnh thiên ma đại thánh? Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều chết liều mạng rồi. Đông ngự đạo nhân một tiếng hưu dài, thân thể bỗng nhiên tăng vọng, vô số ma vật bị tràn đầy hấp lực, dẫn dắt bay về phía đông ngự đạo nhân. Vương Sùng cũng được dành tay, làm cho mình hàng phục ma vật, đi theo bản thân cùng một chỗ, bay về phía đông ngự đạo nhân biến thành vị này ma môn kiếp tử pháp lực một bộ phận. Đâu ngự đạo nhân đầu cảm giác mình pháp lực ổ ổ không dứt, liên tục không ngừng, so với lường trước muốn hảo 7, 8 lần, không khỏi trong lòng hoan hỉ, thúc dục thiên ma đại thủ ấn, đón nhận phủ xuống thiên ma bàn chân khổng lồ. Chương 743, đệ ba ma kiếp, thiên ma yêu thân. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đây là thái sinh ma tôn. Ngươi lấy thiên ma huyền thân chi pháp, xâm nhập chân của hán tâm. Vương Sùng theo lời thi triển ma huyền thân Ngược nhờ đông Ngự đạo nhân Thiên Ma đại thủ ấn và Thái Sinh Ma Tôn đối chiến cơ hội, cưỡng ép xâm nhập vị này Ma Tôn gan bản chân. Diễn Thiên Châu hạng gì năng lực? Chỉ điểm của hắn xuống, tiểu tắc ma các loại ma pháp như lưu thủy giá sử dụng ra, không trở tay kịp liền đem này đầu bản chân khổng lồ ăn mòn 78 phần. Như thế bình thường người trong ma môn độ kiếp, lúc này tiểu yêu kỳ 7S. Bị đem vị này thái ớt cảnh Thiên Ma đại thánh bản chân khổng lồ luyện hóa, dung hội nhập bản thân, liền có thể có vài phần cơ hội tấn thành cảnh giới nhưng Vương Sùng làm sao có thể đủ nguyện ý, làm cho đông ngự đạo nhân như vậy độ kiếp. Tiểu tắc ma quát, đầu luyện hóa một chân, đông ngự đạo lực tất nhiên quá mức kém, cần phải đem toàn bộ thái sinh ma tôn đã luyện. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, có người độ thái ớt cảnh ma kiếp thời điểm, cảm thấy một đầu ma tôn chưa đủ nhịn, chém liên tục thập nhị đầu ma tôn, thiếu chút nữa đem ma quân đã trêu chọc xuống. Vương Sùng sửng sốt một chút, đeo lên, nếu là đưa tới ma quân, chẳng phải là đã chết Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người nọ tiểu thói quen sẽ tìm đường chết. Vương Sùng ngựa ngùng đấy, cũng không dám đáp lời, thân thể đột nhiên nhất áp chế, vị này thái ớt cảnh thiên ma đại thánh, thình lình cũng cảm giác một cái ma chân trầm trọng, đem nửa người dưới đã kéo xuống dưới. Đâu ngự đạo nhân đang tại khí lực va chạm, vị này như như dãy núi cực lớn ma chân, tự giác dần dần chiếm được thượng phong, vẫn còn mừng thầm, chợt phát hiện lại có một cái ma dưới chân, hoàn ra rồi nửa cái kích thước lưng áo, không khỏi hoảng sợ dục tử. Thái sinh ma tôn một nửa ma thân, cơ hồ đem thiên ma vọng cảnh chiếm hơn nửa, muội nhất quộng lông chân đã hóa thành sửa chữa sửa chữa hắc xà, khắp nơi bay ra. Lại thêm có vô số gào to từ trên trời chuyển đến, tựa hồ vị này thái ớt cảnh thiên ma đại thánh còn muốn toàn bộ xâm nhập tiến đến. Đâu ngự đạo nhân thầm nghĩ, ta đây là bởi vì thập thế tu hành, công lực quá hùng hậu, lúc này mới có thể đủ đem một cái thái ớt cảnh thiên ma đại thánh toàn bộ dẫn vào đời này sao? Hắn một mặt có chút tâm thần bất định, một mặt có chút sợ hãi. Thi triển một thân pháp lực, hướng thái sinh ma tôn hai cái ma chân công tới. Đột nhiên, một cái ma chân sụp đổ thành vô số kim liên, đồng bình sái sái đã rơi vào thiên ma vọng cảnh. Đông ngự đạo nhân chỉ nói bản thân thập thế tu hành, quả nhiên ma pháp hùng hậu, nhất là lúc trước đoạt được thiên tà kim liên, may được chưa từng phá hủy, hôm nay cũng xây xong đại công. Đông ngự đạo nhân hai tay mở ra, một cái nuốt hút, tự có vô số thiên tà kim liên chậm rãi bay vào thân thể, làm cho hắn ma môn công lực như nội trào mở hở ư vậy tăng vọt Đâu Ngự đạo nhân cũng không hổ là ma môn kế tử, công lực luân phiên đột phá, đã mơ hổ tiếp cận thái ớt cảnh quan khẩu, hai tay rút nhất đạo pháp quyết, vạn ma sơn tiểu đánh tới hướng thái sinh ma tôn mặt khác một cái ma chân. Vị này ma tôn cũng không có ngờ tới, bản thân lại có thể biết như thế xui xẻo, chỉ cảm thấy giật giật một tiếng, mặt khác một cái ma chân cũng được gãy. Ngay sau đó thân thể lại là trầm xuống, chính giữa một nửa thân thể cũng xâm nhập đầu Ngự đạo nhân thiên ma vào cảnh. Đâu Ngự đạo nhân dùng vạn ma sơn Bọc lại thái sinh ma tôn một cái ma chân, trong lòng đại định, ha ha cùng thiếu, phân ra hơn 10 cái phân thân, cùng một chỗ đánh thái sinh ma tôn ngực bụng trong lúc này một nửa ma thân. Tiểu tặc ma ở bên trong dở chó quỷ, đầu ngự ở bên ngoài điên cuồng tấn công, hai người tề tâm hợp lực, thái sinh ma tôn chính giữa một nửa ma thân lại thi triển không được ma công, giữ vững được mấy cái ngày đêm, đã bị xanh xanh đánh bại. Vương Sùng đang muốn tiếp tục căn ngọn, thình lình cảm ứng được một cỗ ma ý hàng lâm, một cái đầu đỉnh sinh ra sừng cong. Toàn thân kim quang sáng lạn ma nhân, tại trong thức hải hiển hóa. Vị này ma nhân quái, ngươi bực này thật thiên ma, quả nhiên xào trá. Vương Sùng vốn là ngạc nhiên, lập tức tiểu Cung Hỉ, kêu lên, không nghi tới, lại là thứ ba ma kết tới. Hắn tìm tòi thủ, trong hư không tiểu ngưng kết đi ra một cái thiên ma diệt tiên kiếm, huy hoàng kiếm quang, kim quang như hồng, tiểu hướng về phía này đầu ma nhân giết tới. Thái Sinh ma tôn không hiểu bị hấp dẫn đã đến một chỗ khảm trật vật vòm cảnh, tiên bị trật hai cái ma chân. Lại bị phát nổ chính giữa một nửa ma thân, chính phẫn nộ, lấy ma thức biến ảo hàng lâm. Đã thấy đến một cái vui sướng hớn hở hán tử, cầm trong tay thiên ma diệt tiên kiếm tiểu tư giết tới đây. Một người nhất ma tại trong thức hải giao thủ bất quá hơn 10 triệu, thái sinh ma tôn ma thức đã bị tiểu tặc ma đánh bại, hắn thứ ba ma kiếp vượt qua, một thân pháp lực còn có đột phá. Vương Sùng lập tức tiểu cảm ứng được tối tăm bên trong, một đám cơ hội, cười nói, quả nhiên lại làn nên ta luyện thành thiên ma chân thân. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chớ có luyện thành thứ ba nguyên thần. Vương Sùng cười nói, ta biết. Tiểu tặc ma lấy tay một chảo, đem mình mặt khác hai cô yêu thân kéo đi ra, thúc dục mênh ngông ma công, đem này hai cô yêu thân cùng nhau luyện hóa. Hắn này là vì gia tăng đối với này là thiên ma yêu thân khống chế, nếu không, cũng sắp khống chế không nổi rồi. Nhất là cô hồng tự yêu thân, tinh tu bổ thiên kiếp thủ, đạo này ma công chính là bổ thiên phái đích chuyển, lại có thể khống chế thiên tà kim liên. Sau cùng Vương Sùng làm cho Nhu Cầu cấp bách. Về phần tiêu diêu phủ cái vị kia trưởng kỳ sĩ, Vương Sùng căn cứ dù sao cũng chính là một cái phế vật, không bằng trực tiếp luyện, cũng tỉnh chiếm dụng địa phương. Hai cô yêu thân luyện hóa, Vương Sùng ngoài thân hiện ra nhiều đó kim liên, bay xuống bàn tay Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, làm cho cả người hắn trong ngoài thông thấu, một lần nữa triệt để nắm giữ này là yêu thân. Hôm nay này là yêu thân, đã không phải là hắc lễ, Thiên Ma Diệt Tiên kiếm cũng không phải là cô hùng tử, hay hoặc là người thế nào? Tiểu là ma đạo trí giản một cố, thiên ma yêu thân. Trước đó lần thứ nhất Vương Sùng nhập ma, dù sao cũng là bị lăng phi đổi thành kim đan, trước sau cũng không quá đáng một cái trước mắt, tiểu khôi phục vốn công lực, thể nghiệm chẳng hề thâm sâu. Lúc này Vương Sùng mới xem như chân chính nhập ma. Nhân yêu tương hóa chi thuật, nhưng thật ra là đứng đầu hóa thân chi thuật, chẳng qua là lấy yêu quái thân thể là linh tài. Vương Sùng tu luyện bạch liên hoa hóa thân, bính linh hỏa xà hóa thân, cần phải mượn nhờ đứng đầu tiên thiên linh vật Lúc trước Đại sư Bạch Vân mượn người giấy hóa thân, chỉ là tạm thời tính pháp thuật, nhưng những thứ này hóa thân tuy rằng uy lực có cao thấp, nhưng bản chất rồi lại không sai biệt lắm. Thiên ma yêu thân cũng không phải nguyên thần thứ hai cái loại này, cùng bản thân nhất thể, mà là một loại đặc thú pháp bảo. Có thể cho khống chế, thi triển hết thể pháp lực, như thế nhất nhân khống chế, tiểu nốc như thế cứng nhắc, chút nào không cái gì uy lực, cũng không tự chủ. Tiểu tắc ma chém giết thái sinh ma tôn phủ xuống ma thức, đột phá thứ ba ma kiếp, luyện tiểu thiên ma chân thân. Đối với đông ngự đạo người mà nói, quả thực giống như lão thiên gia thỉnh lình nhất định hắn là của mình con non riêng. đâu ngự đạo nhân vừa cắn nuốt thái sinh ma tôn chính giữa một nửa ma thân, vị này ma tôn nửa người trên tiểu rơi xuống. Thái sinh ma tôn ma thức bị đánh diện tuy rằng ma thân còn có thể sinh ra đủ loại kỳ diệu thiên ma bí pháp, cũng đã ngăn cản không nổi đâu ngự đạo nhân rồi. Đông ngự đạo nhân thình lình trong lòng sáng trưng, thập thế khổ tu ma pháp, hội tụ thành thông thiên lớn ma, xanh xanh ma phát nổ thái sinh ma tôn. Vị này ma môn kiếp tử lớn tiếng cùng thiếu, nuốt trôi này đầu ma tôn công lực, sau lưng sinh ra khuôn mặt, hắn cũng không nhận ra, gương mặt này giống như tiểu tập ma. Chương 744, ngũ thức lục thần thông, Đông ngự đại ma tôn. Mặt na thức, cái kia hàng thức, để luật thức, đa la thức, ba di thức, thiên ma ngũ thức tẩy mở. Vượt qua kim đan tam thai họa, luyện tiểu thiên ma chân thân, làm cho Vương Sùng thiên ma ngũ thức cùng một chỗ đạt đến cái này cảnh giới đỉnh phong. Đồng thời thiên ma lục thần thông, cũng dần dần sinh sôi. Đệ nhất thần thông chính là Thiên Ma chân thân, thân này biến hóa vô cùng, có không chuyển hóa, có thể hóa thành vạn trượng kim cương thân thể, cũng có thể ẩn nút tại sinh linh ý thức, diệu hóa vô cùng, không thể nắm lấy. Thứ hai thần thông chính là Thiên Ma phụ sinh, còn đây là Thiên Ma nhiệm hóa khả năng, có thể đem hết thể sinh linh chuyển hóa làm Thiên Ma thân thuộc, lại thêm có thể đem bất luận cái gì Thiên Ma thân thuộc thân thể chuyển sinh là bản thân. Thứ ba thần thông chính là Thiên Ma vọng cảnh, hư thật đối với hóa tự thành thế giới. Thứ tư thần thông chính là thiên ma hư không pháp, có thể tại sinh linh trong ý thức thiết lập toà độ, dựa vào sinh linh một cái ý niệm trong đầu, tiểu kéo dài qua hư không. Thứ năm thần thông chính là hộ thân ma quang, tùy cơ hội luyện tiểu một môn ma quang, vương sùng trước đây tu hữu cực lạc ma quang, tùy cơ hội ra đời chính là cực lạc ma quang. Thứ sáu thần thông chính là thiên ma bí võ, cùng với thiên ma chân thân cùng một chỗ, ra đời một cái ma binh, vương sùng trước đây có được thiên ma diệt tiên kiếm. Cố mà ra đời chính là kiếm này, chỉ là cùng nguyên lai like cái kia khẩu, đã hoàn toàn bất động. Vương Sùng đánh bại lăng phi cái kia một lần, còn chưa tới nhớ kỹ cảm ngộ thiên ma chân thân chỗ tốt, như vậy lui nhập ma cảnh giới. Lúc này thân nhập ma đạo, ngũ thức lục thần thông tề mở, trực tiếp tiểu hần nút đã đến đông ngự đạo nhân ma thân bên trong. đâu ngự đạo nhân rất là cao hứng bừng bừng, đột phá thái ớt cảnh giới, đạo hóa hiện ra, càng ít càng tốt, hắn chỉ là sau đầu sinh ra khuôn mặt mặt, hiển nhiên là tốt nhất một loại kết quả Đâu ngự đạo nhân âm thầm hoan hỉ, kêu lên, không ngủng công ta thập thế khổ tu, cái này sinh rốt cuộc đặc thành thật quả. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đó là còn lại đạo hóa hiện ra, đều bị thu. Vương Sùng nhìn chung quanh, thình lình một cái đại thủ đánh tới, hàn mới không muốn bị đầu ngự vỗ một cái, tiểu tự, tự động rút về đâu ngự đạo nhân ma thân. Đâu ngự đạo nhân tay háo đồng bền, một thân ma khí, nhìn qua nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh, lạnh bi thẳng quát, lao đạo ta cũng vào thái ớt. Các người nếu là biết điều nhi, còn kịp đào tẩu. Thánh thủ thư sinh cười cười, nói ra, có thể nhất nghiệm nhập thái ớt, thật đúng là cái không tầm thường, nhưng người thái ớt cảnh cửu suy cũng không không có trở ngại một lần, như thế nào tiểu dám như thế nói lớn không ngượng. Thánh thủ thư sinh lúc này đã không hề đoán chừng nguyên chân thượng nhân mặt mũi hắn biết rõ nguyên chân thượng nhân đã không đối phó được đâu ngự lão nhân, vây tay, quắc, thiên điệu lai hợp. Linh không tiên vực cầm ầm chấn động, bốn phương tám hướng than sụp đổ xuống Đem đông ngự đạo nhân trực tiếp tiểu đã chấn áp đi vào. Thánh thủ thư sinh dùng linh không thiên vực đã chấn áp đâu ngự đạo nhân, lúc này mới cười nhạt một tiếng, nói ra, mới vừa vào thái ớt, cũng không quá đáng như vậy đẳng cấp. Nguyên chân thượng nhân mặt giả đỏ lên, đông ngự đạo nhân vừa rồi khí thế phi phạm, hắn thật đúng là tự nghĩ, chưa hẳn đấu qua được. Thánh thủ thư sinh rồi lại một chiêu tiểu đã trấn áp, có thể thấy được hai người công lực, trên lệnh cực xa. Nguyên chân thượng nhân lấy lại bình tĩnh, nói ra, thu cái này ma thánh bất quá là thuận tay, rồi lại còn chưa tìm được Nga Mi Bạch Thắng. Thánh thủ thư sinh thở dài, nói ra, tuy rằng ta đã trấn áp cái này ma thánh, nhưng 3 50 năm, năm bên trong cũng không cách nào vận dụng linh không thiên vực. Nga Mi Bạch Thắng gian trá cờ biến, không có linh không thiên vực phong tỏa, ta cũng không có quá mức năm chắc đem chi bắt giữ. Nguyên chân thượng nhân hơi chút suy tính, cũng buồn rầu, kêu lên, Bạch Thắng ngay tại chúng ta chúng quanh, nhưng chính là tiểm không ra, kẻ này đạo pháp hảo sinh lợi hại. Thánh thủ thư sinh thở dài, Nói ra, ta cũng là giống như, chỉ có thể suy tính người này cách chúng ta không xa, nhưng tìm không ra tới manh mối có thể thấy được Nga mi âm lao đạo truyền thừa thôi toán chi thuật, quả nhiên thiên hạ vô song, trừ phi là thôn hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, mới có thể so sánh. Nguyên chân thượng nhân kêu lên, đáng tiếc tiểu tặc này cùng quý quan ưng là bạn tốt, bằng không thì chúng ta có thể đi cầu diễn Khánh Trân Quân, hỗ trợ suy tính. Thánh thủ thư sinh hơi trầm âm, thình lình nói ra, ngược lại cũng chưa hẳn không thể. Diễn Khánh chân quân chỉ sợ cũng quá mức bất mãn âm định hữu, đồ đệ thế hệ giao tình, như thế nào sẽ làm phức tạp bực này đạo quân cấp nhân vật. Chúng ta thật không như đi thôn Hải Huyền tông thử một lần. Thánh thủ thư sinh nóng lòng tìm về linh đồ kinh, chính là có một chút khả năng, cũng muốn đi thử một lần. Nguyên chân thượng nhân cũng không tin, Diễn Khánh chân quân sẽ giúp bọn hắn, hai người hơi chút thương nghị, đây là quyết định, tiên tìm tòi một phen, như thế thật sự tìm không thấy Nga Mi bảy thắng, tiếp tục mặt khác ý định. Vương Sùng cùng Đâu Nữ đạo nhân cùng một chỗ. Vị thánh thủ thư sinh dùng linh không thiên vực đồ thù, đáy lòng cũng hơi hơi kinh hãi, làm cho thử một cái, quả nhiên mới tu thành Thiên Ma lục thần thông, cũng không thể đột phá thái ất cảnh đạo thánh hư không phong tỏa. Đáng tiếc, này là Thiên Ma yêu thần, bất quá mới kim đan đỉnh phòng, mặc dù tu luyện Thiên Ma ngũ thức lục thần thông, cũng bất quá vẫn là cái kim đan bảo bảo. Không thể đánh phá thái ất cảnh đạo thánh, nhất là thánh thủ thư sinh loại này cái này giới đệ nhất hư không đạo pháp tù tọa. Nếu là ta chiếm đâu ngự đạo nhân ma thần, Nói không chừng tiểu có cơ hội. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chớ có lãng phí, này đầu nhỏ xúc thế nhưng là có cơ hội tấn thành đạo quân đấy. Vương sùng mắng, lúc này không cần, chẳng phải là bị tù khốn trụ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, bị tù khốn trụ, lại có cái gì không tốt? Vương sùng thình lình tỉnh ngộ, thầm nghĩ, đúng vậy a Lại có cái gì không tốt? hắn thân thể nhoáng một cái, thiên ma yêu thân bay ra, hóa thành một khẩu cũ kỹ liền vỏ kiếm trường kiếm, trong kiếm tự tích hư không? Hóa sinh thiên ma vọng cảnh, tiểu phích lịch bạch thắng theo trong hư không đi ra. Hát phong song sát, nam hùng và độc bồ đề vài thứ tiểu xúc, cũng đã gần ngứa ngẩn. Bên ngoài kinh thiên động địa đấu pháp, bọn hắn cũng có cảm giác, chỉ là lại không nờ tới, chủ nhân của mình lại có thể như thế lợi hại, mây mưa thất thường, đạo môn ma môn chi pháp, tất cả đều tinh thông. Lúc này bọn hắn đã sớm nhìn không thấu vương sủng cuối cùng là nhân vật nào rồi, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, hầu hạ vương sùng tại thiên ma vọng cảnh bên trong An tâm tu luyện Chỉ cần có thể tu luyện, ở địa phương nào, có chuyện gì khác nhau Bị thánh thủ thư sinh vây khốn, tự nhiên đều cũng có điều khiển đạo nhân đi quan tâm Hắn chỉ cần an tâm tu hành liền tốt Đâu ngự đạo nhân bị thánh thủ thư sinh trấn áp tại linh không thiên vực đồ Cũng không chút kinh hoảng, hắn thân thể ru lên Liền có một tòa vạn ma sơn bay ra Vạn ma sơn ngoại nhiều đoá kim Liên Vạn ma sơn trên cũng có một tòa thông thiên lớn ma Hắn tựu như vậy xếp bằng ở vạn ma sơn bên trong Ngoài thân vô số ma vật phi độn tới lui tuần tra, tuy nhiên cũng bị hắn đều nắm giữ, một đầu cũng chưa từng tạo phản. Đâu ngự chỉ cảm thấy thập thế tu hành, chưa bao giờ giống như cái này một cái, ma đạo mạnh mẽ, cười lạnh nói, ngươi có thể vây khốn ta, rồi lại có thể ta đây như thế nào. Mang ngươi vây khốn ta vài thập niên, ta vượt qua thái ớt cảnh đệ nhất suy, liền muốn phá cái này linh không tiên vực. Nguyên chân thượng nhân, thánh thủ thư sinh, đâu ngự đạo nhân, vương sùng riêng phần mình dốc lòng, ngược lại có một loại kỳ diệu cân bằng. Chỉ là không biết cuối cùng sẽ bị ai đánh vỡ. chương 745, tự trầm biển rộng. Nguyên thần thứ hai và thiên ma yêu thân rõ ràng bị khốn chủ rồi. Tại phía xa đại la đảo vương sủng đối mặt cái này cục diện, cũng không khỏi đến hơi ngây người. Nguyên thần thứ hai và thiên ma yêu thân đã tính vào trong tay hắn mạnh mẽ chiến lược, hôm nay đều không còn, ngược lại cũng không có thể nói không có ảnh hưởng. Cũng may hắn hôm nay bản thân, cũng vượt qua kim đàn tam thai họa thực lực không tầm thường, trừ phi là gặp được thái ớt cảnh đạo thánh cũng đủ ứng phó đại đa số tình cảnh. Nhưng lại thêm đau đầu chính là, Nga My củ khoai nóng bỏng tay, hôm nay cũng tại trong tay của hắn. Bạch Thắng ra mặt cũng là thôi, quý quan đứng ra mặt tính sao một sự việc vậy. Tiểu thanh hư động thiên bên trong, Nga Mi hai chi mấy trăm đệ tử, lúc này đều có chút ít lo sợ, hôm nay Nga Mi không có co Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân, Huyền Đức, cũng không có Âu Dương Đồ, và Bạch Thắng hai cái này có thể làm chủ tiểu bối, quả thực có ít người đầu lắc lắc Huyền Thao đạo nhân nhìn chung quanh một lát, thở dài, nói ra, "Quý quan đương đạo hữu truyền tin nói, Bạch Thắng trưởng giáo vì dẫn đi đại địch, tạm thời bị Thánh thủ thư sinh khống trụ, không có vài thập niên về không được. Nhưng chúng ta Nga Mi không thể không có người chủ trì." Vị này âm định Hưu thứ 5 đồ đệ thở dài, nói ra, "Ta đẩy Huyền Hạc sư huynh là tạm thay trưởng giáo." Huyền Hạc đạo nhân vẻ mặt đăm chất, nếu là có lựa chọn, hắn thật không muốn chủ trì Nga Mi, nhưng thế hệ thứ 2 trưởng lão mạnh nhất vài thứ rời đi, Công lực thoáng cao minh vài thứ đã đang bế quan, chuẩn bị đột phá dương chân, tam đại đệ tử cao nhất dùng ba đã đi đi, bị nốt bị vây khốn. Đầy Nga My rõ ràng thật cũng chỉ có thể là hắn nhìn chầm chầm vào lai. Like. Huyền hạc đạo nhân mặc dù muốn từ chối một cái, đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng cũng không có tìm đi ra người. Vị này âm định hưu tam đồ đệ, thở dài, nói ra, cũng được. Tiểu vi huynh tạm thời chấp trưởng Nga Mi A. Ta cái thứ nhất đề nghị, chính là chúng ta bản sơn, nam tông hợp 2 là một Không biết chư vị sư đệ mội nói như thế nào. Huyền thao đạo nhân thở dài nói ra, còn có thể có cái gì có thể nói, sư đệ dốc hết sức ủng hộ. Nga mi Nam Tông hôm nay cũng chỉ có huyền thao đạo nhân vì tôn rồi, còn lại mấy vị trưởng lão trọng yếu không dám ngừng đầu, đề nghị này rõ ràng tiểu gận sóng không sợ hái qua. Chư vị đang ngồi Nga mi trưởng lão, cùng với lượng phái đệ tử, cũng không nghĩ tới, lớn như vậy chuyện này, giống như cái này lơ lửng ở có quyết định, hơn nữa liền cái tranh luận đều không có, như vậy thông qua. Nga Mi bản thân đệ tử và Nam Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đây là Tư Đồ Uy tự nghĩ tại Bản Sơn dạo qua thật nhiều năm, mở miệng nói, "Từ hôm nay Bản Sơn Nam Tông hợp hai là một, liền cũng không có Bản Sơn, Nam Tông, như vậy xưng hô, về sau đã có thể nói Nga Mi đệ tử." Tư Đồ Uy tuy rằng bối phận thấp, chính là tứ đại đệ tử, nhưng hắn là tiểu phích lịch bạch thắng đồ đệ, lại là bốn đời đại sư huynh, tại Bản Sơn cũng là lục đại người tiếp khách đệ tử một trong, cho nên hơi có chút địa vị. Hắn mở miệng vừa vặn phù hợp. Nga mi tam đại và tứ đại đệ tử, đã hơi nhẹ nhõm tính vào khó hiểu khúc mắc Huyền hạc đạo nhân lại phục thở dài, nói ra, liền cứ là một chuyện nhỏ, hôm nay chúng ta Nga mi đạo Pháp không được đầy đủ rồi. Vương Sùng Tiểu học Thái Thanh Bảo phụ lục cuối cùng chương một đã đến huyền hạc bên này, đã liền Nga mi Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết tất cả đều không còn rồi, về phần còn lại đạo Pháp, đang ngồi chư vị trưởng lão cũng đều không có học qua đấy. Ứng Dương Vốn đều muốn nói. Bản thân Tinh Thông Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết, nhưng suy nghĩ một chút, tiểu mở miệng. Vương Sùng là được hồi tiên kính thừa nhận tạm thay trưởng giáo, có tư cách đi ngũ linh Thúy bích sơn bên trong đọc qua Nga Mi điện tịch, nhưng Huyền Hạc đạo nhân lại không đến hồi tiên kính thừa nhận, hôm nay Nga Mi liền hồi tiên kính tất cả đều không còn rồi, cái kia bảo bối vẫn còn tiểu tặc ma trong tay. Tự nhiên cũng sẽ không có cách nào tử, đạt được hồi tiên kính thừa nhận. Huống chi, Huyền Hạc đạo nhân cũng có tự mình biết rõ, coi như là hồi tiên kính vẫn còn cũng sẽ không thừa nhận hắn, vì vậy cũng không cách nào đi ngũ Linh Thúy Bích Sơn bên trong đọc qua điển tịch. Huyền Hạc đạo nhân thấy chư vị sư đệ đều là vẻ mặt hổ thẹn, mặt dạn mày dày nói ra, "Chư vị sư đệ mau cùng ta cùng một chỗ, tiếp cận nhất tiếp cận chúng ta Nga Mi đạo pháp, miễn cho nhiều đạo pháp thất truyền." Huyền Thao đạo nhân gật đầu nói, "Ta cũng tán thành." Mấy vị Nga Mi trưởng lão nhao nhao mở lời, đồng ý Huyền Hạc đạo nhân đề nghị. Nga Mi tông môn đại hội, thôn Hải Huyền tông, quý quan đương, đương nhiên không có tư cách tham dự. Nhưng hôm nay Tiểu Thanh Hư Động Thiên bên trong có mấy trăm đan đỉnh môn đệ tử, đang giúp giúp Nga Mi đem ngũ linh Thúy Bích Sơn và Tiểu Thanh Hư Động Thiên tế luyện hợp nhất. Cho nên vương sùng đối với Nga Mi tông môn đại hội rõ như lòng bàn tay. Tâm hắn đầu thở dài, thình lình tiểu có một loại cảm giác, cái này giới Nga Mi giống như có lẽ đã bị né bỏ. Huyền Diệp huyền Đức Âu Dương Đổ, huyền cơ huyền nhất bạch vân tể băng vân tần đăng tiền, này trước sau ly khai hai nhóm người đều là Nga Mi mạnh nhất một đống, đó mới là Nga mi tinh Hoa. Mọi người thảo luận một hồi, dần dần cảm thấy cũng không nói cái gì có thể nói, Huyền Lộc đạo nhân thỉnh lình đề nghị, chúng ta gặp phải Thánh thủ thư sinh bực này đại địch, sao không đi tiếp Thiên Quan, tìm nơi nương tựa dương tổ nhất mạch. Huyền Hạc đạo nhân vẻ mặt xấu hổ, nói ra, lúc này nói rất dài dòng, nhưng tóm lại chính là một câu, không thể. Huyền Lộc đạo nhân còn muốn hỏi, đã thấy Huyền Thao đạo nhân khiến một cái ánh mắt, hắn lúc này mới không chịu nói lời nói. Huyền Lộc đạo nhân mặc dù đang âm định hưu môn hạ bài danh thứ 6, Nhưng nghiên kỷ rồi lại cùng huyền hạc huyền cầm tranh lệnh quá nhiều, đạo hành cũng thấp, thật nhiều sự tình cũng không biết. Hắn cũng biết mình tất nhiên là phạm vào cái gì xuẩn, nhưng lúc này cũng không tốt hỏi, chỉ có thể bậc trở về, đến hỏi huyền Cẩm sư huynh. Huyền thao đạo nhân trấn an sư đệ, trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta cũng không tốt một mực làm phiền quý quan lương đạo Hữu không bằng đem tiểu thanh hư động thiên chìm vào biển rộng, tự nhiên cũng không ai tìm được, có thể tránh nẽ nhất thời. Huyền hạc đạo nhân cũng hiểu được là một cái biện pháp Mọi người hơi chút thương thảo, tiểu định xuống dưới. Rất nhanh Nga Mi tiểu phái người lai mời Vương Sùng, tỏ vẻ muốn tự trầm biển rộng, Vương Sùng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận lời, sẽ đem đan đỉnh mồn kim đan đệ tử, cấp cho Nga Mi một năm, đã đến kỳ hạn tất cả đều phong xuất, để cho bọn họ tự hành hoàn nhà. Vương Sùng đưa Nga mi nhất mạnh người đi, về tới Đại La Đảo chỉ cảm thấy bực mình, thầm nghĩ, đợi ta đột phá Dương chân phối hợp nguyên thần thứ hai, liền đi tìm thánh thủ thư sinh đấu một trận Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người vượt qua tam thai họa, nhưng còn thiếu cảm ngộ, như mất đi nhân gian đi một lần, có thể nhanh chóng đột phá dương chân. Vương Sùng lại phục nhớ tới, năm đó Vương Tô Nhĩ làm cho hắn làm 20 năm tiểu khất nhì, cảm ngộ quần quận hồng trần, tuy rằng hắn cũng du lịch rất nhiều, nhưng ngược lại cùng thế tục tiếp xúc càng ngày càng ít, giao du đã tiên tân bằng, tâm cảnh cũng càng phát ra hùng vĩ. Lúc này nho nhỏ suy nghĩ, cũng đích xác là có chút quá phiêu diêu, thích thú đồng ý Diễn Thiên Châu đề nghị. Vương Sùng cũng không cần chỉnh đốn cái gì, chỉ là thoảng qua nói rõ vài câu, rời đi rồi đại la đảo, hắn cũng không cần đạo pháp, thừa lúc nhất thuyền lá nhỏ, kính trở về đông đại lục Vương Sùng trở về đông đại lục vốn là tại bờ biển vài tòa thành trấn ở mấy ngày, tự một đường hướng nam, đi tìm thiên hạ nổi danh náo nhiệt thành thị, đi hoàn thành trước kia không có có thể làm được hồng trần luyện tâm. chương 746, Đạo Hòa Thân Vương Sùng đã vượt qua tam thai họa tích góc cũng đã tràn đầy, nhưng đều muốn đột phá cảnh giới. Hoàn thiếu một cái vi diệu cơ hội. Diễn Thiên Châu xuất chủ ý là để cho hắn đi thể nghiệm trần thế hồng trần, Vương Sùng suy nghĩ, trái phải không có chuyện, đi ra ngoài đi vừa đi cũng tốt. Hắn cũng bất định mục tiêu, cũng không suy tính, lại thêm không sử dụng pháp thuật chạy đi, chỉ là có thể dùng trí, liên nhàn vân giá hạc mà đi, có thể toàn bộ là xong, tuyệt không kéo dài. Như thế mấy năm, Vương Sùng lấy người phàm tục thân phận du lịch, cũng chưa có chạy rất nhiều địa phương, dù sao người phàm tục chỉ dựa vào hai chân thiên hạ đều là dài đáng đáng đừng dài. Một ngày này, Vương Sùng tại một chỗ Sơn Thôn ngây người mấy tháng, cho một gia đình thôn học, làm một đoạn thời gian tây tịch, lại yên tĩnh thực suy nghĩ động, từ biệt đông chủ, kết thúc lùng tu, liền nói một cái bao, tùy ý Tây Đông. hắn buổi sáng xuất phát, đã đến buổi chiều, tính toán biết không qua 70 dặm đường núi, nhưng cũng đã không thấy được nhân ra, chỉ có Hoang Sơn dã lĩnh. Vương Sùng đương nhiên không sợ cái gì Sơn tinh ma quỷ, trong rừng giã thú, chỉ là cũng lười thừa lúc dạ hành đường đang chuẩn bị tìm một cái sạch sẽ địa phương, rời đi một đoạn đường, đã thấy lao lâm lúc giữa có một chỗ mái hiên thỏ ra. Vương Sùng cười nói, che chớ để có làm chùa miểu, chẳng phải là hào đặt chân. hắn tinh thần phân chấn, đi tới, lại phát hiện chỗ này chùa miểu tuy rằng hoang vắng thất bại, rồi lại lại có người, một cái mày rậm mắt to thư sinh, đang tại sửa ấm, hoàn nấu một nồi nước ấm. Thư sinh nhìn thấy Vương sủng cũng người đọc sách trang điểm, vốn đang có chút rẻ chừng và sợ hãi, rồi lại rốt cuộc Vị huynh đài này muốn đi phương nào? Như thế nào cũng đi là như thế hoang vắng chi địa. Vương Sùng cười nói, ta từ nhỏ đọc sách, sẽ không yêu khoa cử, chỉ muốn đi khắp thiên hạ, nhìn lượn trên đời rành sơn sung rộng, phong quang tú lệ chi địa. Cho nên cha mẹ già đi, tiểu bán sạch gia sản, một thân một mình, bốn phía du lịch. Trước đây không lâu vừa rồi bảy mươi rằng ngoại La Gia thôn, là mấy tháng tây Tịch, tích góp từng tí một năm lượng tiền bạc lộ phí, liền lại lên đường. Thư Sinh nghe được ngẩn người mê mẩn, cười nói: Huynh Đài quả nhiên tiêu sái, tiểu lệ nhưng không có như vậy nhả nhã. Ta là Đài Châu Nhân Sĩ, trong nhà có một gian cửa hàng, buôn bán vải vóc mà sống, lần đi là vì thu sổ sách. Vương Sùng thấy sách này xinh, mặc chính là một thân thao áo vài áo, biết rõ hắn còn chưa có công danh, chỉ là đọc sách, không có tiến học, sẽ không quá mức để ý. Loại sách này sinh hơn phân nửa đều là đọc sách không thành, tốt xấu nhận biết mấy chữ, không phải giúp đỡ trong nhà việc buôn bán, chính là đi giúp người làm phòng thu chi liền làm giáo thư tiên sinh cũng không đủ. Vương Sùng coi như là không tụ tiên, đọc sách cũng là cũng có tài học, năm đó kết giao cũng là tài tử nổi danh, cùng loại này đọc sách không thành thư sinh, thật không có quá nhiều thoại có thể nói. Thư sinh ngược lại là đối với Vương Sùng hơi có chút hứng thú, hỏi, huynh đài đã đi qua địa phương nào? Có thể cùng kẻ hèn này nói một câu. Vương Sùng cười nói, vốn nên cùng huynh đệ bắt chuyện một phen, chỉ là đi mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Trực tiếp cự tuyệt thư sinh, Tự tìm một khối địa phương, tay áo phất một cái, khiến một cái tránh bùi chú đem bùi bằng phốc tán, tự khoanh chân ngồi xuống. Thư sinh gặp hắn nhắm hai mắt lại, cũng không tốt quá dày, chỉ là cẩn thận nhìn xem trong nồi nước ấm, lặng lẽ đã đánh mất vài thứ vỏ cây bộ dáng đồ vật nấu. Mà bắt đầu, qua không được nửa canh giờ, sắc trời cũng đã thức hắc, ngoại trừ trong miếu đóng lửa, không tiếp tục toàn là một màu ánh sáng. Thư sinh là gan cũng không lớn, cho nên sớm liền chuẩn bị nhiều tuổi lửa, liên tục thêm mấy lần làm cho đống lửa đốt rất là tràn đầy. Trong nồi nấu đồ vật, dần dần phát ra một cái mùi tanh, thư sinh kêu Vương sùng vài tiếng, gặp hắn không đáp, tiểu tự rước một khối thô bánh bột nô, liền trong nồi đổ vật, ăn vài miếng. Thư sinh vừa ăn một nửa, chợt nghe đến bên ngoài có một tiếng thê lương thét lên, không bao lâu tiếng thét chói tai tiểu càng ngày càng gần, lại phục có hồng hộp trọng tiếng thở dốc, tại phụ cận vang lên. Thư sinh vừa kêu vài tiếng, thấy Vương sùng còn không có phản ứng, liền đem trong bao nhất cây gậy gỗ rút ra, ôm vào trong ngực. Nhìn chằm chằm vào ngoài miếu. Vương Sùng vận luyện Sơn Hải Kinh pháp lực, thình lình mi tâm nhất băng, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, có hai đầu yêu quái. Vương Sùng mỉm cười nói, trên đời còn có cái gì yêu quái đáng giá ta chú ý. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, Bát Đại Kỳ yêu có ba, người tu đấu không lại. Vương Sùng lập tức nghẹn lời, Thiên hạ Bát Đại Kỳ yêu có ba là Thái Ức cảnh yêu thánh, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác đánh không lại. Nhưng Vương Sùng cần gì phải đi đấu? Hôm nay hắn cùng Bạch Liên Hoa đồng tử quan hệ không tệ, dù sau đó là ứng dương phu nhân, phương Tây hai yêu thánh cũng sẽ không làm khó hắn. Về phần Phật Thánh nhỏ, hắn sư theo Kim tiền Trưởng Lão, tuy rằng học không phải Phật hiệu, nhưng tính tình cũng có phần Phật tính, ẩn cơ không ngừng, căn bản cũng không sẽ đơn giản lấy người lầu pháp. Diễn Thiên Châu nói như vậy, tự là cố ý cho hắn xuống đại không được. Vương Sùng hư lạnh một tiếng, nói ra, Đông Đại Lục ở đâu ra thái ớt cảnh yêu thánh. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát hải lý tiểu có một cái. Vương Sùng nhớ tới bị vây khốn cái kia láo long, lập tức im lặng. Hắn vừa muốn bắt bỏ, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, kỳ thật độc long tự còn có một đầu. Vương Sùng vốn là muốn nói, đông đại lục không tính hải lý, lúc này lại không lời nào để nói, nhịn không được hỏi, cái kia độc long quả nhiên có thái ớt cảnh tu vi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thiết lê lão tổ đạo hóa thân. Người nói có hay không? Vương Sùng lập tức không muốn nói chuyện, Hắn năm đó Tiểu Mơ Hồ có suy đoán, Hồng Diệp thiền sư đạo hóa thân chính là thịt theo cầu, thiết lê lão tổ đạo hóa thân, nói không chừng càng thêm quỷ dị, cũng đã đoán có phải hay không, cái kia độc long, chỉ là trước kia hắn đạo hạnh quá thấp, sức tưởng tượng cũng chưa đủ phong phú, về sau công lực cao rồi, ngược lại chẳng muốn suy đoán. Cái kia độc long nhắc nhở qua về mà. Hắn nhỏ, chỉ là vương sùng toàn diện không là chuyện tốt nhỏ, lưu dám đi, lúc này cùng Diễn Tiên lại không nghĩ rằng này phá châu tử, rõ ràng điểm phá chuyện này. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ngươi vì sao không cùng ta sớm nói? Độc Long là thiết lê đạo hóa thân, hắn chẳng phải là đã biết nhiều bí mật. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta biết rõ đấy chuyện này nhiều hơn. Còn có thể đã nói cho ngươi. Thiết lê cái loại này nhìn xem bừa bãi lộn xộn kỳ thật rào hoạt cùng âm định hưu có liều mạng lao quỷ, vốn là biết rõ nhiều bí mật. Vương Sùng thình lình như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, thiết lê đạo hóa thân, nếu là cái kia Độc Long vì sao này độc long lại tựa hồ như có chính mình thần chí. Ta chứng kiến bất kể là ngày cũ đại sư huynh quý quan ứng, huyết như lai, đây là hồng diệp, đạo hóa thân đều là không hề linh thức chi vật. Huyền diệp căn bản không có đạo hóa thân. Hắn xuất quan chuyện thứ nhất, chính là đi tìm sư phụ ta diễn khánh, chứ không phải là. Kỳ thật không phải đi phạm xuẩn, là thương lượng chuyện gì. Vương Sùng Chính đang tự hỏi, những thứ này lúc ấy cũng không để trong lòng, lúc này nhớ tới, nhưng lại không biết ẩn chứa sâu bao nhiêu ý chi tiết Lại nghe được chùa miểu ngoại, có một tiếng bước chân văng lên, chỉ là này tiếng bước chân, không phải từng bước một, nhưng là bịch bịch, bịch bịch, giống như đang nhảy lấy tiến đến. Hắn hơi trọn mắt, đã thấy cái kêu bèo nước gặp nhau thư sinh, khẩn trương nắm tay bên trong cây gậy, không ngừng tại lau mồ hôi. chương 747, Hổ tinh tiểu súc. Một cái toàn thân lông màu đen quái vật, ngảy dựng nhảy lên xâm nhập chùa miểu. Thư sinh kinh hãi vội vàng bưng kín miệng của mình, phục hồi tinh thần lại muốn kéo vương sủng rồi lại đã sớm không thấy tiểu tà ma. Hắn vội vàng trở lại nhảy lên bàn thờ, lại nhảy lên liền lên sà nhà, rõ ràng còn có mấy phần thân thủ. Qua không được một lát, cái kia đen xì quái vật nhảy tiến đến, trái phải lung lay đầu, tựa hồ hơi có chút sợ hai đóng lửa, Tiểu vòng quanh đóng lửa nhảy một vòng. Vương sùng trọng yếu không động đạn chỉ là thi triển một cái khả năng tàng hình, quái vật kia chẳng những nhìn không được hắn, coi như là đi qua bên cạnh hắn, đều bị khả năng tàng hình hướng dẫn, chuyển qua một mặt khác. Vương Sùng xuất thân cái này giới cao cấp nhất đại phái, sử dụng pháp thuật cũng cao cấp nhất, thực sự không phải là bình thường khả năng tăng hình, chính là thôn hại Huyền Tông tiểu ngũ hành hộ thân ẩn đột pháp. Thì chuyển ra, có thể hóa thành một cái khung lưu mờ hờ ư vậy hồn quyển, chẳng những có thể ẩn độn thân thể, hơn nữa kèm theo tiểu ngũ hành dịch chuyển pháp, bình thường tu si yêu quái tiếp cận cũng sẽ bị trận pháp chuyển đi một mặt khác, hơn nữa tuyệt không phát hiện được mình đã bị pháp thuật dịch chuyển. Vương Sùng nghĩ, cái này thư sinh đáy lòng ngược lại là có phần thiên lương chỉ tiếc nhìn hắn tư chất, không thích hợp tu hành, trở về chuyển hắn người một đường lúc giữa võ công, nhìn hắn cơ duyên đi. Quái vật kia, chính là một đầu được nhật nguyện tinh hoa trăm năm lao thi thể, vương sủng căn bản khinh thường một chú ý, chỉ là ghét bỏ giết thứ này, không khỏi tay bận, lúc này mới chậm hơn ra tay. Hắn thấy thứ này đầy phòng loạn chuyển, chỉ một ngón tay, một căn chính thiêu cháy củi lửa bay lên, vòng quanh này lao đầu thi thể lay một cái, quái vật liền không nhịn được lui một bước. Vương sùng khống chế căn này tuổi lửa quyến rũ này lao đầu thi thể, đợi đến nó lui vào chùa miệng sân nhỏ, tiểu rút bí quyết, nhẹ nhàng mở dẫn. Căn này tuổi lửa giống như lợi kiếm giống như, xuyên qua não mà vào, đem này lao đầu thi thể bám trên mặt đất, đồng thời liệt liệt hòa phát, vòng quanh này lao đầu thi thể đốt đi một vòng, không trở tay kịp liền đem nó thiêu thành cho tàn. Trên xà nhà thư sinh khán rõ ràng, lập tức sợ ngây người, thầm nghĩ, cái này tất nhiên là có đạo thuật chi thuật ra tay, chẳng lẽ vừa rồi cái kia vị huynh đài? Hoàn sở trưởng về tiên thuật. Đáng tiếc duyên Khan một mặt, nếu không ta cùng hắn cầu một hạt tiên đan, cho ta mẫu chữa bệnh. Vương Sùng vừa giết này lao đầu thi thể, chợt nghe đến bên ngoài có một tiếng gầm nhẹ, lập tức thì có trầm trọng bước đi, tiếp cận cửa miếu. Một đầu tựa như bò được bạch hổ, dẫn theo 4 năm đầu sôi nổi lao thi thể, uy phong lấm lẫm xâm nhập tiến đến. Vương Sùng cũng hơi hơi kinh ngạc, thầm thầm than thở, chỉ có thể nói thành tinh hổ yêu có thể thao túng ma quỷ, rõ ràng còn có hổ tinh, có thể cách khác lối thoát thao túng những thứ này có chút hàng năm thi thể tinh. Nay đâu bậy hổ? Tư chất không tầm thường a. Vương Sùng lập tức tiểu nổi lên yêu xúc chi niệm. Này lao đầu hổ có thể thao túng trăm năm thi thể tinh, hiển nhiên không là cái gì người lương thiện, nhưng Vương Sùng cũng không quan tâm, hắn chỉ là muốn thu đầu nhỏ xúc, cũng không phải muốn thu đồ đệ, coi như là trước kia này đầu hổ tinh đã làm gì thương thiên hại lý hoạt động, cũng không phải là cái gì chuyện gấp gấp nhỏ. Kinh hắn tay, hảo sinh chăm sóc, cùng lắm thì sai khiến phế đi sau đó. Tiểu giết chết tính cầu. Hổ tinh còn không biết, mình bị người nhìn chầm chầm vào, hắn tiến vào chồm miểu, Tiểu nhìn thấy trên xà nhà thư sinh, gầm nhẹ một tiếng, miệng phun tiếng người, têu lên, vì sao tổn thương thủ hạ ta thi thể tinh. Thư sinh nôm nớp lo sợ, miễn cưỡng đáp, không phải ta, ra tay một người khác hoàn toàn, người này đạo thuật cao cường, ngươi không phải là đối thủ, nếu là ngoan ngoan năn năn, còn có thể lưu lại một cái mạng. Nếu không, vị tiên trưởng này ra tay, chỉ sợ trong thời gian ngắn, đã diệt cánh mạng của ngươi Bạch hổ tinh vi hơi phẫn nộ, quắc, đạo thuật gì cao cường, quá mức tiến trưởng. Ta bình sinh cũng đã gặp vài thứ, tự xưng có chút pháp thuật người, chỉ là đã cho ta ăn, cũng không thấy có cái gì càng thêm non mịt. Thư sinh càng là kinh hãi, cũng không biết vương sùng rời đi. Nôm nớp lo sợ mạnh mẽ đáp, vị tiên trưởng này cũng không tầm thường. Bạch hổ tinh cũng nhìn thấy, mình bị đốt thành cho đầu kia thi thể tinh bộ hạ, đi qua tại cho tàn trong gầy gầy, lại có hai quả lửa đỏ hạt trâu. Vật ấy chính là trăm năm lão thi thể một thân tinh khí làm cho túy, tuy rằng không phải là cái gì chân quý biêu diễn, phàm là người giấu tại bên người, có thể nóng lạnh bất sâm, con mùi không gần, cũng coi là thế gian kỳ chân rồi. Hổ tinh há miệng tiêu nuốt xuống, vật ấy đối với nó thư đến, cũng có phần có thể bổ ích tinh khí. Nuốt cái này lửa đỏ hạt trâu, bạch hổ tinh lại phục miệng phun tiếng người, quắc, nhìn ngươi cũng là người đọc sách, nếu là giúp ta giặt quần áo nấu cơm, xếp chăn trải giường chiếu, ấm áp ổ chăn. Ta tiểu mang người hồi hổ, làm người nô. Nếu không phải chịu, ngay tại chỗ ăn sống. Thư sinh bị hù tất nhiên biết rõ. Nắm chặt gậy gỗ trong tay, thầm nói, nếu là nó sung lên, ta hay cùng này đầu xuất sinh liều mạng. Vương Sùng xem cuộc vui thú vị nhỏ, thầm nghĩ, này đầu hổ tinh quả nhiên có chút đặc thù, bất quả mới thai nguyên cảnh giới, cũng không có thể hóa hình, nhưng thần chí linh để tỉnh, hơi có chút trí tuệ. Thu cái tiểu xúc chăm sóc một phên đi. Vương Sùng lấy tay một chảo. Trong đống lửa lập tức có bảy tám đầu tuổi bay lên, đem bạch hổ tinh thủ hạ chính là thi thể tinh, từng cái bám trên mặt đất, liệt liệt hòa phát, trong thời gian ngắn tiểu đốt thành cho bụi. Chỉ có hai cái tuổi trôi nổi không chung, xông về này đầu bạch hổ tinh. Hổ tinh khẩu khí, rõ ràng cùng theo hai cái riêng ác đấu, chỉ là bản lãnh của nó, tại yêu quái chính giữa tính đến lợi hại, như là năm đó vừa gặp được vương sùng hồ tô nhi, nó có thể đà hơn 10, nhưng gặp gỡ vương sùng, rồi lại cũng không quá đáng là một đầu bình thường yêu quái thôi. Vương Sùng rút pháp quyết, hai cái riêng muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời ánh lửa, đem này đầu Bạch Hổ tinh nút chặt, ánh lửa rừng rực, nướng này đầu hổ tinh quái rít gào liên tục. Nó bình thường có thể nhảy lên một hai chục trượng, nhưng lúc này bất kể như thế nào tung nhảy, đã nhảy không xuất ra ánh lửa vòng tròn luận quần. Trong ngọn lửa, một cái đại hòa thượng phiêu nhiên hiện thân, toàn thân bạch khí lửa lờ, đối mặt này đầu hổ tinh, thản nhiên hỏi, nhìn ngươi cũng là dị chủng, có bằng lòng hay không quy phụ môn hạ của ta, làm tiểu súc Sự tình nói rõ trước, nếu không phải nguyện, lao tăng cũng không trước mặt, hôm nay vừa vặn khẩu thèm, đều muốn hầm cách thủy cái thịt hổ lồi lẩu. Bạch hổ tinh nang dọc sân dã, thật chưa thấy qua cái gì nhân vật lợi hại, nhưng này đầu đại hòa thượng, một thân bạch khí lở lờ, ra tay lại thần kỳ vô cùng, nó biết mình tuyệt đối đấu không lại, không khỏi thầm nghĩ, hàng phục cũng tốt. Bạch hổ tinh miệng phun tiếng người, kêu lên, tiểu xúc nguyện ý hàng phục. Đại hòa thượng thò tay một chảo, bắt được này đầu bạch hổ tinh cổ ra, cười nói, như thế đều tu phục ngươi làm cước lực. Một đạo ngũ hành cấm chế đã rơi vào Bạch Hổ sau lưng Bèo, này đầu hổ tinh lập tức cũng cảm giác một cỗ cấm chế xâm nhập toàn thân, đốt luyện lên toàn thân hắn yêu khí. Đại Hòa thượng cười nói, ngươi một thân yêu khí, thật sự quá khó khăn nghe thấy, ta giúp ngươi luyện hóa một phen, chuyển thành linh cơ. Dứt lời, Đại Hòa thượng phất một cái ống tay háo, tiến vào miếu thở, đối với thư sinh nói ra, rồi lại vô sự. Thư sinh nhảy xuống sân nhà, hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, đệ tử Nhạc Cẩn Muốn cầu lao thiển sư giúp mẫu thân của ta chữa bệnh, nàng lao nhân ra được phong hẳn, nửa người không như ý, ta cùng phụ thân cần y để nhiều năm, cũng chưa từng dược thạch hữu hiệu. chương 748, thu cái đồ đệ. Vương Sùng dùng băng ly hóa thân, biến hóa một cái đại hòa thượng, cũng chính là đồ một cái thú vị. Nhắc cẩn cầu hắn cho mẫu thân chữa bệnh, Vương Sùng cũng không như thế kiên nhẫn, đắc, nếu là người mẫu thân tại lần cận, ta thuận tay cứu người cũng không ngại, trông trở lao tăng trẻo non lội suối đi cứu người không khỏi có chút quá mệt mọi người. Nhạc Cẩn nhịn không được kêu lên, đại sư tử bi vi hoài, vì sao thấy chết mà không cứu được. Vương Sùng cười nói, như thế ta thấy người tự cứu, từ nơi này miếu đổ nát bài xuất trăm dặm đều có thể có người, mẹ ngươi thân như gì có thể xếp hạng trước mặt người khác. Nhạc Cẩn không cần nghĩ ngợi đáp, mẫu thân của ta cùng người khác tự nhiên bất đồng. Vương Sùng sờ soạn đem cái cảm cười nói, cũng là lạ. Nhưng lại cùng lao tăng có quan hệ gì? Hắn cũng không kiên nhẫn tiếp tục cùng cái này thư sinh dây dưa, mới vừa rồi còn cảm thấy này thư sinh tâm địa không tệ, lúc này lại không còn kiên nhẫn. Rút cái pháp quyết, thân hình thình lình biến mất, liên quan đầu kia bạch hổ cùng một chỗ không thấy. Vương Sùng bên này thân ảnh mới ẩn, chợt nghe đến tặc ngốc thanh âm, Âu Nôn Huệ ngựa không dứt bên hai. "Này thư sinh." Vương Sùng cũng không đáng lúc cùng một cái phàm tục so đo, thò tay một phách bạch hổ tình, kêu lên, mau dẫn đường, trở về xào huyệt của ngươi. Bạch hổ tinh không dám sơ suất, Dẫn theo Vương Sùng đường hướng Thâm Sơn bước đi, không quá nửa ngày, liền gặp được một ngọn núi động, 78 đầu tiểu bạch hổ tại trước động chơi đùa. Nay 78 đầu nhỏ bạch lão hổ thập phần đáng yêu, lông xù đấy, giống như 78 cái ngọc tuyết nắm tương tự, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Vương Sùng lấy tay cầm lên một cái, cái vật nhỏ này hoàn cùng hắn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú phát huy, bị Vương Sùng xoa nhẹ hai cái, tiểu tội nghiệp tê hoan, lỗ thai nhỏ đã đạp kéo xuống, kinh sợ một khoản. Bạch hổ tinh thấy cái này lại hòa thượng, Tuy ý đùa bỡn bản thân của con, rồi lại cũng không dám lên tiếng, chỉ là âm thầm nhắc tới, ngàn vạn chớ có nổi sát âm. Vương Sùng chính suy nghĩ, nên xử trí như thế nào này vài đầu có con. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi chọn lựa chọn, có không có một cái nào trên chán có 3 điểm hắc lốm đốn các con. Vương Sùng cười nói, đã có hai đầu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thu cái đồ đệ. Vương Sùng cả kinh nói, đây chính là yêu quái. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát. Chuyển đan đỉnh Pháp là được. Vương Sùng thầm nghĩ, này rồi lại không có gì. Hắn một tay tháo thu bọn này của con, xâm nhập bạch hổ tinh huyệt động, liết mắt nhìn, không khỏi những mày, đánh cho cái chuyển lại đi ra. Này đầu hổ tinh xào huyệt, có thật nhiều xương người, Vương Sùng lập tức thì có sát tâm, thầm nghĩ, vốn còn muốn lấy, coi như là này đầu hổ tinh có ăn thịt người hành vi, thu nó làm tiểu xúc cũng không ngại. Nhưng này xào huyệt nhiều như vậy xương người, đây là không để lại rồi. Vương Sùng đang muốn ra tay, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, chớ có giết. Vương Sùng mắng, loại này ăn thịt người yêu quái, giữ lại làm chi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, nào có giết mẹ kia thu con hắn làm đồ đệ đích đạo lý. Vương Sùng chính là muốn nói, này vài đầu có con, ta cũng không nói muốn thu đồ. Thình linh trong lòng run sợ, hỏi ngược lại, này vài đầu có con, chớ không phải là ngươi tư sinh hải nhi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thử, thử, thử, thử, thử, thử, thử. Một mực đem Vương Sùng đông lạnh cái hót lạnh bước, Diễn Thiên Châu lúc này mới bỏ qua, đưa ra một đạo cảm giác mát, dù sao này vài đầu có con, ta muốn ngươi thu làm đồ đệ, Bạch Hổ Tinh cũng không có thể giết. Vương Sùng cười nói, lưu lại nó một mạng cũng không ngại, chính là chẳng muốn lại thu làm tiểu súc rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nó cũng không được vài năm hào hoạt, không lâu thì có đạo sĩ Lai Hàng Yêu. Vương Sùng hết sức kinh ngạc, hỏi, làm sao ngươi biết? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát này chẳng phải là nói nhảm. Vương Sùng thầm nghĩ, này phá châu tử tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng suy tính khả năng trên ta xa, lại tựa hồ biết rõ một ít quá khứ vị lai like truyền này, có thể biết này đầu bạch hổ tinh kết cục, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là này phá châu tử thình lình để cho ta thu vài đầu tiểu hồ tể, vậy là cái gì đạo lý? Vương Sùng lúc này đây du lịch hồng trần, chính là có thể dùng trí, diễn thiên châu cũng không có ra cái gì chú ý, cho nên hắn cũng không thấy đến gặp được này đầu bạch hổ tinh chính là Diễn Thiên Châu thao túng. Vương Sùng trăm mối vẫn không có cách giải, cũng may Diễn Thiên Châu làm ra, không thể thường giải chuyện này nhiều hơn. Hắn cũng không phải là rất để trong lòng. Chỉ một ngón tay Bạch Hổ Tinh, nói ra, ngươi vài thứ tể nhỏ, ta tiểu lấy đi rồi, trở về nuôi lớn rồi, để cho bọn họ tới tìm ngươi. Bạch Hổ Tinh lắc bắp kinh hãi, kêu lên, Phật sống. Cho ta lưu lại vài đầu cũng được, chớ có tất cả đều lấy đi. Vương Sùng cũng không đắp nó, mượn nhờ một đạo đ Chui ra khỏi trong vòng hơn 10 dặm, lúc này mới thu băng ly hóa thân, lại phục khôi phục nguyên thân, hắn dùng phi kiếm chảm một cái cảnh tự tay biên một cái lớn giỏ, đem bắt đầu nhỏ cọp con ném tới giỏ trong, đeo lên, cũng không nghỉ ngơi rồi, trực tiếp ra đi. Này bắt đầu nhỏ cọp con vẫn còn bú sữa mẹ, như thế nào kinh được đói. Sau nửa canh giờ, tiêu tất cả âm thanh hơi thở như trẻ đang bú giống kêu lên, tại đêm khuya trong núi rừng, biệt có một loại kỳ thú vị nhỏ. Vương Sùng tìm một khối sạch sẽ tàng đá. Khoanh chân ngồi xuống, đối với này bắt đầu nhỏ cọp con cười nói, ta ở đâu có mãi cho các ngươi ăn. Mau làm cho chút ít rượu, cho các ngươi uống một ngụm. Vương Sùng đập bên hông hoàng bì hồ lô, tựu bay ra một vò tử rượu ngon. Đạo này rượu ngon là lăng hư trong hồ lô hơn 10 đầu linh thú noại tương, sản xuất rượu lên men từ sữa. Vương Sùng ngày thường cũng không uống cái này, ghét bỏ nó mùi tanh quá nặng, chính là một ít khẩu vị đặc thù đan đỉnh môn đệ tử, thói quen yêu dùng để uống chi vật, những thứ này đan đỉnh môn đệ tử lấy yêu tu là tối đa. Vương sùng thò tay một phách bình rượu, tám đạo trắng sữa huyết thanh tựu bay ra, tại bắt đầu nhỏ cọp con trên miệng cọ sắt một cọ, này bắt đầu nhỏ cọp con tiểu không thể chờ đợi được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mút hút, ăn thập phần hương vị ngọt ngào. Vương sùng bình sinh cũng không có dưỡng qua sùng vật, dưỡng qua vài đầu tiểu súc, cũng đều không có rất mừng yêu, chỉ cảm thấy là phế vật, trong đó cái kia mấy đầu thiên ma tiểu súc, cũng đều cho hắn luyện pháp thời điểm cho giết chết. Này vai đầu cọp con ngược lại là tuyết cầu giống như đáng yêu, bú sữa mẹ thời điểm, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mút vào, càng lộ vẻ khở khảo ngây ngô Nhất là lúc này sinh ra, cũng không quá đáng mới vài ngày, so với nắm đấm lớn không nhiều lắm thiếu, càng làm cho người nhịn không được đều muốn kiểm tra. Vương Sùng cho ăn trong chốc lát của con, thấy bọn này tiểu xúc sinh ăn khinh khích, từng cái một tại lớn giỏ trong thoải mái ngủ qua, không khỏi cười nói, nuôi cũng là còn có thể, chỉ là chăm sóc này sinh có chút phiền phước. Vương Sùng thình lình liền nghĩ đến, mình cũng từng có cái nha hoàn, hôm nay Bái Nhập vợ đang hổ Tô Nhi. Nay đầu tiểu hồ ly cũng là một thân lông trắng, nhung nhung cũng triệt cũng hẹp, nhưng Vương Sùng khi đó, thật đúng là không có công phu đi chơi tiểu hồ ly. Đáng tiếc, hôm nay còn có một đầu tiểu hồ ly, trước mặt chăm sóc, dưỡng này vài đầu tiểu hổ tệ hoạn, có thể ném cho nàng rồi. Vương Sùng chính nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe đến trên đỉnh đầu có tiếng xé gió, đó là đạo môn chi sĩ độ thuật. Hắn ngẩng đầu nhiều nhìn thoáng qua, Liền tự cuối đầu, dù sao tiểu tặc ma lợi hại địch nhân thấy nhiều rồi, bình thường đấu pháp, cũng không nhiều lắm hứng thú. chương 749, tiểu nữ phong thái Tuế Hai đạo độn quang trên không trung truy đuổi, kỳ tốc độ nhanh như tuấn mã. Hai người truy đuổi một hồi, đằng sau người nọ tiểu dơ tay đánh ra một chút đống cắt đen, phía trước người nọ rút một đạo phát quyết, phát ra một ngọn gió lực lượng, đem đống cắt đen nghiêng nghiêng kéo ra. Cái thanh này đống cắt đen hạn trên mặt đất, lập tức liền biến thành hát thủy, nhiều cây cối dính lên tiểu khô chết rồi Vương Sùng đã thật lâu sau, chưa từng gặp qua như vậy đấu pháp, hai người này độn Quang nếu là thường nhân xem ra, tự nhiên nhanh chóng như lôi điện, đấu pháp tại thường nhân xem ra cũng là tình kỳ hào diệu. Nhưng hôm nay hắn đúc thành tiên tiên ngũ khí kim Đan đã sớm nhìn không được loại này một canh giờ tối đa có thể bay độn hơn trăm dặm độn Quang chỉ có một chút nham hiểm pháp thuật, liền cái đứng đắn pháp bảo đều không có đấu pháp rồi. Vương Sùng tay háo vung lên, một cổ kinh khí bao phủ toàn thân, chính hắn phải không sợ. Cái kia bắt đầu nhỏ cọp con nhưng không được nộ thường, hắn hay là muốn dưỡng lai đùa. Ồ, như thế nào chạy Bạch Hổ Tinh xào Huyện đi? Vương Sùng trong lòng hiếu kỷ, thi triển một cái sơn hành hải tốc đột phá, chốc lát cũng một lần nữa trở về Bạch Hổ Tinh xào Huyện, đã thấy một cái áo trắng thiếu nữ đang theo một cái mặt đỏ dâu dài đạo sĩ đấu pháp. Áo trắng thiếu nữ không nớt lời kêu lên, "Tỷ tỷ, mau đưa món đó bảo bối mời đi ra." Bạch Hổ tinh giống lên một tiếng, ngầm trong mồm một khối đen tuyền tảng đá chạy như điên đi ra lớn hé miệng, tảng đá bay lên, vào đầu đánh trò xuống dưới. Mặt đỏ dâu dài đạo sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh trúng đầu vai, vội vàng hú lên quá dị, khống chế một đạo đột quang, nhìn trời liền đi. Áo trăng thiếu nữ điều khiển độn vừa bay lên không, tự có một thanh đống cắt đen vung xuống dưới, nàng vội vàng tranh nẽ, này mới không có bị đống cắt đen làm bị thương, chỉ là mặt đỏ dâu dài đạo nhân rồi lại thừa cơ trốn. Vương sùng chính khán nhằm chán, như vậy đấu pháp, bản thân cũng không có quá mức tinh diệu. Lại thêm không có gì mưu trí tương đối, thô giáp quá đáng, đấu pháp người cũng mất mặt nhỏ, hắn đang muốn tránh ra, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấm mát không sai. Cái này mới là thái tuế. Vương Sùng kêu lên, cái gì thái tuế? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấm mát người đem cái kia áo trắng thiếu nữ bắt, thu làm đồ đệ. Vương Sùng mắng, lao tử thế nhưng là đoạt nam bá chủ nữ người sao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấm mát người trong hổ lô nam nữ nhiều hơn, không tồi này một cái. Vương Sùng suy nghĩ một chút, thật đúng là không có bác bỏ, chỉ có thể hầm hực hiện thân, hướng về phía áo trắng thiếu nữ nói ra, nghiệp chướng Bùn đạo ra hôm nay tiểu đã diệt. Nói rõ đến nửa câu, hắn đã cảm thấy không thú vị, tay áo run lên, thu áo trắng thiếu nữ, trứng mắt liếc lao tới bạch hổ tinh, này đầu bạch hổ tinh bị hù đem trong miệng tảng đá đã rơi xuống. Trong lòng thầm than thở, hỏng mất. Hắn phát hiện ta dấu kiếm bảo vật. Vương Sùng nơi nào sẽ nhìn đến trên một khối phá tảng đá nhất là cái đồ chơi này bất quá là hôn Nguyên Thạch luyện pháp, đem bình thường tảng đá tế luyện có thể lớn có thể nhỏ, thật không là quá mức thứ tốt. Hắn dọa sợ Bạch Hồ Tinh, dưới bàn chân sinh phòng, lại tự rời đi. Bay ra hơn trăm dạ, Vương Sùng rồi mới hướng Diễn Thiên Châu nói ra, ngươi liền cọp cái đã không đông tha, loại này nghiệt xuất, thu cái gì đồ đệ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chớ coi tối lắm, mau đưa Thái Tuế phong xuất. Vương Sùng còn chưa đáp lời, Diễn Thiên Châu tiểu lại tống một đạo cảm rất mát. Đánh trước hồi nguyên hình, cho ta xem một chút. Vương Sùng không biết làm sao, đem áo trắng thiếu nữ phong ra, một đạo pháp thuật tiểu đánh về nguyên hình, là một đầu thuần sắc bạch hổ, mi tâm có ba hắc lồng đốm, tựa như hoa mai, ngược lại là phụ trợ đến này đầu bạch hổ, rất có chút ít linh khí. Áo trăng thiếu nữ lúc này đã sờ mối rối, nàng như thế nào ra mắt như vậy pháp lực cao cường người. Nói bắt bản thân, một tay áo tiểu đâu đi, nói đánh về nguyên hình, bản thân nửa phần cũng kháng cự không được. Áo trăng thiếu nữ cùng đầu kia bạch hổ tinh, chính là một mãi đồng bào hai đầu bạch hổ, chỉ là cái kia một đầu trời sinh lời biếng, tuy rằng lĩnh ngộ một ít thao túng thi thể tinh pháp thuật, nhưng vẫn kẹn tại thai nguyên cảnh. Áo trăng thiếu nữ rồi lại thiên tư dĩnh ngộ, lại có phần chăm chỉ, rõ ràng tu thành đại diễn cảnh, chẳng những có thể đủ biến hóa hình người, hoàn thường xuyên đi ra ngoài du lịch. Chính là bởi vì nàng tự kiềm chế pháp thuật cao cường, lúc này mới đem ngẫu nhiên lấy được một kiện pháp bảo để lại cho tỷ tỷ Vương Sùng nhìn này đầu Bạch Hổ Tinh, Bạch Hổ Tinh cũng nhìn xem Vương Sùng, một người một yêu đấy lòng tất cả có vô số ý niệm trong đầu. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, quả nhiên. Đây mới là thái Tuế cái kêu bắt đầu nhỏ cũng không phải. Vương Sùng hỏi, cái gì là thái Tuế Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, người hỏi một chút tên của nàng. Vương Sùng có phần không kiên nhẫn, hỏi, người tên gọi là gì? Bạch Hổ thiếu nữ thấy Vương Sùng, vẻ mặt hung ác ngang ngược. Trong lòng vòng vài thứ ý niệm trong đầu, nhưng không có công nhiên chống đối, đắp, tiểu nữ phong thái tuế. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, quả nhiên chính là Thái tuế. Vương Sùng nhịn không được lần nữa phun nói, quả nhiên là ngươi tư sinh nữ, chỉ là hai đầu hộ tinh, vì sao đầu kia không phải? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, hừ. hừ. Hừ hừ. Hừ hừ hừ hừ hừ. Một mực đem Vương Sùng đông lạnh cái hốt lạnh bướt, lúc này mới bỏ qua. Vương Sùng chỉ một ngón tay, một đạo bạch khí xông lên trời. Hóa thành hồng khí thế, thử diễn pháp thuật, rồi mới lên tiếng, "Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu không phải chịu, liền giết tan thịt." Bạch hổ thiếu nữ cắn răng một cái, đắp, "Nếu là thật sự chính thầy trò, Thái Tuế nguyện ý bái vào môn hạ. Nếu là muốn hiếp loạn, đầu coi như tư sủng." Thái Tuế thả rằng bị đạo trưởng nấu ăn thịt. Vương Sùng mắng, "Hừ, bổn đạo ra không có nặng như vậy khẩu." Vương Sùng như thế ác ngôn, Bạch hổ thiếu nữ phong thái Tuế, ngược lại thoáng an tâm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát. Đem trọng ly tử đạo Pháp truyền nàng, chớ có dùng đan đỉnh môn Pháp thuật lừa gạt. Vương Sùng Mắng, không phải ngươi nói cho đan đỉnh môn Pháp quyết sao. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, đó là nói cái kia bắt đầu nhỏ của con, không phải thai thuế, ngươi keo kiệt cái gì. Ứng dương Hải nhi, ngươi không phải cũng chuyển. Vương Sùng Mắng, đó cũng là ngươi để cho ta truyền thụ cho. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, chỉ là thúc dục trọng yếu không tiếp loại lời này gốc. Vương Sùng không biết làm sao hỏi Trọng ly tử ba loại đạo Pháp, chuyển thụ loại nào? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, dịch thiên hiểu là trọng ly tử trời sinh đạo Pháp, không phải là băng ly yêu lòng, tu hành không được trên nhất tầng cảnh giới. Dạy nàng đạo huyền quyển A. Dịch thiên hiểu và đạo huyền quyển, chính là đạo Pháp tri lưu, nhị thập tứ quyển thiên yêu chân hình đồ rồi lại không phải là đạo Pháp, chính là thần Pháp hòa khí Pháp phức tạp, có thể tu thành 24 chủng thiên yêu chân khí, luyện tiểu thiên yêu hóa thân. Vương Sùng chỉ một ngón tay Đem đạo huyền quyển đã đánh vào bạch hổ thiếu nữ phong thái tuế Mỹ tâm, đeo lên, nếu như bài sư, tiệu chuyển cho ngươi một môn đạo pháp. Ngươi nguyên lai yêu khí, ta đều muốn đánh tan, chúng tu này huyền môn hành quyết. Bạch hổ thiếu nữ còn chưa động nghĩ lại đầu, một thân yêu khí, đã bị một cỗ hùng hậu pháp lực hóa đi, một lần nữa đánh tan thành thiên địa nguyên khí. Nàng khóc không ra nước mắt, thầm thầm than thở, đây chính là bà cô hảo mấy trăm năm đạo hạnh, làm sao lại đánh tan? Làm sao lại đánh tan? ta còn phải mấy trăm năm mới có thể tu được trở về. nay đầu hổ yêu bình sinh cũng chưa từng thấy qua cái gì chính ma thập nhị ra xuất thân tu sĩ, coi như là tán tu cũng thấy không nhiều lắm, chỉ cho là tất cả tu hành đều là tận lực chống cự đến, mấy trăm năm, mấy nghìn năm, một năm luận một năm khổ công. chương 750, thiên yêu chân khí. Trái một cái đồ đệ, phải một cái đồ đệ, hoàn một cái đồ đệ, lại một cái đồ đệ. Phá châu tử. Ngươi lại lên, chính là vì để cho ta cho ngươi điều dạy đồ đệ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, quan âm ở đầu không tốt. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, đắp, quan âm là cũng không tệ lắm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, còn lại cũng không phải ta cho người thu đấy. Vương Sùng lo nghĩ, còn lại đồ đệ, thật đúng là đều là vật kèm theo, hoặc là chính là mình tùy tiện thu đấy, không phải Diễn Thiên Châu ép buộc. Hắn vội vàng kêu lên, Hồng tụ và Lương xấu ngọc đây. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ta cho người thu cái đồ đệ, ngươi bây giờ vẽ ra tam từ đấy. Đó là thu đồ lẽ sao? Trách ta sao? Vương Sùng đang muốn bác bỏ vài câu, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. hừ, hừ. Một mực đem Vương Sùng đông lạnh cái hốt lạnh bướt, lúc này mới bỏ qua. Vương Sùng cũng thật sự không lời nào để nói, chỉ có thể tiện tay khó hiểu Bạch hổ thiếu nữ phong thái tuế cấm chế trên người, quắc, vì người này nghiệt xúc, ta còn phải tìm một chỗ tạm thời đặt chân, ở đâu đã không thể đi. Vương Sùng chính suy nghĩ, ở đâu tìm một chỗ? Tạm thời đặt chân, chỉ điểm này đầu bạch hổ thiếu nữ đạo pháp, phong thái tuế miệng phun tiếng người, kêu lên, cách đó không xa, có một cái hát hùng tinh. Là ta mật hữu, động phủ có phần sạch sẽ, sư phụ có thể đi tiểu ở. Vương Sùng hư lệnh một tiếng, nhanh chút dẫn đường. Bạch hổ thiếu nữ tinh thần phân chấn, tứ chào đã mở, chạy như điên nửa ngày, quả nhiên lên một ngọn núi loan, dẫn vương Sùng đã đến một tòa cổ động trước. Chỗ này cổ động nguyên lai, chỉ sợ còn có tu sĩ cư trú qua. Mặt trên còn có ma vân động bà chữ to Một cái một thân hấp ý gì ấy. Trên mặt còn có chút lông màu đen thiếu nữ Kinh hỉ cùng đến ra đón Kêu lên, thái tuế tỷ tỷ Như thế nào hôm nay có rảnh đến thăm mội tử Ta mới hái hơn 10 bình mật ọng Biết rõ ngươi thích ăn Cho ngươi đã giữ lại, mau vào rách ra Vương sùng thầm nghĩ Rõ ràng còn thật là một cái mật hữu Phong thái tuế kêu lên Ta gần đây đã bái cái sư phụ Muốn truyền thụ ta đạo pháp tỷ tỷ của ta chô đó không thích hợp chiêu đái cho nên đưa tới ngươi sư. Vẻ mặt tràn đầy lông màu đen hắc y liễu thiếu nữ, rất là kinh ngạc, nàng cũng biết phong thái tuế vì sao nói, tỉ tỉ của nàng sử không thích hợp. Đầu kia bạch hổ tinh thương tổn sinh mạng sát hại tính mệnh, ăn không ít người, trong động phủ bạch cốt vô số, như thế nào phù hợp chiêu đại tiên lên ra. Nàng đấy lòng đơn thuần, thầm nghĩ, cái này tất nhiên là phong thái tuế tỉ tỉ, biết rõ ta cũng tốt mộ đạo pháp, cho nên dẫn sư phụ đến chỗ của ta, cũng cho ta chia lại một phen cơ duyên. Con gấu đen này tinh thiếu nữ Ngược lại là nghĩ không sai, phong thái tuế vốn cũng đúng vương sùng hơi có nghi kỵ, nhưng mà thoáng cảm ngộ bị đánh nhập thức hải đạo huyền quyền sau đó, đã biết rõ này tất nhiên là huyền môn chân tiên. Đạo huyền quyền ảo diệu vô cùng, mặc dù bạch hổ thiếu nữ kiến thức nông cạn, cũng biết phương pháp này tất nhiên là chân truyền. Chính hắn một tìm tới tận cửa rồi sư phụ, tuyệt không phải là thoạt nhìn như vậy thô bỉ, chỉ sợ thật sự có chút ít lai lịch. Vì vậy phong thái tuế mới có thể đem vương sùng đưa tới con gấu đen này tinh sử Đương nhiên cũng là bởi vì con gấu đen này tinh thiếu nữ, cùng nàng giống như, chào đời tiểu nhanh ngại, cũng không thương tổn sinh mạng, tính tình thuần hậu, mau cũng thức ăn chay sống tạm, một thân yêu khí cực kỳ tinh thuần. Vương Sùng ở bên bậc bạch hổ thiếu nữ phong thái tuế cùng hát hùng tinh thiếu nữ đối đáp, bản thân đối với Diễn Thiên Châu nói ra, cái này thằng ngu này cũng quá xấu, ta không trở về thu đồ để đấy. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, lao tử cũng không nên hùng bảo bảo đồ đệ. Một người một châu thì thầm một hồi lâu Phong thái tuế mới mang theo bản thân mật hưu tới đây, cho sư phụ thăm hỏi. Vương Sùng cũng không để ý tới đầu kia hát hùng tinh thiếu nữ, tiến vào ma vân động, trái phải nhìn quanh liếc, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ma vân động vị này trước chủ nhân, rõ ràng còn ẩn dấu vài thứ bà bối. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, không giống như là cái gì cao minh bà bối, ngươi đã cho thái tuế tốt rồi. Vương Sùng lập tức chán nản, cũng không hề cùng theo phá châu tử nói chuyện, chọn lấy chủ động với tư cách thanh tu chi địa. Đem phong thái tuế kêu tiền đến, nói ra, ta chuyển cho ngươi đạo pháp, không được ta cho phép, không được chuyển cho bất luận cái gì yêu quái, như thế một mình chuyển thụ, ngay cả ta ngươi mang đúng phương pháp yêu quái cùng nhau chém giết, tuyệt bất dung tình. Phong thái tuế lại càng hoảng sợ, vội vàng kêu lên, đồ đệ không dám. Vương Sùng lúc này mới hướng trên mặt đất chỉ một cái, nói ra, bắt đầu tu luyện A. Phong thái tuế vội vàng nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu tu hành đạo huyền quyền. Năm đó đại yêu trọng ly tử. Cũng là chỉ kém nửa bước, có thể đạo nhập Thái ớt đại yêu quái dị, thiên phú mạnh, thậm chí còn tại phương Tây hai yêu thánh và đại yêu Phật thánh nhỏ phía trên. Chỉ là thiên không cho phép yêu tộc ra hồn. Vì vậy rơi vào cái thân tử đạo tiêu, chỉ để lại tam cuốn đạo thư, một ít pháp bảo, còn có mấy mạch đồ đệ. Dịch thiên hiểu là trọng ly tử thiên phú yêu Pháp, lấy yêu đạo nhập thiên đạo. Đạo huyền quyền nhưng là trọng ly tử đạo Pháp đại thành, ngẫu nhiên có chút càng ngộ, bế quan hơn 200 niên tìm hiểu đi ra một môn đạo pháp Đạo huyền quyển hầu như không thích hợp nhân loại tu hành, nhưng là yêu loại chuyển hóa yêu khí, tu luyện đạo môn chính tông vô thượng pháp môn. Cũng chỉ có tu thành đạo huyền quyển, luyện ịu trọng ly tử một môn thiên yêu chân khí, mới có thể tu hành nhị thập tứ quyển thiên yêu chân hình đồ. Thiên yêu chân khí mặc dù có cái yêu tử nhưng lại không phải là yêu khí, chính là lại chính tông bất quá huyền môn chân khí, chỉ là tính tình đặc dị, hung hiểm vô cùng, đồng thời cũng gồm nhiều mặt dịch thiên hiểu tu xuất hàn băng yêu lực, tán hóa hết thể pháp lực chân khí l Vương Sùng chỉ điểm phong thái tuế tu hành, cũng không khỏi đến âm thầm tán dương một câu, này đầu bạch hổ thiếu nữ quả nhiên tư chất bất Phàm thật là trời sinh dị trùng. Phong thái tuế chỉ là 3 ngày công phu, liền đem luyện khí cảnh giới đột phá, lại phục hơn 10 ngày, phá khai thai nguyên tứ cảnh, một tháng có hơn, cũng nặng nhập thiên cương. Tuy rằng nàng là khôi phục công lực, có nguyên lai yêu khí nội tình, không so sánh được Nga mi vài thứ sau cùng đệ tử xuất sắc, là từ đầu tu luyện. Nhưng hơn một tháng tiểu luyện khí thành cương cũng là thực thiên tài yêu quái rồi. Phong Thái Tuế đột phá thiên cương cảnh, nguyên lai yêu khí nội tình tiểu hao tổn trống rỗng. Dù sao bình thường yêu quái yêu lực, sao so với được, đại yêu trọng ly tử lưu lại tâm pháp, tu luyện ra được thiên yêu chân khí. Phong Thái Tuế khôi phục công lực, lại phục biến hóa làm một cái 16, 17 thiếu nữ xinh đẹp, ngoại trừ tóc mai hơi có tóc bạc, ngược lại là thiên tư cốt sắc, có chút mỹ mạo. Nàng lúc này cũng biết, cái này sư phụ quả nhiên là chân chính đạo đức chi sĩ. Thái độ đã sớm thấy đổi kính cẩn vô cùng. Vương Sùng tại Diễn Thiên Châu dưới sự thúc dục, đem năm đó được từ Tiêu Diêu phủ hại trưởng kỳ sử lớn Viêm quyển và Ngũ Viêm Xích, dùng bính hỏa linh xà thiêu cháy một phen, luyện liền hai quả bính linh quyển, ban cho Phong Thái Tuế. Này hai quả vòng tròn luẩn quẩn là dựa theo bính linh kiếm pháp môn tế luyện, không có sắc bén, chỉ có thể dùng để luyện người, cũng có thể luyện hình luyện củng cố. Đối với Phong Thái Tuế mà nói, là lại phù hợp bất quá pháp bảo. Phong Thái Tuế tu hành thành công, Cũng không phải là không nghi tới, có thể có kỳ ngộ, đến vài cái pháp bảo gần thân, đầu là nơi nào lai like rất nhiều kỳ ngộ. Nàng cũng liền gặp được một kiện pháp bảo, đây là hát hùng tinh chiếm đoạt trong cổ động bảo bối, cho bản thân tỷ tỷ phong thân. Chương 751, không có chuyện tiểu yêu ba cái hậu.